Chương 601, Tiểu thí Ngưu Đao Dung đường sinh thực lực hôm nay, một thân đan đạo độc thuật đã đạt tới đan hồn chi cảnh hậu kỳ, cho dù là nhập giai thần pháp cảnh cường giả đến muốn giết hắn, cũng muốn nghĩ kỹ, có thể hay không bị hắn cho phản giết. Sư huynh yên tâm đi, sư đệ cũng không có người suy nghĩ giống như cái kia sao nhược. Nếu là liền chút buồn sự ấy cùng tự tin đều không có, sư đệ ta lại thế nào dám đến thần giới? Đã sớm ốn tại kiếm chủng thần tông không dám ra cửa. Đường sinh nói nửa đùa nửa thật nói Hắn mà nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, với tư cách sư huynh trưởng ngư quy minh, cũng không dám phất lở Tuổi trẻ thiên tài, đều tâm cao khí ngạo, chỉ có vấp phải trắc trở bị nhục gây rồi, mới biết được thú liễm. Có thể thường thường, nhiều khi đã không có đá hối hận ăn. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài chết non, thường thường cũng đều đã bị chết ở tại tâm cao khí ngạo lên, không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Đặc biệt là ở tại thần giới loại địa phương này, càng phải như vậy. Đừng nói ngươi là Trường Ngư nhất tộc ước năm khó ra tuyệt thế thiên tài rồi, dù là ngươi là thập đại long tộc ước năm khó ra tuyệt thế thiên tài, ngươi cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không, không nghĩ qua là, cũng có thể có thể ném đi mạng nhỏ. Cho nên, đang nghe Đường Sinh lần này tràn đầy tự tin chứng kiến Đường Sinh bộ dạng này trong dòng bình tĩnh tự tin quá mức thái độ, Trường Ngư Quy Minh lại càng không dám để cho Đường Sinh một người đi lịch lãm rèn luyện. Ít nhất cũng phải cùng cái trường trăm năm, cho hắn biết thần giới ngọa hổ tàng long, thiên tài như mây. Trường ngư nhất tộc ước nằm một chỗ tuyệt thế thiên tài, đặt ở trong thần giới, căn bản là không coi vào đâu. Sư đệ, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, ngươi mới tới thần giới, thân người địa không quen. Bên này, sư vinh trước cùng ngươi lịch lãm rèn luyện cái chừng trăm năm, chờ ngươi không sai biệt lắm thích hướng thần giới tiếp tấu, lại cho ngươi bản thân một người đi lịch lãm rèn luyện, như thế nào. Trường ngư quy minh rất tuyển chuyển nói, có một cái theo đuôi tại phía sau cái mông cùng chừng trăm năm, đường sinh cũng không thói quân A. Hắn ở đâu chịu? Hơn nữa, nếu như thân phận của hắn bạo lộ, long huyết minh cường giả tới giết hắn, hắn cũng không muốn đem trưởng ngư quy minh cho liên quan đến xuân dưới. Đã sư minh không tin thực lực của ta, như vậy, sư đệ đành phải trước buộc lộ tài năng, lại để cho sư minh trưởng trường mắt. Đường sinh cười nói. Tốt. Sư minh cũng đúng lúc muốn kiến thức một fan sư đệ bổn sự. Trường ngư quy minh đôi mắt sáng ời. Vị này ngạo khí đích sư đệ, ẩn tàng tu vi đích thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Nếu là hắn có thể tự mình giao thủ một phen, biết đạo cái này sư đệ đại khái thực lực, hắn cũng tốt hiểu rõ một cái tâm lý nắm chắc, đồng thời, an bài cái này sư đệ có lẽ đến những địa phương kia lịch lãm rèn luyện. Sư Minh, ta đã xuất thủ. Đường sinh cười nói. Hắn cầm lấy rượu trên bàn chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ cái này trong chén thần ỉu Ngươi đã xuất thủ. Trương ngư Quy Minh có chút khó hiểu. Ngươi dùng thần lực, cảm ngộ ngươi một chút thái ớt huyệt, ngọc đường huyệt, trương môn huyệt. Đường sinh liên tục nói ra mấy cái huyệt vị. Có chút là thân thể huyệt, có chút là thần hồn huyệt. Trường ngư quy minh mặt mũi tràn đầy khó hiểu, dựa theo đường sinh nhắc nhở tới kiểm tra. Cái này không kiểm tra khá tốt, vừa mới kiểm tra, hắn rõ ràng phát hiện, tại hắn những. Nay huyệt vị ở bên trong, chẳng biết lúc nào, đã bị một cổ thần bí độc tố, vô thanh vô tức xấm lớn. Hắn vận chuyển thần lực muốn thanh trừ, lại phát hiện những. Nay thần bí độc tố, ngược lại bắt đầu bạo phát, nhanh chóng thôn thần lực của hắn Cái này. Sư đệ, ngươi. Ngươi là đàn tu. Trường ngư quy minh lập tức kịp phản ứng. Nội tâm của hắn rung động. Trời ạ, cái này sư đệ lúc nào cho hắn hạ độc Hắn một chút phản ứng đều không có. Hắn là kiếm hồn chi cảnh kiếm tu, linh giác phi thường mẹ cảm, tầm thường đan tâm chi cảnh đàn tu, như cho hắn hạ độc hắn tất nhiên có chỗ cảm thấy. Đây là không phải nói minh, đường sinh đan tu thực lực, chí ít có đan tính chi cảnh. Đúng vậy. Vốn ta cũng không muốn hiển lộ cái này đàn tu thân phận, thế nhưng mà sư huynh ngươi lại lo lắng thực lực của ta. Cho nên, sư lệ đành phải khoe khoang một chút. Đường sinh nói ra, kỳ thật, hắn cũng không muốn nhanh như vậy hiển lộ đàn tu thân phận. Chỉ là, cái này trường ngư quy minh không biết chúng ai đang độc, đối phương có thể vô thanh vô tức cho trường ngư quy minh hạ độc, đàn đạo trình độ chí ít có đàn tính chi cảnh. Hắn cái này sư huynh là người không tệ, nhiệt tình vừa lại thật tha thành, lại có tình đồng môn tại, cho nên... Trường ngư quy minh trúng độc, hắn không thể không quản. Hắn nếu là muốn cho trường ngư quy minh trị liệu, như vậy, đang tu thân phận cũng tự nhiên sẽ bạo lộ. Sư đệ, ngươi, ngươi chừng nào thì cho vi huynh hạ độc. Còn có, ngươi cái này độc. Không khỏi, không khỏi có chút hạ qua được manh người ta. Trường ngư quy minh sắc mặt có chút trắng bệnh, dáng tươi cười cũng có chút đắng chát. Hiển nhiên, hắn tại gắt gao áp chế trong cơ thể độc tố bộc phát, nhưng có chút áp chế không nổi. nói đúng ra Sư minh trong cơ thể ngươi độc, cũng không phải sư đệ ta ở dưới. Vừa mới nhìn thấy sư minh, ta cũng cảm giác được trong cơ thể ngươi cất giấu cái này cổ độc tố. Chỉ là vừa gặp mặt, lại không tốt nói. Ta vừa mới cho ngươi dùng thần lực kích thích cùng cảm nộ những cái kia về đạo, là được sớm đem những cái kia độc tố dụ phát đi ra mà thôi. Đường sinh nói ra. À, có người cho ta hạ độc. Cái này. Trường ngư quy minh cũng ngây ngốc ở. Bất quá, hắn hiện tại nhanh duy trì không được rồi chỉ có thể khổ ba ba nhìn về phía Đường Sinh, nói ra, "Sư đệ, ngươi nhanh cho sư huynh áp chế một chút cái này độc tố a." "Sư huynh, ngươi vận chuyển thần lực, theo thứ tự kích thích trong cơ thể ngươi huyết dũng tuyển, thiên môn huyệt, huyệt bạch hội." Đường Sinh có nói ra một chuỗi huyệt đạo danh tự đến. Trường Ngư Quy Minh không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian nghe theo. Quả nhiên, phát hiện đem làm thần lực của hắn vận chuyển tới những cái kêu huyệt vĩ lúc, thời gian dần qua, độc tố trong cơ thể của hắn theo táo bạo hỗn loạn. Bắt đầu trở nên tự động bắt đầu. Cuối cùng, theo đường sinh chỉ dẫn, luyện hóa bài xuất bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy từng sợi màu đen độc khí, theo trường ngư quy minh trong lòng bàn tay bài xuất đến. Đường sinh câu một tia quan sát trong chốc lát, con người loay ra. Sư đệ, lần này. Lần này vi huynh quả nhiên là muốn đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Trường ngư quy minh điều chỉnh một phen, tranh thủ thời gian cảm kích nói. Thiện tay mà thôi mà thôi. Sư minh, lúc này đây. Ngươi tổng nên đối với ta thực lực có chỗ hiểu được á không biết, ta còn có tư cách một mình lưu là hả?" Đường Sinh cười nói. "Đã có, đã có." Trường Ngư Quy Minh tranh thủ thời gian gật đầu, liên dựa vào chiêu thức ấy đan tu thực lực, chỉ sợ muốn vô thanh vô tức giết bằng thuốc độc hắn, cũng là chuyện dễ dàng. Nội tâm của hắn, Phiên Giang đảo Hải. Đan tu so kiếm tu còn khó hơn thành, hắn cái này sư đệ, rốt cuộc là như thế nào có được cái này một thân khủng bố đan tu đây này. Trong cơ thể ngươi độc tố Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh lúc này mới hỏi thăm. Trường ngư quy minh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hắn chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, ta thật sự là nghĩ không ra mình rốt cuộc đắc tội vị nào lợi hại đang tu. Bất quá, nếu là nói co ân oán, như vậy, có khả năng nhất tiểu làng nửa năm sau, ta cùng hắc mộc thành thành chủ hắc mộc lần một hồi mấu chốt chiến đấu. a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh con ngươi dùng mình, ý định rửa thai lắng nghe, sau đó lại có kết luận. Trường 602, Di Phủ Chi tranh giành. Trường ngư quy minh đem trường ngư thành cùng hấp một thành nhân đoán, em hai nói tới. Thần giới, lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ. Một cái thế lực, tuyên bố một cái khu vực địa phương là hắn lãnh thổ phạm vi. Như vậy, cái này thế lực chỉ là trên danh nghĩa tuyên bố mà thôi, cũng không phải là có được đầy đủ nhân thủ đi đóng ở cùng thống trị phiến khu vực này mỗi một tấc thổ địa. Tự như là lục quý thần tông, nó tuyên bố lục quý chi vực là nó tông môn lãnh thổ Có thể nó lại không có nhân thủ nhiều như vậy, chú đóng ở lục quý chi vực từng cái nơi hẻo lánh Cho nên, nó mới cần thành lập lục đại thần quốc, phụ trợ nó đến thống trị. Nhưng mà, lục quý chi vực hay là quá lớn, lục đại thần quốc chỉ là đem lục quý chi vực phân chia trở thành 6 phần mà thôi, bọn hắn cũng không có đầy đủ nhân thủ thống trị toàn bộ thần quốc danh giới. Cho nên, lục đại thần quốc đều cho phép các đại gia tộc, thế lực, khi bọn hắn không cách nào chiếu cố thần quốc danh giới lên, thành lập thành trị. Chỉ cần thần phục với bọn hắn thống trị, hàng năm giao nạp nhất định được vật cống sẽ xẻ đến. Tiểu tương đương với phân đất phong hầu là vương. Tử quý thần quốc trường ngư thành, là được như vậy thành lập ở chỗ này. Cả tòa thành trì thuộc về trường ngư nhất tộc chỗ thống trị, bất quá hàng năm cần giao nạp nhất định được vật cống. Cùng lúc đó, phạm vi trăm vạn dặm đều là trường ngư thành lãnh thổ quốc gia. Nói là phạm vi trăm vạn dặm kỳ thật, một tòa thành trì căn bản là không dùng đến lớn như vậy nhiều như vậy thổ địa cho nên Trường Ngư Thành cùng hàng xóm H1 Thành, nằm cạnh rất gần, riêng phần mình thành trì lãnh thổ quốc gia tại phạm vi trăm vạn dặm trong vòng, thì có hơn 10 vạn dặm là trọng điệp. Bình thường, mọi người bình an vô sự. Có thể hai năm trước, tại đây phiến trọng điệp khu vực nội, đột nhiên phát hiện có một cái hư hư thực thực thần pháp cảnh cường giả lưu lại di phủ. Tin tức để lộ, hai cái gia tộc đều mơ tưởng tranh đoạt cái này di phủ, song phương người đánh đập tàn nhẫn vài thành. Tử quý thần quốc hoàng tộc, vì thế phái người điều giải Ước định song phương thành chủ dùng vũ lực quyết thắng thua. Ai thắng, cái này di phủ danh giới tiêu thuộc về ai lãnh thổ, tự nhiên, di phủ cũng quy ai sở hữu tất cả. Đường sinh ngay xong cũng hiểu được cái kia hắc một thành thành chủ hắc một lần, rất có khả năng này. Cái kia hắc một lần, cái gì thực lực? Đường sinh hỏi. Thân huyền cảnh đại viên mãn, có được hắc một kỳ lần đằng huyết mạch, thuộc về huyết tu, lĩnh ngộ tâm huyết chi cảnh. Luận thực lực, cùng ta không sai biệt lắm. Trường ngư quy minh nói ra Huyết tu, là được tìm hiểu huyết mạch tháo nghĩa, ngưng tụ huyết mạch năng lượng tu sĩ, cùng kiếm tu, chiến tu không sai biệt lắm, đều là giỏi về cận chiến solo. Có năm chắc sao? Đường sinh hỏi. Không có đã giao thủ. Vốn, ta chỉ có 6 tầng năm chắc, không nghĩ tới, hắn như vậy ngầm, xem ra, hắn là trộn dạ. Như vậy xem ra, ta có 8 phần năm chắc rồi. Trường ngư quy minh nói ra. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Đường sinh nói ra. Sư đệ. Ngươi có cái gì đề nghị? Trường ngừa quy minh hỏi. Trên người của ngươi cái kia độc, ta vừa mới chăm chú nhìn xuống, đối phương hạ độc trình độ, ít nhất đạt tới đan tính chi cảnh trung kỳ. Hát một lần đã không phải đàn tu, như vậy, ít nhất nói rõ sau lưng của hắn, có như vậy một cái đàn tu cứng giả. Đường sinh phân tích lấy. Đàn tu hạ độc, quỷ dị khó lường, khó lòng phong bị, lần này độc giải rồi, nhưng mà ai biết, lần sau đối phương lúc nào thần không biết quỷ không hay đã đi xuống độc hạ. Sư đệ. Ngươi có thể tìm ra hát một lần sau lưng hạ độc người sao. Trường ngư quy minh cũng có chút khẩn trương lên. Nếu là gặp được, ta tự nhiên khả dĩ cảm ứng được đến. Bất quá, nếu là đúng phương tại trong tỉ thí dụng độc, có thể tính không tuân theo quy định. Đường sinh hỏi. Đương nhiên không tính. Có thể sử dụng độc, cũng là bổn sự một loại. Trường ngư quy minh nói ra. Bất quá, lợi hại độc, cũng không phải là nói dùng tự dùng, đó là cần dùng thần lực, thần nghiệm đến phóng độc, dùng không tốt, độc không chết người khác. Ngược lại đem chính mình độc chết. Đây cũng là vì cái gì chỉ có đan tu, mới có thể dụng độc nguyên nhân. Đã như vậy, ta đã giúp sư huynh xứng một bộ độc, luận võ thời điểm, có thể làm cho sư huynh ngươi không cần tốn nhiều sức thủ thắng. Đường sinh nói ra. Trường ngư quy minh nghe xong, con mắt sáng ngời. Hắn hỏi, sư đệ, ngươi cái này đan tu, đến cùng cái gì cảnh giới? Đan hồn chi cảnh. Đường sinh cũng không giấu giếm. Cái gì? Trường ngư quy minh nghe xong. Lại lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, nghiễm nhiên là nhìn về phía một cái quái vật Sư đệ, ta, ta nghe nói kiếp trước của ngươi, chỉ là, chỉ là một cái linh đan cảnh mà thôi, ngươi tu hành tuổi tắc cũng tiểu hơn 500 năm, như thế nào? Như thế nào giống như này đan tu thực lực? Trường ngư quy minh thanh âm, có chút phát run bắt đầu. Đan hồn chi cảnh đan tu à, hắn biết nói, cái này ý vị như thế nào? Cho dù là thần linh cảnh cương giả, Đều có thể vô thanh vô tức đem hắn giết bằng thuốc độc chơi ạ Trường ngư quy minh đã không cảm tưởng giống như Nguyên bản Hắn còn tưởng rằng Người sư đệ này cần hắn chiếu cố Hiện tại xem ra Ngược lại người sư đệ này chiếu cố hắn Cường giả vi tôn Mạnh được yếu thua Giờ khắc này Trường ngư quy minh nhìn về phía đường sinh ánh mắt Cũng mang theo kính sợ bắt đầu Ta chỉ là từng có kỳ ngộ Mới thành tiểu cái này đàn tu tu vi Đàn tu cũng là lá bài tẩy của ta ta ngay cả sư tôn đều không có nói cho. Nếu không là lần này dưới tình thế cấp bách vì tiểu sư vinh, ta cũng không có ý định bạo lộ. Cho nên, kính xin trường ngư sư vinh, thay ta giữ bí mật. Đường sinh nói ra, sư vinh hiểu được. Trường ngư quy minh trịnh trọng hứa hẹn, đồng thời, trong nội tâm cảm động. Sư vinh, ta và ngươi bình thường, cũng đừng có dùng sư vinh đệ sưng hô, nếu không, người có ý chí thêm chút điều tra, có thể đoán được thân phận của ta. Ta cái này mai danh nhận tích trang Cũng sẽ không có làm được cái gì. Đường sinh nói ra. Cái kia. Chúng ta đây bình thường làm như thế nào xưng hô. Trường ngư quy minh hỏi. Cái này sao? Đường sinh trầm ngâm trong chốc lát. Nói ra, ta mới tu hành 500 năm. Cảnh giới cũng mới thần vị cảnh. Không bằng, đối ngoại tiểu công bố ta là của người chất nhi a Chất vậy. Cái này. Cái này chẳng phải là rối loạn bối phận. Trường ngư quy minh có chút do dự. Che giấu hai mắt người mà thôi. Làm gì tích cực. Đường sinh cười nói, được rồi, cái kia, thật là gọi ngươi là gì danh tự. Trường ngư quy minh hỏi, đã kêu ta trưởng ngư mục A. Đường sinh nói ra, mục, cái này kiếp trước là sư tỷ dòng họ. Tốt, sư đệ, về sau đối ngoại, ta thỉu kêu ngươi trưởng ngư mục chân nhi. Trường ngư quy minh gật gật đầu. Ngươi tìm cơ hội, làm cho một điểm hắc mạc gia tộc chi nhân máu huyết đến, ta căn cứ máu tươi của bọn hắn đến xứng chuyên môn chuyển đối với hắn hắt mục kỳ lân đằng huyết mạch độc. Đường sinh dặn dò lấy. Ừ. Trường ngư quy minh gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tại trường ngư nội thành bốn phía dạo chơi. Sư minh, ngươi không cần đi theo ta đi hả? Đường sinh lần nữa hỏi. Không theo, không theo. Trường ngư quy minh tranh thủ thời gian lắt đầu. Như vậy một vị đan hồn chi cảnh đan tu, còn dùng được lấy hắn bảo hộ. Bất quá, trường ngư quy minh lời nói nhất chuyển, nói ra, sư đệ, ngươi rủ sao mới tới thần giới. Đối với trường ngư phân thành cùng với tử quý thần quốc đều chưa quen thuộc. Bản thân đi dạo, cũng đi dạo không xuất ra cái gì cho. Ngươi sợ ta đi theo bên cạnh của ngươi, bại lộ thân phận của ngươi. Như vậy đi, tại hạ tiểu nhi trường ngư hiên, tại lục quý thần tông ở bên trong bái sư học nghệ. Hắn đối với toàn bộ lục quý chi vực đều rất thuộc, thậm chí, có thể mang ngươi tiến vào lục quý thần tông dạo chơi. Ta lại để cho hắn làm cho ngươi dẫn đường, như thế nào? Hắn cũng là thần vị cảnh tu vi. Người đối với bên ngoài xưng lại là của ta chất nhi, bên ngoài, các người đúng lúc là đường huynh đệ. Trường ngư quy minh ánh mắt lửa nóng nhìn xem đường sinh. Hắn chủ yếu là muốn cho nhi tử đi theo đường sinh bên người, xem có hay không phúc phận tại đường sinh trên người học được đến một ít gì đó. Được rồi. Đường sinh cũng không phật trường ngư quy minh hảo ý. chương 603, đường huynh đường đệ. Tu sĩ, dài dòng buồn chán tánh mạng, không có khả năng đều tịch mịch tu hành. Ai cũng có thất tình lục dụng chính thức hiểu rõ tuyệt tình tuyệt dục, thái thượng vong tình, một lòng chứng đạo chi nhân, rất ít rất ít. Cho nên, rất nhiều tu sĩ, nếu là gặp hợp ý người, đều lẫn nhau kết thành tu lữ, tại con đường tu tiên lên, hai bên cùng ủng hộ. Trường Ngư Quy Minh cũng thành ra rồi, hai tử chỉ có một người, cái kia chính là Trường Ngư Hiên. Dùng bản lenh của hắn, hoàn toàn khả di tại Trường Ngư nhất tộc nội, dành rất tốt vị trí, có thể là được vì tiễn đưa nhi tử tiến vào lục quý thần tông. Hắn mới tại đây tử quý thần quốc ở bên trong, đảm nhiệm trường ngư phân thành thành chủ. Phụ thân, ngươi cấp cấp bảo ta đến, có cái gì chuyện quan trọng sao? Trường ngư hiên hình dạng cùng trường ngư quy minh có vài phần tương tự, thân vị cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hắn nghe được phụ thân truyền âm, hắn ịu lập tức theo lục quý thần tông truyền tống về trường ngư thành. Là như thế này. vi phụ có một chất nhi, thì ra là ngươi đường đệ, hắn gọi là trường ngư mục Hắn lần này tới trường ngư phân thành, muốn khắp nơi kiến thức một phen Vị phụ lần này bảo ngươi trở về, muốn cho ngươi đảm nhiệm hắn dẫn đường, dẫn hắn đến Lục Quý Chi vực các nơi dành tháng dạo chơi. Trương Ngư Quy Minh nói ra. "À, để cho ta đem làm dẫn đường. Tiểu cái này chuyện hư hỏng a. Ngươi trong thành chủ phủ, nhân thủ nhiều như vậy, tùy tiện lại để cho mấy người đem làm hắn dẫn đường không được sao sao? Ta tại Lục Quý Thần Tông ở bên trong, còn muốn tu hành." Trương Ngư Hiên nghe xong, mặt mũi tràn đầy không uốn. "Cái gì chất nhi đường đệ?" Như trường ngư nhất tộc như vậy tộc đàn, trong tộc chi thứ trực hệ thân thích, còn nhiều, rất nhiều. Cơ hội tùy tiện gặp cùng thế hệ, đều có thể là đường bà con thích cái gì, tu hành cái gì. Ngươi trong khoảng thời gian này tại lục quý thần tông ở bên trong làm cái gì, vi phụ còn không biết sao. Cho ngươi trở về cho trường ngư mục đường để đem làm dẫn đường, cái này đối với ngươi mới có lợi. Nói cho ngươi biết rồi, lần này nếu là ngươi có thể làm cho trường ngư mục đường để khiến cho cao hứng. Vi phụ đối với ngươi trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Trường Ngư quy minh một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép giận dữ mắng ngỏ, đồng thời cũng ân uy tỉnh Thi. Trường Ngư Hiên nghe được phụ thân lời nói này, kinh sợ kinh sợ đầu, bất quá, nghe phía sau một câu kia lúc, hắn đôi mắt sáng ngời, mang theo linh cơ, hỏi: "Phụ thân, ngươi để cho ta như vậy lệnh bợ Trương Ngư Mục Đường Đệ, chẳng lẽ lại cái này trường Ngư Mục Đường Đệ có lai lịch lớn?" Ừ. Không nên hỏi sự tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi, cũng không muốn đi tìm hiểu. Nhớ kỹ ta mà nói, hảo hảo cho ngươi trường ngư mục đường đệ khiến cho cao hứng. Nhớ lấy, không thể gây nao hắn, cũng không thể đắc tội hắn. Nếu không, phụ thân ta cũng bảo vệ không được. Trường ngư quy minh sắc mặt nghiêm túc nói. À, cái này trường ngư mục đường đệ, đáng sợ như vậy sao? Trường ngư hiên chứng kiến trường ngư quy minh bộ dạng này trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, hắn cũng hiểu được nặng nhẹ, sắc mặt nghiêm túc lên. Chẳng lẽ lại, hắn là chúng ta trưởng ngư nhất tộc tộc trưởng con riêng hay sao? Trường ngư hiên nhỏ giọng nói thầm lấy. Ta nhìn ngươi đây là muốn chết. Còn dám nói hưu nói vượng, vi phụ hiện tại tiểu đánh chết ngươi. Trường ngư quy minh nghe xong, giận tím mặt. Tốt rồi, tốt rồi, phụ thân đại nhân, tha mạng, tha mạng, đánh chết ta, cũng không có con người làm ra ngươi cho ta vị này trường ngư mục đường đệ đem làm dẫn đường. Trường ngư hiên tranh thủ thời gian cười theo mặt nói. Ừ, miệng tốt nhất cũng cho ta thông minh cơ linh một chút. Đi thôi, mang ngươi đi gặp trường ngư mục. Trường Ngư Quy Minh lúc này mới thu tính tỉnh. Đường sinh đang tại trong đại điện uống trà. Trường Ngư Quy Minh mang theo Trường Ngư Hiên chạy đến. Sư. Chất nhi, vị này là được khuyển tử Trường Ngư Hiên thất thần làm gì. Còn không bái kiến ngươi Trường Ngư mục đường đệ. Trường Ngư Quy Minh chừng bên cạnh Trường Ngư Hiên một mắt, quắt. Trường Ngư Hiên, bái kiến mục đường đệ. Trường Ngư Hiên cũng không đốc. Đừng nhìn hắn tại Trường Ngư Quy Minh trước mặt một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng, kỳ thực, hắn cũng là hiểu được nhẹ Hắn nhìn ra được, phụ thân thân phận như vậy đều ở đây vị mục đường đệ trước mặt mang theo ba phần cung kính, hắn cũng không dám châm trễ. Đồng thời, hắn đã ở âm thầm giò xét vị này mục đường đệ. Lại phát hiện, trước mắt mục đường đệ, thấy thế nào đều là bình thường thần vị cảnh sơ kỳ, thậm chí liền kiếm tâm chi cảnh đều không có lĩnh nộ. Trong lòng của hắn ngược lại là kỳ quái. Cái này mục đường đệ, nếu là chỉ có biểu hiện ra loại này tu vi cảnh giới, đặt ở toàn bộ trường ngư nhất tộc, tư chất lại bình thường bất quá. Đúng vậy Tuấn tú lịch sự. Đường sinh đánh giá cái này trường ngư hiên một chút, thân vị cảnh hậu kỳ, kiếm tâm chi cảnh. Luận thiên phú ngộ tính, vào không được kiếm chủng thần tông. Có lẽ thuộc về cái loại này bị kiếm chủng thần tông đào thải, cuối cùng mới đến gia nhập lục quý thần tông. Tiểu tử này nếu có cái gì không đúng đích, ngươi cho dù giáo hấn là được, đánh chết đều được. Trường ngư quy minh nói ra. Nói là lại để cho trường ngư hiên đem làm đường sinh dẫn đường, không rõ, nghe hắn lời này. Ngược lại là cho là hắn hướng đường sinh ủy thác đây này. Quả nhiên, trường ngư hiên nghe xong, liết mắt. Cái gì gọi là đánh chết đều được à? Hay là không phải thân nhi tử hả? Bên cạnh đường sinh, ngược lại là gật đầu cười cười. Đợi trường ngư quy minh đi rồi, tại đây chỉ còn lại đường sinh cùng trường ngư hiên hai người. Trường ngư hiên vẫn còn có chút câu nệ. Dung đầu ngón chân muốn cũng biết cái này mục đường đệ có lai like lịch lớn. Đi thôi. Mang ta đi dạo chơi. Đường sinh nói ra. Cái kia. Mục đường đệ, ngươi muốn đi dạo ở đâu? Trường ngư hiên coi chừng mà hỏi. Trước theo trường ngư thành đi dạo khởi A, sau đó, ngươi lại cùng ta nói một chút lục quý chi vực ở bên trong. Có cái gì danh thắng di tích cổ, danh sơn kỳ địa, lại mang ta đi lục quý thần tông nhìn xem. Đường sinh nói ra. Dẹp sơ. Trường ngư hiên cũng là hoạt bát tính cách, thêm chút cùng đường sinh quen thuộc về sau. Hắn phát hiện đường sinh cũng không có cái gì cái giá đỡ, cũng tiểu chậm chậm giải phóng thiên tính của hắn đến. Theo phong thổ, cho tới sống phong túng, lại cho tới danh tháng di tích cổ, lại cho tới các loại truyền thuyết, cuối cùng, trực tiếp cho tới lục quý chi vực một ít người lớn vật đại gia tộc nội bắt quái dèm tình yêu. Đường sinh đột nhiên phát hiện, cái này trường ngư hiên, thật đúng là vô cùng có thể cho chuyện, rất có thể khẳng, rất có thể thổi, cũng thật đúng, cái gì cũng dám nói à. Mà ngay cả phụ thân hắn trường ngư quy minh cùng tử quý thần quốc cái đó mấy cái nữ tu sĩ quan hệ mập mở, hắn cũng nói với đường sinh đi ra. Trường ngư phân thành quyết đấu tràng, đấu thú trường, sóng bạc, chợ đêm, thương hội, mà ngay cả uống hoa tiểu phong ngược tràng, cũng đi dạo một vòng, vui chơi giải trí, chơi đùa nhạc nhạc. Trường ngư phân thành cũng không có cái gì thú vị, mục đường đệ, không bằng, chúng ta đến lục quý thần tông dạo chơi á chỗ đó lục quý thần thành, mới được là toàn bộ lục quý chi vực phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt nhất. Trường ngư hiên nói ra, tốt, đường sinh gật gật đầu. Trải qua trường ngư phân thành như vậy một đi dạo Hắn đại khái cũng đúng thần giới đã có hiểu rõ. Thần giới, đại khái cùng hạ thần giới thành trì không sai biệt lắm, một tòa thành trì ở bên trong, có phàm tục tu sĩ, có thần linh tu sĩ, món thập cẩm sinh hoạt chung một chỗ. Phàm tục tu sĩ, ở tại thần giới thần nguyên tẩm bổ xuống, tu hành rất nhanh. Hay bởi vì bọn hắn vừa ra đời ngay tại thần giới, cái mạng của bọn hắn ấn ký đã sớm khắc ở thần giới pháp tắc ở bên trong, trời sinh tiểu đã lấy được thần vị, cho nên thần giới tu sĩ dù là thiên phú lại chính lệnh, hoa mấy vạn năm cơ bản có thể tu luyện tới thần vị cảnh. Bất quá, cũng bởi vì thần giới phàm tục tu sĩ tu luyện được quá nhanh, căn cơ bất ổn, cho nên, đặt tới thần vị cảnh về sau, đại đa số người tu hành tốc độ để lại chậm lại, có ít người, khả năng cả đời đều kẹt tại thần vị cảnh thượng. Chương 604, Lục Quý Thần Thành Tại hạ giới, tranh giành chết tranh giành sống, một cái đại thế giới, khả năng mấy vạn năm đều không có một cái đạp phá hư không, ngưng tụ thần vị chi nhân. ở tại thần giới những Nay phàm tục tu sĩ, trời sinh tiểu có đủ thần vị, chỉ cần thêm chút cố gắng, sẽ sẽ đến trở thành thần linh. Cái này như là, gia đình bình thường hài tử, hắn cần không ngừng cố gắng, có rất hơn gặp gỡ, đạt được quý nhân thưởng thức, khảo thủ công danh, cuối cùng mới có thể vào chiều làng quan, mà quan lại quyền quý hài tử, thậm chí không cần cố gắng, chỉ cần vận dụng chút ít quan hệ, có thể đạt tới gia đình bình thường hài tử, cả đời đều đều truy cầu không đến cấp độ. Đây cũng là hạ giới tu sĩ cùng thần giới tu sĩ khác nhau cùng tranh lệ Cho nên, ở tại thần giới thành trì ở bên trong, thần linh tùy ý có thể thấy được. Thân vị cảnh thần linh, tiêu tương đương với hạ giới bình thường tu sĩ, thần đan cảnh thần linh, chỉ có thể coi là đến lợi hại điểm tu sĩ, mà thần huyền cảnh thần linh, mới được cho bình thường cường giả. Thần pháp cảnh thần linh, mới tính toán nhập lưu cường giả. Chỉ có đã lấy được thần vương danh hiệu thần linh, mới có thể gọi là nhất lưu cường giả. Mà thiên tài, ở tại thần giới, cũng không phải là người tu luyện được nhanh, tiêu xưng hâu người là thiên tài Mà là muốn ngươi không chỉ có tu luyện được nhanh, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, mới có thể gọi là thiên tài. Đường sinh cùng trường ngư hiên truyền thống đã đến Lục Quý Thần Thành. Toàn bộ Lục Quý Thần Thành, thuộc về Lục Quý chi vực phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất, cũng là cường giả tối đa địa phương. Thần linh tuổi tác dài dàng dàng rạc, cũng không có khả năng cả đời đều bế quan tu luyện. Đại đa số bình thường thần linh biết đạo cảnh giới của mình không thể đột phá về sau, liên bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt bắt đầu. Thiên tài, nếu như tại một đám người bình thường ở bên trong, Đó mới có thể gọi thiên tài. Thiên tài, nếu như đều tại một đám cùng chính mình không sai biệt lắm thiên tài ở bên trong, như vậy, thiên tài cũng liền trở thành người bình thường. Thần giới thần linh, cũng là như thế. Ẩn giật. Hơn nữa, cái gì đó nhiều hơn, đều không đáng tiền Cho nên, ở tại thần giới thanh trì, tùy ý có thể thấy được đến thần linh tại mở cửa tiệm buôn bán, trên đường như là thế tục bán hàng rong đồng dạng giao hàng một ít các thần linh hàng ngày cần thiết đồ vật. Đường sinh đi theo trường ngư hiên. Tại trên đường phố, đi dạo chơi, ngẫu nhiên còn có thể hoa thần tinh mua xăm chút ít đặc biệt đồ vật. Đi tại trên đường phố, đường sinh phát hiện bên đường bày quầy bán hàng vị, cơ hồ đều là thần vị cảnh thần linh nhiều, mà thần đang cảnh thần linh, ở tại thần giới có thể có được nhất định được địa vị, không cần lại vì mưu sinh mà xuất đầu lộ diện, phần lớn chọn chút ít thế lực gia nhập, như buôn bán, đều là mở cửa tiệm chiếm đa số. Mục đường đệ, phía trước có một nhà ám Nguyên Thương hội, đó là lục quý chi vực ở bên trong lớn nhất chợ đêm. Nghe nói Ngàn năm một lần ám nguyên đại đầu giá, sắp ở bên trong mở ra, chúng ta muốn vào đi dạo chơi sao? Trường ngư hiên hỏi. Tốt lắm. Đường sinh gật gật đầu. Cũng nhìn xem bên trong có cái gì thần dược bán ra, nếu là tiện nghi, khả dĩ mua sắm một ít. Nhưng mà, lập tức phía trước tiểu là ám nguyên thương hội cửa lớn. Đột nhiên, theo ra ra vào vào tu sĩ ở bên trong, đi ra hai vị thần vị cảnh nữ tu sĩ. Đều che mặt, nhìn không ra khuôn mặt. Có thể xem khí chất. Đều là cái loại này đại gia tộc xuất thân, cử chỉ nhấp chân cùng bình thường thần vị cảnh bất đồng. Trường Ngư Hiên Hai cái thần vị cảnh nữ tu sĩ, một người trong đó, trực tiếp hô tên Trường Ngư Hiên. Ý a a a a, Lăng Dung Anh sư muội Trường Ngư Hiên chứng kiến vị này Lăng Dung Anh, bản năng muốn trốn, có thể ở đâu lẫn mất mất. Lập tức đã bị phát hiện. Hắn đành phải kiên trì trào hỏi. Trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi truyền âm, ngươi như thế nào đều không hồi trở lại ta. Lăng Dung Anh tại chỗ tiểu chất vấn, trong mắt đẹp, mang theo vài phần đủ hoán. Ây! Bởi vì, bởi vì ta. Trường Ngư Hiên muốn kiếm cơ qua loa tắt trách đi qua. Đường sinh thấy như vậy một màn, lập tức hiểu được. Cái này Lăng Dung Anh hiển nhiên là thích ngươi, ngươi không thích nàng sao? Đường sinh lặng lẽ truyền âm hỏi. ai ta cũng ưa thích nàng. Chỉ là, cái này Lăng Dung gia tộc là tử quý thần quốc ở bên trong, khả dĩ bài danh tốt 3 đại tộc, phụ thân nàng càng là Lăng Dung gia tộc tộc trưởng Thần vương cấp bậc cứng, giả Luận thực lực, cái này lang dung gia tộc so với chúng ta trưởng ngư nhất tộc còn cường đại hơn. Ta cùng lang dung anh kết giao qua một thời gian ngắn. Phụ thân hắn sau khi biết, tự mình đến gặp ta, nhắc nhở cảnh cao ta, rời xa con gái nàng. Nói ta không xứng với nữ nhi của hắn. Trường ngư hiên cũng không dấu diếm, mang theo vài phần đáng chắc cùng chán trường nói. Đường sinh sau khi nghe xong, im lặng không nói, đã biết trưởng ngư hiên trong nội tâm khổ sở. Tuy nhiên... Hắn rất muốn nói hưu tình người sẽ thành thân thuộc nhưng là, sự thật là được sự thật. Một vị thần vương cường giả, muốn thần không biết quỷ không hay bóp chết Trường Ngư Hiên, phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Nếu như Trường Ngư Hiên không nghe cảnh cáo, như vậy, đành phải từ nơi này cái thế giới thượng biến mất. Lăng Dung Anh cũng biết trưởng Ngư Hiên đang tìm lấy cơ trốn tránh nàng, bất quá, tựa hồ nàng rất ưa thích trưởng Ngư Hiên, làm bộ không quan tâm bộ dạng. Nàng đối với Trường Ngư Hiên, khoan khoái giới thiệu bên cạnh một cái khác nữ tử, nói ra. À, đúng rồi, với ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Tử Quý Thu, cũng là chúng ta Tử Quý Thần Quốc Công Chúa. À, nàng tự là Tử Quý Thu, được xưng Tử Quý Hoàng Tộc, trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Trường Ngư Hiên tựa hồ đã sớm nghe nói qua Tử Quý Thu danh hào, bất quá, hắn bản thân, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Có chút thất thố. Ngươi tốt. Tử Quý Thu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trường Ngư Hiên, bình thản ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường. Ừ. Liên ưa thích nữ nhân đều không dám cùng hắn cùng một chỗ, nam nhân như vậy, sắc thực không có tư cách làm cho nàng nhìn thẳng. Khúc khủng! Hai vị sư muội, vị này chính là ta đường đệ Trường Ngư mục Trường Ngư Hiên cái này cũng mới giới thiệu khởi đường sinh đến. Hai người các ngươi vị tốt. Đường sinh lộ ra một cái nhiệt tình dáng tươi cười. Ngươi tốt lắm, Trường Ngư mục Yêu ai yêu cả đường đi, cái này lang dung anh đối với đường sinh rất nhiệt tình. Bên cạnh tử quý thu, chỉ là lượm đường sinh một mắt. Lễ phép tính gật đầu. Cái kia. Ta đường đệ lần đầu tiên tới lục quý thần thành. Ta trước dẫn hắn đi dạo một chút. Trường Ngư Hiên muốn trốn. Tốt lắm, tốt lắm. Ta cùng thu muội muội vừa vặn cũng không có sự tình. Không bằng, chúng ta một khối dạo chơi a Lăng Dung Anh nói ra. Ai nói chúng ta không có chuyện gì. Tử Quý Thu lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, nàng xem thường trường Ngư Hiên loại này kẻ bất lực, lại để cho là trường Ngư Hiên không xứng với Lăng Dung Anh cho nên cũng không muốn lại để cho Lăng Dung Anh cùng với Trường Ngư Hiên. Chúng ta có chuyện sao? Lăng Dung Anh tranh thủ thời gian hướng Tử Quý Thu nháy mắt, trong con người mang theo vài phần cầu khẩn. Ừ, giống như cũng không có cái gì sự tình. Tử Quý Thu tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng vẫn là cho vị tỷ tỷ này vài phần mặt mũi. Các người nếu đang có chuyện tình, vậy đi làm đi. Ta cùng mục đường đệ, muốn đi dạo chơi ám nguyên thương hội. Các ngươi không phải vừa đi dạo qua sao? Trường Ngư Hiên nói ra. Đúng vậy A bất quá. Vừa mới ta nhìn thấy mấy thứ rất muốn mua đồ vật, lúc ấy không có hạ quyết tâm. Vừa vận hiện tại cũng muốn đi và mua. Không bằng, chúng ta cùng một chỗ đi vào đi dạo A. Lăng Dung Anh lộ ra cái dáng tươi cười, nhìn về phía trường ngư hiên ánh mắt, một bộ lúc này như thế nào cũng không thể cho người trượt tư thái. chương 605, Lục Quý Hoa Huyên. Trường ngư hiên cự tuyệt không được, chỉ có thể lại để cho Lăng Dung Anh đi theo. Vì vậy, đường sinh đội ngũ, tiểu do hai người biến thành bốn người. Đi vào ám Nguyên Thương hội, sẽ gặp truyền thống đến một cái bí cảnh, ở bên trong, tất cả mọi người đã ẩn tàng thân phận hòa khí tức. Đường Sinh muốn xem xem Á Nguyên Thương hội ở bên trong có hay không thần hỏa bán ra. Hắn tu luyện kiếm hỏa túy tính quyển sách, cũng phải cần thần hỏa, tiểu hỏa đột phá, càng là cần tứ dai đã ngoài thần hỏa. Đáng tiếc, thần hỏa cho dù là tại ám Nguyên Thương hội loại này chợ đêm địa phương, cũng đều thuộc về hút hàng tài nguyên, vừa xuất hiện lập tức đã bị điên cấp sạch, căn bản cũng không có. Còn lại thứ đồ vật Đường sinh cũng trứng mắt. Mục đệ đệ, ngươi sẽ tìm cái gì? Lăng Dung Anh cùng trường ngư hiên không sai biệt lắm tính cách, đều thuộc về cái loại nầy so sánh nói chuyện tình yêu. Nàng ưa thích trường ngư hiên, tự nhiên cũng hiểu được cùng trường ngư hiên bằng hưu bên cạnh đánh tốt quan hệ. Thần hỏa. Đường sinh cũng không giấu giếm. Thần hỏa. Ngươi có nhiều như vậy thần tinh mua sắm sao? Bên cạnh tử quý thu nghe xong liếc mắt đường sinh, cái kia phó cao ngạo tư thái, nàng cũng không che giấu chút nào Đường Sinh không nói gì thêm, hắn cũng lười phải nói cái gì. "Ách, Lang Dung anh nghe được thần hỏa hai chữ, cũng ngẩn người. Theo nàng, Đường Sinh chỉ là bình thường thần vị cảnh, ở đâu mua sắm được thần hỏa? Thần hỏa, tại chợ đêm ở bên trong dù là có, cũng sẽ là giá trên trời. Ta ngược lại là biết đạo một chỗ, nhất định sẽ có thần hỏa." Lang Dung anh nói ra. "A, cái nào địa phương?" Đường Sinh nghe xong, con người dùng mình. "Lục Quý Hoành Viên. Nếu là vận khí tốt, Liền có thể tại lục quý hỏa huyên ở bên trong gặp được thần hỏa. Lăng Dung Anh nói ra. a lục quý hỏa huyên ở nơi nào? Đường sinh vội vàng hỏi. Trong thức hải, tiểu hỏa cũng hương phấn lên. Mục đường đệ, ngươi đừng nghe anh sư mụn nói. Lục quý hỏa huyên, lấy thực lực của chúng ta, liền tầng thứ nhất cũng vào không được, chỉ có thể đủ ở ngoại vi đào quanh. Tại đâu đó là có thần hỏa tồn tại, nhưng là, tại đâu đó có thể gặp được đến thần hỏa tỷ lệ. So đi tại trên đường, cái nhặt được một kiện trí tôn thần khí tỷ lệ còn thấp. Hung chi là tại lục quý hỏa bên, bên ngoài. Trường Ngư Hiên nói ra. Ai nói chúng ta vào không được tầng thứ nhất? Thu muội mội có một kiện ngự hỏa bảo vật. Coi hắn thực lực, hộ chúng ta tiến vào tầng thứ nhất, căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa, gặp được thần hỏa, vốn chính là xem vận khí vấn đề. Vạn nhất mục đệ đệ vận khí tốt, thật sự gặp đạt được thần hỏa. Lang Dung Anh theo lý cố gắng. Kỳ thật, nàng cùng tử quý Thu kế tiếp Vốn là muốn đến lục quý hỏa huyền ở bên trong đi lịch lãm rèn luyện. Chỉ là vừa tốt gặp Trường Ngư Hiền, cho nên Lăng Dung Anh mới tạm thời cải biến chủ ý. Hiện tại, biết được đường sinh muốn tìm thần hỏa, cái này vừa vận khả di thuận đường đi lục quý hỏa huyền. Không được, lục quý hỏa huyền quá nguy hiểm. Hơn nữa, mục đường đệ cũng không phải là lục quý thần tông đệ tử, hắn cũng vào không được. Trường Ngư Hiền tại trô bác bỏ. Liên phụ thân hắn đều sẽ đối hắn vị này mục đường đệ khách khí. Nếu là hắn vị này mục đường đệ thật sự tại lục quý hỏa huyên ở bên trong sẽ ra vấn đề gì, chỉ sợ phụ thân hắn muốn bóp chết hắn. Ha ha, điểm ấy không cần lo lắng. Lục quý hỏa huyên cũng đúng bên ngoài cởi mở, ta giúp mục đường đệ mua sắm một cái đi vào lịch lãm rèn luyện danh ngạch là được rồi. Lăng Dung Anh nói ra. Không được, vẫn chưa được. Chưa ngư hiên hay là không đồng ý. Có thể đi nhìn xem. Đường sinh lúc này, mở miệng. Mục đường đệ, cái này lục quý hỏa huyên thật sự nguy hiểm. Nếu là đi vào, ta, ta khả năng hộ không được ngươi chu toàn. Trường Ngư Hiên nói ra, ngươi hộ không được hắn chu toàn, ta hộ được. Hơn nữa, không phải còn có thu mội mội ở chỗ này sao? Có thu muội muội tại, lục quý hỏa viên tầng thứ nhất, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thu muội muội có phải hay không? Lăng Dung Anh rất đắc ý. Lê Mề, ngươi có đi không? Ngươi nếu không đi, chúng ta ba người đi. Tử Quý Thu Lạnh Lùng nói, cùng lúc đó, Nàng có thể so với nhập giai thần huyền cảnh khí tràng, bao phủ ở trường ngư hiên. Trường ngư hiên sắc mặt đại biến, lập tức cảm nhận được tử quý thu cường đại. Nàng này, chỉ sợ so với kia trường ngư huyền kiếm còn muốn lợi hại hơn vài phần. Đường sinh cảm thụ được tử quý thu khí tràng, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đi thôi, hiên đường ca. Đường sinh lôi kéo trường ngư hiên đi. Lục quý hỏa huyền, được xưng lục quý chi vực thập đại hung địa một trong. Đương nhiên, tại lục quý hỏa huyền bên ngoài, không có nguy hiểm gì Bởi vì rất nhiều thần linh cảnh tu sĩ đều ở ngoại vi ở bên trong bắt những cái kia cấp thấp hỏa diễm thần thú. Có chút hỏa diễm thần thú hay là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, muốn muốn vào nhập lục quý hỏa viện tầng thứ nhất, vậy cần thân phận. Lục quý thần tông đệ tử, lục đại thần quốc một ít tộc đàn đệ tử có thể miễn phí tiến vào. Đương nhiên, thân huyền cảnh cực kỳ trở xuống đích từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ cần giao nạp một số xa xỉ thần tinh, cũng có thể đi vào lịch lãm rèn luyện hoặc là săn giết hỏa diễm thần thú. Bỏ ra bao nhiêu thần tinh? Ta cho ngươi." Đường Sinh đối với Lăng Dung Anh nói ra. Tiếp xúc xuống, hắn quả nhiên là cảm thấy Lăng Dung Anh rất không sai, thiên phú cường đại, nhân phẩm tốt, thiện lương nhiệt tình. Chỉ tiếc, đối phương phụ thân trướng mắt trường Ngư Hiên. Điểm này, Đường Sinh cũng không có biện pháp. Dù sao, hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng đánh không lại một vị thần vương cường giả. "Ha ha, không cần. Điểm ấy thần tinh với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Ngươi là Trưởng Ngư Hiên đường đệ, Dĩ nhiên là là ta lăng dung anh đường đệ. Lăng dung anh nói ra. Nàng gặp đường sinh thiên phú tư chất thường thường, tự nhiên cũng cho rằng đường sinh như vậy gia tộc đệ tử, tự nhiên không chiếm được gia tộc bao nhiêu tài nguyên, cũng sẽ không có cái gì thần tinh. Vậy đa tạ anh tỷ tỷ Đường sinh cũng không khách khí. Bốn người bay vào lục quý hỏa lên thâm chỗ. Phía trước, xuất hiện một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, theo một cái đại địa trong cái khe phụt mà ra. Thỉnh thoảng sẽ có một ít hỏa diễm thần thú từ bên trong bay ra đến Bên ngoài hỏa diễm thần thú đều là thần linh cảnh tác dụng. Đường Sinh chứng kiến rất nhiều thần vị cảnh cương giả, ở chỗ này săn giết hỏa diễm thần thú. Đại địa khe hở, kéo dài mấy vạn dặm, hướng dưới cái khe bay đi. Hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt, mang theo một cổ thần lực bổn nguyên. Trường Ngư Hiên, Lăng Dung Anh cùng Tử Quý Thu ba người thân thể trung quanh đều hiện ra một cái năng lượng phòng ngự cháo. Theo ba người năng lượng phòng ngự cháo khí tức, Đường Sinh biết đại khái ba người này thực lực. Trương Ngư Hiên Trong thêm hắn kiếm tâm chi cảnh kiếm tu, thực lực miễn cưỡng có nhập giai thần đàn cảnh cấp bậc, khả dĩ vượt cấp khiêu chiến, được cho tiểu thiên tài. Lăng Dung Anh, huyết mạch tu sĩ, hẳn là lĩnh ngộ huyết tâm chi kính, luận thực lực khả dĩ đạt tới bình thường thần huyền cảnh chu kỳ, thực lực tương đương tại Trường Ngư gia tộc cái loại này có thể đi tham gia kiếm trùng thần tông thu đồ đệ đại điển khảo hạch thiên tài. Cái kia tử quý thu, tự nhiên không cần phải nói rồi, so Trường Ngư huyền kiếm còn muốn lợi hại hơn vài phần đại thiên tài. Mục đương đệ, ra Ngươi ngàn vạn không thể chạy loạn, theo vào chúng ta. Trường Ngư Hiên nói ra. Đường ca, ta đã biết, lời này ngươi đã nói không giới 10 lần rồi, ta hiểu đạt được thốn. Đường sinh cười nói. Hắn cũng không đường hoàng, tuy tiện tại trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện hỏa thuộc tính thần vị giai phòng ngự thần khí, phòng ngự bắt đầu. Kỳ thật, điểm ấy hỏa diễm, ở đâu cháy sạch, nấu được hán. chương 606, thâm tàng bất lộ. Bay vào khe hở mấy vàng trượng. Căng hướng xuống. Hỏa diễm đốt cháy chi lực càng lớn, mà ở chung quanh hỏa diễm thần thú thì càng nhiều. Một cái thần vị dai sơ kỳ hỏa diễm thần thú, khả dĩ bán được đến 7, 8 khỏa hạ phẩm thần tinh, cho nên rất nhiều đội ngũ ở chỗ này bắt hỏa diễm thần thú. Tại hạ phương, xuất hiện một mảnh hỏa diễm cung điện. Tại đây phiến hỏa diễm cung điện đằng sau, đây là một cái cực lớn hỏa diễm vòng xoáy. Ngọn lửa kia vòng xoáy là được Lục Quý Hỏa Nguyên cửa vào. Hỏa diễm trong cung điện, có Lục Quý thần Tông trưởng lão gắt lấy Đường sinh mơ hồ có thể tại hỏa diễm trong cung điện, cảm nhận được một cổ thần vương khí tức. Có thần vương cường giả, trấn thủ tại đây. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Xem ra, tại đây lục quý hỏa huyên ở bên trong, cũng không thể quá mức làm cản Dù sao nơi này là người khác địa bàn. Trường Ngư Hiên, Lan Dung Anh cùng tử quý thu xuất thế kiếm trùng thần tông đệ tử lệnh bài. Đường sinh tắc thì đưa ra mua sắm danh ngạch lệnh bài. Gần đây lục quý hỏa huyên nội, hỏa chi bản nguyên kích động nhiều lần. lượng sức mà đi chớ để quá mức xâm nhập. Đóng ở trường lão, đúng lúc là tử quý nhất tộc, hắn nhắc nhở lấy. Chủ yếu là nhắc nhở tử quý thu, dù sao, tử quý thu được sừng tử quý nhất tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Lăng Dung Anh nghe xong, đôi mắt sáng ngời, nói ra, có thần hỏa xuất thế lúc, đều là hỏa chi bản nguyên kích động nhiều lần. Xem ra, vận khí của chúng ta rất tốt." Đường Sinh cười nói. Bốn người bước vào đi vào, xuất hiện tại một cái hỏa diễm đốt cháy trong thế giới. Nơi này có sông núi hồ nước Hoa cỏ cây cối, đều là hỏa diễm bổn nguyên hóa thế giới. Trong không khí, tiệu tràn ngập rất cường đại hỏa chi bản nguyên uy áp. Thực lực không bằng thần vị cảnh đại viên mãn, căn bản là ở chỗ này nửa bước khó đi. Từ quý thu nữ nhân này, tuy nhiên một đường đến đều lạnh như băng, cũng rất cao ngạo, kỳ thực, tâm địa cũng không xấu. Nàng biết đạo đường sinh không có thực lực, ý niệm trong đầu khẽ động, tại thân thể của nàng trung quanh, hiện ra một cái năng lượng phòng ngự cháo, bao phủ ở bên cạnh đường sinh. Đây là của ta ngự hỏa đỉnh bổn mạng thần khí phân linh, các ngươi đều cầm một phần, khả di giúp các ngươi trấn áp trung quanh hỏa chi pháp tắc đốt cháy. Từ Quý Thu trước mặt, đột nhiên hiện ra một cái hỏa hồng sắc lò đan. Lò đan bắt đầu hấp thu chung quanh hỏa chi bản nguyên, cuối cùng ở chung quanh, thời gian dần qua ngưng tụ ra ba cái lò đan hư ảnh đến. Lò đan hư ảnh thời gian dần qua do hư mà thật, hóa thành ba kiện thần khí phân linh. Lão đại, cái này trong lò đan phong ấn lấy cấp 2 thần hỏa. Tiểu Hỏa đột nhiên kích động nói: Hận không thể tiến lên ăn một miếng. Không thể. Đây chính là người khác thứ đồ vật, ngươi cũng không thể loạn nghĩ cách. Đường sinh dặn dò tên tiểu tử này cũng không thể sang bậy. Ngự hỏa đỉnh phân linh, nắm ở trong tay, khả dĩ chống cử chúng quanh hỏa chi pháp tắc các bách. Nếu là gặp được nguy hiểm, tử quý thu còn có thể khống chế lấy ngự hỏa đỉnh phân linh để ngăn cản một thời gian ngắn Cảm ơn. Đường sinh nói ra. Ta cùng thu muội muội tới nơi này, là được vì lịch lãm rèn luyện. Ta cùng trường ngư hiên một tổ. Mục đệ đệ, ngươi cùng thu mội muội một tổ, nàng đều nghe theo chú ý ngươi. Ngươi cần phải theo sát nàng. Lăng Dung Anh nói ra. Nàng lập tức vì nàng cùng Trường Ngư Hiên một chỗ, sáng tạo ra cơ hội. Không được, ta muốn đi theo mục đường đệ. Trường Ngư Hiên ở đâu yên tâm đường sinh? Ở chỗ này, thực lực ngươi cường đại, hay là thu mội mội thực lực cường đại? Lăng Dung Anh nói ra. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Ta đi theo thu tỷ tỷ là được. Đường sinh ở đâu coi được chỗ lăng dung anh điểm ấy tâm tư, cũng ý định lấy giúp người hoàn thành ước vọng. Vì vậy, hắn tự cùng với tử quý thu. Nghe ta phân phó, không thể chạy loạn. Nếu không, ném đi mạng nhỏ, ta có thể không chịu trách nhiệm. Tử quý thu lường đường sinh một mắt, lạnh lùng nói. Minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cũng không muốn ra tay. Ở chỗ này hỏa diễm thần thú, đạt đến thần đan cảnh cấp bậc, càng đi bên trong xâm nhập, thực lực càng cường đại. Từ Quý Thu mục đích tới nơi này là vì lịch lãm rèn luyện, gặp được hỏa diễm thần thú cũng không tránh né, trực tiếp đánh chết bắt đầu. Nàng không chỉ có là huyết tu hay là khí tu, có thể đánh xa, có thể cận chiến. Khí tu, khả dĩ ngưng luyện rất nhiều kiện bổn mạng phát bảo. Tại thân thể của nàng trung quanh, hiện ra chín chuôi bổn mạng phi kiếm, bắt đầu đối với trung quanh hỏa diễm thần thú bắt đầu đánh chết. Vượt giết càng sâu nhập. Trong đó, có một thanh phi kiếm quay chung quanh tại đường sinh thân thể trung quanh. Xem như thủ hộ đường sinh. Ta muốn đi vào tầng thứ hai. Tử quý thu nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, hắn tỏ vẻ không có ý kiến. Thực lực của ngươi, rốt cuộc là cái gì trình độ? Tử quý thu hỏi. Rất hiển nhiên, nàng xem đường sinh một đường bình tĩnh, gặp được thần đàn cảnh cấp bậc hỏa diễm thần thú, đều không có một vẻ khẩn trương tư thái. Nàng đã biết rõ trước mắt đường sinh, khả năng không có đơn giản như vậy. Ngươi là sợ tiến vào tầng thứ hai, đối mặt lợi hại hỏa diễm thần thú không cách nào thủ hộ ta đi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi cho dù đi giết ngươi Hỏa Diễm Thần Thú, ta vừa vặn cũng muốn ở chỗ này, khắp nơi dạo chơi. Đường Sinh kỳ thật cũng không muốn cùng Tử Quý Thu sống chung một chỗ. Một đầu thần đan cảnh đại viên mãn Hỏa Diễm Thần Thú bay tới, Đường Sinh một trường đánh ra. Trường kinh hóa thành long kiếm kiếm ý, lập tức liền đem đầu kia thần đan cảnh đại viên mãn Hỏa Diễm Thần Thú cho miểu sát. Tử Quý Thu thấy như vậy một màn, con ngươi rùng mình, thật sâu rừng ở Đường Sinh. Tại thời khắc này, Nàng có một loại không cách nào nhìn thấu thiếu niên ở trước mắt cảm giác. Xem ra, ta xem nhìn lầm rồi. Tử Quý Thu nói ra. Chúng ta đi thôi. Đường Sinh nói ra. Tốt. Tử Quý Thu gật gật đầu. Cường giả vi tôn. Rất hiển nhiên, Đường Sinh cái kia một trường, đã thắng được tôn trọng của nàng. Hai người tiến vào tầng thứ hai. Cũng là tùy cơ hội truyền thống. Vừa mới tiến đi, đột nhiên trung quanh hơn 10 đầu thần huyền cảnh hỏa diễm thần thú, hướng phía bọn hắn đánh tới. Tử quý Thu không dám lãnh đạo lập tức kích phát huyết mạch của nàng bắt đầu chém giết bắt đầu đường sinh gặp cái này tử quý Thu có thể ứng phó qua được đến hắn cũng không ra tay ta khắp nơi dạo chơi chính ngươi một người không có vấn đề a đường sinh nói ra hắn ỷ vào thân pháp quỷ dị tránhnh thoát hai đầu hỏa Diễm thần thú vây côngử tử Qu quý Thu hử lạnh một tiếng tựa hồ là cảm thấy đường sinh lần này ngư khí có chút xem thường nàng thực lực ý tứ nàng khống chế chín trôiổn mạng phi kiếm Đột nhiên buộc phát ra cường đại huy danh. Lập tức, trung quanh hơn 10 đầu thần huyền cảnh sơ kỳ hỏa diễm thần thú, kể hết bị nàng cho chém giết. Đường sinh mắt nhìn, không nói gì. Hướng phía một cái phương hướng bay đi. Ai biết, tử quý thu lại theo tới. Ngươi đi theo ta cái gì? Đường sinh hỏi. Ngươi có thực lực mạnh như vậy, cũng tại trước mặt của ta ẩn tàng sâu như vậy, để cho ta một chút cảm thấy đều không có. Cho nên, ta cảm thấy được, đây là đối với ta khiêu khích. Ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Mạnh như thế nào? Tử Quý Thu mang theo vài phần tranh cường háo thắng khiêu khích. "Anh, ngươi không lịch lẫm rèn luyện hả?" Đường Sinh mắng người. "Ngươi theo ta ở chỗ này tỉ thí một phen, như thế nào?" Tử Quý Thu nói thẳng. "Không thể so với. Ngươi hay là đi lịch lẫm rèn luyện a?" Đường Sinh nói ra. "Với ngươi tỉ thí, ỷ là lịch lẫm rèn luyện. Tiếp kiếm." Tử Quý Thu nói xong, trôi nảy vờn quanh tại Đường Sinh bên người bổn mạng phi kiếm, đột nhiên hướng phía Đường Sinh công kích mà đi. Một cách này, nhìn như lăng lệ ác liệt, kỳ thực chỉ là do hỏi tính công kích, muốn bước đường sinh ra tay. Siêu phẩm truyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. Chương 607, Phước Tạp. Đường sinh không nghĩ tới tử quý thu nữ nhân này, nói ra tay tiểu ra tay. Quả nhiên là không nói đạo lý. Lão đại, để cho ta tới giáo huấn nữ nhân này. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, khí diễm rào rạng. Chúng ta đi, không cần cùng nữ nhân này so đo. Đường sinh ngăn lại cái này xúc động tiểu ra hỏa thị triển trấn Long kiếm bộ. Nhìn như tầm thường, một bước bước ra, đã tại 7 8 dặm bên ngoài. Lập tức kéo ra cùng Tử Quý Thu khoảng cách. Nhanh như vậy. Tử Quý Thu ngẩn người, lập tức đối với Đường Sinh thực lực, càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng muốn đi truy kích Đường Sinh. Có thể phát hiện, mấy hơi thở, Đường Sinh đã sớm biến mất tại trước mặt nàng. Đáng giận. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Tử Quý Thu đổi theo. Có thể nàng đột nhiên phát hiện, Đường Sinh liền khí tức đều không có lưu lại. Nàng lập tức đã biết nàng cùng đường sinh thực lực sai biệt. Trong nội tâm càng là rung động. Đường sinh thoát khỏi tử quý thu, bốn phía đi một chút nhìn xem, muốn tìm kiếm thần hỏa. Ở chỗ này, hỏa diễm thần thú thực lực đạt đến thần huyền cảnh. Cảm nhận được thần hỏa khí tức đến sao. Đường sinh hỏi hướng tiểu hỏa. Tên tiểu tử này trời sinh có thể khống chế hỏa chi pháp tắc, cho nên, nó đối với thần hỏa khí tức rất là mẫn cảm. Còn không có có. Tiểu hỏa nói ra, bất quá Tên tiểu tử này một mực tại cố gắng cảm ứng đến. Mỗi một tầng lục quý hỏa bên đều rất lớn. Đường sinh đại khái xoay nhanh một vòng, nẹ tránh trung quanh hỏa diễm thần thú. ngẫu nhiên, hắn cảm ứng được có tu sĩ tồn tại, đều sớm tránh đi. Tại tầng thứ hai dừng lại 5 ngày nhiều, tiểu hỏa còn không có phát hiện thần hỏa tung tích. Bất quá thần hỏa cũng không phải cái gì rau cải trắng, cho nên, đường sinh tâm tính rất tốt. Tìm không thấy thần hỏa là bình thường. Tại đây 4-5 ngày ở bên trong. Trường Ngư hiên thường cách một đoạn thời gian, tự dùng truyền âm pháp bảo truyền âm hỏi thăm Đường Sinh tình huống, Đường Sinh đều nói chính mình rất tốt. "Đi thôi, chúng ta đến tầng thứ 3 nhìn xem." Đường Sinh hướng phía tầng thứ 2 trung ương bay đi. Rất nhanh, hắn đã tìm được đi thông tầng thứ 3 cửa vào. Tầng thứ 3 hỏa diễm thần thú, đều có thần pháp cảnh cấp bậc, Đường Sinh bị tùy cơ hội truyền tống đến một cái hỏa diễm trong hải dương. "Wen!" Anh... Lập tức, hỏa diễm hải dương sôi trào lên, giết ra ba đầu thần pháp cảnh sơ kỳ hỏa diễm thần thú. Đường sinh cũng không dây dưa. Tốc độ của hắn, thoát khỏi những nây hỏa diễm thần thú, hoàn toàn không có vấn đề. Lão đại, ta cảm nhận được thần hỏa khí tức rồi. Nhưng mà, không có phi hành bao lâu, tiểu hỏa đột nhiên hưng phấn la lớn. a ở nơi nào? Đường sinh vội vàng hỏi. Tại đâu đó? Tiểu hỏa tranh thủ thời gian chỉ một cái phương hướng. Đường sinh bay đi. Ước chừng đã bay nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái đại trận, bên trong tựa hồ có chiến đấu khí tức. Ồ. Chẳng lẽ, có người tại tranh đoạt thần hỏa? Đường sinh mận người. Không phải, không phải. Bên trong có người, hắn có thần hỏa. Tiểu hỏa nói ra. Đường sinh nghe xong, lập tức hiểu được. Ách, đây là người khác thần hỏa, chúng ta không thể đoạt. Đi thôi. Đường sinh nói ra. Hắn muốn tìm, đó là tại lục quý hỏa huyên ở bên trong, vô chủ thần hỏa. Hoác hoác. Tiểu hỏa biểu môi ba bắt đầu. Nhưng mà, đường sinh vừa định đi, đột nhiên tầm đó. Hắn nhảy cảm đan hồn chi cảnh linh giác, đột nhiên cảm nhận được cái gì? Là hắn. Đường sinh con người dùng mình. Tại đây trong đại trận, hắn cảm nhận được một tia độc tính. Mà cái này độc tính thủ pháp, cùng trường ngư quy minh trong cơ thể độc tính thủ pháp giống như lúc. Trên thế giới không có hai đạo giống nhau kiếm ý, tự nhiên cũng không có hai cái giống nhau đan tu thủ pháp. Từng cái đan tu hạ độc thủ pháp, đều không có cùng chập trùng, tựu như là người vân tay đồng dạng. Tại thời khắc này, đường sinh phi thường khẳng định. Cái kia cho trường ngư quy minh hạ độc đan tu, đang ở bên trong. Lão đại, cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giết đi vào. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Để cho ta cảm thụ một phen bên trong tình huống. Đường sinh lập tức vận chuyển cánh mạng chi đạo, lợi dụng hắn đan hồn chi cảnh, cảm thụ trong đại trận đến cùng có bao nhiêu cá nhân. Rất nhanh, đường sinh tiểu cảm ứng được. Bên trong có hai người, một nam một nữ. Nam chính là cái kia đan tu, thần huyền cảnh sơ kỳ. Nữ là huyết tu. Thân huyền cảnh đại viên mãn, lĩnh ngộ huyết hồn chi cảnh, bất quá, lại chúng cái kia đàn tu độc Lao đại, tiểu hỏa có chút gấp. Địch nhân, địch nhân, tiểu là bằng hữu Đã người ở bên trong không phải cùng, như vậy, chúng ta muốn nhúng tay vào quản A. Đường sinh nói xong, lần nữa cải biến khí tức của hắn nhào bột mị mạo. Trúc hư hoa không nghĩ tới, sư đệ của nàng tể xuyên ngao rõ ràng dám ra tay với nàng. Ngao sư đệ, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ cần thêm chút tìm hiểu. Cũng biết ta với ngươi cùng một chỗ tiến lục quý hỏa huyền. Chúc hư hoa ý đồ ổn định tể xuyên ngao cảm xúc. Trung quanh đại trận, ngăn cách truyền âm, nàng căn bản kêu cứu không được. Cùng lúc đó, tại lục quý hỏa huyền tầng thứ 3, đã rất ít người đến tại đây. Nhưng, rất ít người đến, không có nghĩa là không có người đến. Nàng muốn kéo dài thời gian, không muốn buông tha cuối cùng một tia hy vọng. Giết ngươi. Hoa sư tỷ ai nói ta muốn giết ngươi. Ta ngưỡng mộ ngươi đã rất lâu rồi, ta tuổi còn trẻ. Tiểu lĩnh ngộ đã đến đan tính tri cảnh, ngươi nói, thiên tư của ta tài hoa, ở đâu không xứng với ngươi. Đây là một đôi đồng tâm lục dục tử mẫu cổ, chính là ta cơ duyên đoạt được. Chan, mền cổ tiến vào thần hồn, không chế thần trí về sau, sẽ gặp đối với mẫu cổ người, ngàn theo trăm thuận, tình dục bộc phát. Ngươi không đúng đối với ta xa cách sao. Chờ ngươi bị cái này đồng tâm lục dục tử cổ chỗ không chế về sau, ta nhìn ngươi còn có thể sẽ không giống hôm nay như vậy một bộ khoan dung. tể xuyên nói xong Ở trước mặt của hắn, hiện ra một cái màu đen hộp đáo, cái hộp lên, hai đạo mang theo vu đạo khí tức côn trùng, tại bay tới bay lui. Hắn tướng mạo có thể dùng xấu để hình dung, đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt dục vọng nhìn trước mắt trúc hư hoa tuyệt mị dung nhan. Phản phất vĩnh viễn đều được không đến nữ thần, rốt cục khả di trở thành hắn khả di tùy ý làm bậy độc chiếm. Ngươi! Ngươi như vậy đạt được lục thể của ta, có làm được cái gì? Dùng thiên phú của ngươi tu vi, tư sắc tốt nữ tử, khả di đơn giản đạt được Trúc hư hoa sắc mặt đại biến, chứng kiến cái này đồng tâm lục dục tử mẫu cổ lúc, nàng triệt để luôn cuống. Nếu là trực tiếp chết, cái kia khá tốt, nàng có thể không sợ chết. Cái này tể xuyên ao, muốn nô dịch nàng cả đời a Tư sắc tốt nữ tử. Cái kia bất quá là một câu túi ra. Hoa sư tỷ ta thích, đó là ngươi linh hồn. Yên tâm đi, ta sẽ không chỉ lấy được lục thể của ngươi, chúng cái này đồng tâm lục dục tử mẫu cổ, ngươi hội liền linh hồn đều là ta đấy. Tể xuyên ngao khắc khả nợ nụ cười. Trúc hư hoa, tuyệt vọng. Nàng chúng tể xuyên ngao độc, thân thể cùng linh hồn đều tê liệt rồi, muốn chết đều không chết được. Lập tức tể xuyên ngao cầm đồng tâm lục dục tử mẫu cổ từng bước một tới gần. Liên ở thời điểm này, một thanh âm, đột nhiên quỷ dị chuyển vào nàng trong thức hải, muốn chết hay là muốn sống. chúc hư hoa nghe xong, con người run lên. Bên cạnh, có người. Tu hiếu, cứu ta. Cứu ta. thân hồn của chúc hư hoa Tranh thủ thời gian gấp giọng hô ý đồ bắt lấy cái này một tia cứu mạng thảo. Người có dám giết người này? Cái thanh âm kia hỏi. Ta dám. Trúc hư hoa không do dự đáp lại. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. chương 608, không lọt dấu vết. Trúc hư hoa ở đâu có đường lui. Nàng chỉ có thể đủ bắt lấy âm thầm truyền âm cho nàng chính là cái người kia. Đó là nàng cuối cùng một tia cứu mạng thảo. Hơn nữa, cái kia tể xuyên ngao muốn nô dịch nàng cả đời. Quả thực làm cho nàng sống không bằng chết, như thế âm tàn độc ác, nàng còn cần lưu tình sao. Cho nên, nếu có cơ hội, trúc hư hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tể xuyên ngao. Âm thầm truyền âm cho trúc hư hoa người, đúng là dấu ở chỗ tối đường sinh. Hắn cũng không có ý định lộ diện. Nghe được trúc hư hoa như thế không có không do dự trả lời, đường sinh rất hài lòng. Ta cứu ngươi khả dĩ, ngươi giết chết người này về sau, trên người hắn thần hỏa, quy ta. Đường sinh đưa ra yêu cầu của hắn. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Khả dĩ? Trúc hư hoa không do dự tiểu đáp ứng, đừng nói đối phương chỉ cần tể xuyên ngao thần hỏa rồi, cho dù đối phương làm cho nàng trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn, nàng cũng đều nguyện ý đáp ứng. Nhưng này thời điểm, tể xuyên ngao đã đến trước mặt nàng, muốn thi pháp muốn đem đồng tâm lục dục tử mẫu cổ đánh vào trong cơ thể của nàng. Người? Người muốn như thế nào cứu ta? chúc hư hoa hô hấp đều cổ học lên. Có thể nói... Hôm nay thế nhưng mà sinh tử một đường chi tế, ngươi nhìn xem, có phải hay không khả dĩ vận dụng thần lực hả? Vận chuyển thần lực, kích thích cái này mấy cái thần hồn huyệt. Đường Sinh ngay sau đó, nói liên tiếp thần hồn huyệt danh tự. Chúc Hư Hoa nghe vậy, ngẩn người, quả nhiên phát hiện trong cơ thể nguyên bản chết lặng thần lực, lập tức nghe theo sai xử. Nàng tranh thủ thời gian dựa theo Đường Sinh theo như lời, vận chuyển thần lực kích thích trong cơ thể thần hồn huyệt. Một màn kỳ dị xuất hiện. Nàng chết lặng thần hồn huyệt, cũng bỏ niệm phóng ra Tuy nhiên trong cơ thể độc tố vẫn còn, nhưng là, giờ khắp này, nàng có thể nguyên vẹn phát huy ra lực chiến đấu của nàng. Người này có thể tại tể xuyên ngao trước mặt vô thanh vô tức giải của ta độc, hắn tuyệt đối là một vị so tể xuyên ngao lợi hại hơn đàn Trúc hư hoa trong nội tâm rung động nghĩ đến. thể xuyên ngao còn không biết trúc hư hoa đã giải độc. Hắn nhìn xem trước mặt sắp trở thành hắn độc chiếm trúc hư hoa, nghĩ đến tương lai có thể cho nữ nhân này vì hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn càng là kích động lên, sư tỉ. Đã không thể phản kháng, vậy ngoan ngoan hưởng thụ A. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đem người sùng hạnh. Tể xuyên ngao nói xong, véo động thuật pháp tấn quyết, trước mặt đồng tâm lục dục tử cổ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trúc hư hoa mi tâm bay thấp. Có thể liền ở thời điểm này, nguyên bản trên mặt đất không hề phản kháng trúc hư hoa, đột nhiên bạo lên, một quyền đuổi dết mà ra. Thân huyền cảnh đại viên mãn huyết tu, tâm huyết chi cảnh cường giả, khoảng cách gần bạo khởi đánh chết. hạng gì lực vâng. Cái này đồng tâm lục dục tử cổ, lập tức tại trúc hư hoa một quyền này phía dưới sụp đổ ra. Không bố quyền kinh, lập tức đem tể xuyên ngao cho ba lô bà khoa. Tể xuyên ngao chỉ là đàn tu, căn bản là không am hiểu cận chiến, ở đâu ngăn cản được trúc hư hoa tức giận như thế cuồng bạo một quyển. Hùng chi, hay là trúc hư hoa đột nhiên bạo lên, lại để cho hắn không phản ứng chút nào một quyền. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo, lập tức tiêu nghiền nát ra. Ngay sau đó, thân thể mất đi, thần hồn trực tiếp bị trúc hư hoa niết trong tay. Sư tỉ, ngươi, ngươi như thế nào giải của ta độc? Thể xuyên ngao trận tròn mắt, ta như thế nào giải độc? Điểm ấy ngươi không cần phải xem bảo. Ngươi chỉ cần biết nói, ngươi hôm nay, phải chết. Trúc hư hoa lạnh lùng nói, ngươi không thể giết ta. Chà ta phải. Thể xuyên ngao luôn cuống. Ai cũng cứu không được ngươi. Trúc hư ngư hoa lời nói rơi xuống, đã đem thần hồn của tể xuyên ngao cho bắp nát. Làm xong chuyện này về sau, nàng đứng ở trên hư không không có động Bởi vì, nàng phát hiện, trong cơ thể nàng chỗ bên trong đích tể xuyên ngao độc tố, thời gian dần trôi qua lại khôi phục lại. Bắt đầu tê liệt thần hồn của nàng cùng thân thể. Tiền bối. Trúc hư hoa cũng có chút sợ. Cái lúc này, chỉ thấy tể xuyên ngao buồn mạng lò đan, đã bay đi ra ngoài, bay đến dấu ở chỗ tối đường sinh trước mặt. Thân hỏa, đã bị tể xuyên ngao luyện hóa tiếng cái này trong lò đan. Nhanh lên thôn phệ nó. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa dị thường phấn tranh thủ thời gian tôn phệ. Sau đó, Đường Sinh lại đem bổn mạng lò đan trả trở về. Thân Hỏa, đến tay. Ta đã cứu được ngươi. Ngươi nọ cũng là ngươi giết. Ta không nghĩ gây phiền thoái, hi vọng ngươi đừng quên ân phụ nghĩa, đem ta nói ra đi. Đường Sinh truyền âm cho Chúc Hư Hoa, đồng thời, tể Xuyên ngao lò luyện đàn cũng đã bay trở về. Tiên bối cứu được tại hạ cái mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Ngươi là tại hạ giết, tại hạ đích sư tôn chính là Lục Quý Thần Tông tông chủ. Cái này phụ thân của tể xuyên ngao tuy nhiên là phó tông chủ, có thể hắn trước muốn giết hại ta trước đây, cũng chết có thừa cô. Trúc hư hoa một bộ không sợ sự tình bộ dạng. Rất tốt. Đường sinh không nói thêm gì, lạng yên ly khai tại đây. Cùng lúc đó, tại chỗ thượng trúc hư hoa, lại lần nữa phát hiện mình trên người độc tố, lại lần nữa giải trừ. Trong nội tâm nàng rung động, cũng không có do dự, tranh thủ thời gian thông tri sư tôn của nàng. Tể xuyên ngao thần hỏa, thuộc về tam giai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa Đáng tiếc không phải từ dai, bất quá, dùng để cho tiểu hỏa thôn phệ, cũng có thể tìm hiểu một phen bên trong áo nghĩa. Chính yếu nhất, đường sinh còn có thể tu luyện kiếm hỏa tùy tí tính quyển sách lôi quyển sách công pháp. Tể xuyên ngao chết, khiến cho đường sinh cũng không hề dám ở cái này lục quý hỏa huyên ở bên trong đại xuống dưới. Hiên đường ca, ngươi lại ở đâu? Đường sinh truyền âm cho trường ngư hiên. Mục đường đệ, làm sao vậy, có phải hay không gặp được nguy hiểm gì hả? Trường ngư hiên nghe được đường sinh truyền âm tới hắn rất là khẩn trương Không có gì. Cái này lục quý hỏa huyền không có gì tốt đi dạo, chúng ta khi nào thì đi. Đường sinh muốn chuẩn đi. Đi. Tốt. Ngươi ở nơi nào? Trường ngư hiên ước gì đi. Ta tại lối đi ra chờ ngươi. Đường sinh nói ra, bay thẳng đến tầng thứ nhất cửa ra vào bay đi. Trực tiếp bay ra lục quý hỏa huyền. Hắn mới bay ra lục quý hỏa huyền không có bao lâu, tiêu chứng kiến bên ngoài trong biển lửa, đột nhiên có hơn 10 cổ cường đại khủng bố khí tức, hàng lâm mà xuống. Yếu nhất đều là lấy được Thần Vương xưng hô cấp bậc cường giả, một người cầm đầu, hay là cùng chủng kiếm ý một cái cấp bậc, lấy được Thần Hoàng cấp bậc xưng hô siêu cấp cường giả. Lục Quý Thần Tông tông chủ, Đường Sinh chứng kiến vị kia Thần Hoàng cấp bậc cường giả, trong nội tâm dùng mình. Biết đạo đây là trúc hư hoa thông chi sư tôn của nàng. Sở hữu tất cả người không có phận sự, đều cho ta ly khai Lục Quý Hỏa Nguyên khu vực. Có Lục Quý Thần Tông trưởng lao bắt đầu khu trừ bên ngoài những cái kia săn giết hỏa diễm thần thú đội ngũ. Đường sinh theo đại lưu, vừa vặn khả dĩ ly khai. Từ đầu đến cuối, ta đều không có lộ diện, cũng không có tiết lộ ra một kia khí tức. Dù là nữ nhân kia đem ta cứu chuyện của hắn nói ra, người kia chết, cũng có thể tính toán không đến trên đầu ta. a Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bất quá, coi chừng khiến cho vạn năm tuyển, hắn hay là trước một bước vứt xuống còn không có có đi ra trường ngư hiên, trước quay về lục quý thần thành ở bên trong. Tại lục quý hỏa viên người, rất nhanh tiểu nhận được chấn thủ ở bên trong trường lao chuyên âm. Lại để cho tất cả mọi người đến lối ra tập hợp. Sau đó, loại bỏ một lần thân phận mới có thể thả ra. Người cái kia mục đường đệ. Tử quý thu nhìn thấy trường ngư hiên, nổi giận đùng đùng mà hỏi. Nàng tại tầng thứ 2 đổi một vòng, liền ảnh nhi đều không có phát hiện đường sinh. Nàng húng chi đem cái này cho rằng là đường sinh đối với nàng miệt thị, đây là khinh thường cùng nàng giao thủ sao. Nàng từ nhỏ đến lớn, thiên chi kêu tử, không có thủ qua lần này khí. Đường sinh càng là không nghĩ cùng nàng luận võ. Nàng càng phải cùng. Siêu phẩm truyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. chương 609, truy xét đến ngọn nguồn. Trường Ngư Hiên nhìn thấy tử quý thu bộ dạng này bộ dáng, ngẩn người, không khỏi cùng bên cạnh Lăng Dung Anh lướt nhau. Hắn bản năng cho rằng đường sinh đắc tội vị này chủ. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời, sợ tử quý thu đi tìm đường sinh tính sổ. Lăng Dung Anh minh bạch trường Ngư Hiên ánh mắt ý tứ, coi chừng do hỏi ý, hỏi, thu muội muội làm sao vậy? Cái kia mục đệ đệ chọc giận ngươi tức giận. Hừ! Hắn cũng có tư cách chọc ta sinh khí. Ta chỉ là xem không thuẫn mắt, hắn rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, nhưng vẫn là muốn ở trước mặt ta giả bộ. Ta muốn tỉ thí với hắn một phen. Tử Quý Thu nói ra. Ách! Cái kia, ngươi muốn cùng ta đường để đánh. Hắn! Hắn ở đâu là đối thủ của ngươi? Thu sư muội ngươi cũng đừng hay nói giỡn. Trường ngư hiên tranh thủ thời gian nói ra. Cho nên nói, các ngươi đều bị hắn lửa. Từ Quý Thu nói ra, "Ta cái kia đường đệ thực mạnh như vậy." Trương Ngư Hiên liên tục xác nhận. Đồng thời, trong lòng của hắn dùng mình, nghĩ đến phụ thân hắn đối với Đường Sinh cái kia trung lĩnh bận định nói, "Thật đúng là có loại khả năng này." Hắn tranh thủ thời gian lặng lẽ truyền âm cho Đường Sinh, hỏi, "Mục Đường đệ, ngươi ở chỗ hả?" "Ta đã đến Lục Quý Thần thành." Đường Sinh trả lời. "Cái kia, ngươi chọc Thu sư muội tức giận sao?" "Nàng nói muốn tìm ngươi tỉ thí." Trương Ngư Hiên thử thăm dò hỏi thăm. Nàng còn muốn tìm ta tỉ thì sao? Ta không có hứng thú nha. Ngươi tiểu nói ta, hồi trở lại kiếm chủng chi vực. Đường sinh nói ra. À, ta đây ở nơi nào tìm ngươi? Trường ngư hiên hỏi. Cái kia. Thoát khỏi cái này thu sư muội ngươi rồi hãy tới tìm ta. a ngươi nếu là không thoát khỏi được, ta đây tiểu bản thân đi đi dạo. Đường sinh nói ra. Được rồi, cái kia. Ta đây thoát khỏi các nàng hai cái, sẽ tới tìm ngươi. Trường ngư hiên nói ra. Từ Quý Thu biết đạo Trường Ngư Hiên tại liên lạc Đường Sinh, nàng hỏi: "Biết đạo ngươi cái kia mục đường đệ ở nơi nào sao?" Mục đường đệ sợ ngươi đuổi theo hắn không phóng, cho nên hắn trước một bước ly khai Lục Quý Hỏa Nguyên, đã hồi trở lại kiếm trùng chi vực đi. Trường Ngư Hiên tranh thủ thời gian dựa theo Đường Sinh theo như lời làm. "Đi trở về. Ngươi không có gạt ta." Tử Quý Thu nghe xong, trong nội tâm càng là nghẹn lấy một cổ hỏa. "Thu sư muội, ta nào dám lừa ngươi." Trường Ngư Hiên vẻ mặt đau khổ nhất đừng làm cho ta phát hiện ngươi gạt ta, nếu không, cho dù ngươi là anh tỷ tỉ tỷ tỉ tình lang, ta cũng làm theo thu thập ngươi. Tử Quý Thu lạnh lùng nhìn xem trường ngư hiền. Lời này ngược lại là nói xong bên cạnh lăng dung anh khuôn mặt từng đỏ, còn vụng trộm liếc mắt trường ngư hiền một mắt. Cái kia, mục đường đệ đã đi rồi, cha ta gọi ta là hồi trở lại trường ngư phân thành có chuyện quan trọng, ta đây liền cáo tử. Trường ngư Hiên tranh thủ thời gian trôn đi. Đối với tử Quý Thu như vậy thiên chi tiểu nữ... Nhưng hắn là một khắc đều không nghĩ cùng nàng dừng lại ở cùng một chỗ. À! Hiên sư minh, ngươi! Ngươi nhanh như vậy tiểu đi à! Lăng Dung Anh rất không bỏ. Phụ thân đại nhân triệu hoán không dám có vi. Cáo tử! Trường Ngư Hiên tranh thủ thời gian truôn đi. Hơn nữa, nếu để cho Lăng Dung Anh phụ thân biết đạo hắn còn cùng với Lăng Dung Anh, cũng không nên đối ra của hắn không thể. Đợi bỏ qua rồi hai nữ nhân này, Trường Ngư Hiên lúc này mới vụn trộm chạy tới cùng đường sinh hiệp. Đường Sinh tại Trường Ngư Đô thành tốt nhất quán rượu, trầm gì gì nhấm nháp tại đây thần ỉu. 100 cái phẩm thần tinh một bình, quả nhiên là hào tửu. Mục đường đệ. Trường Ngư Hiên chạy đến. Nhanh như vậy tiểu thoát khỏi các nàng hả? Đường Sinh cho Trường Ngư Hiên rót đầy một chén rượu. Ha ha, chút buồn sự ấy ta vẫn phải có. Trường Ngư Hiên mang theo vài phần nhỏ đến ý nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Cái kia thu sư muội nói ngươi lừa nàng, còn nói ngươi rất lợi hại. Có phải hay không? Trường Ngư Hiên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hỏi ra nghi hoặc. Khá tốt. Nếu không có chút thực lực, làm sao dám ở tại thần giới ở bên trong lưu lạc? Đường sinh cũng không phủ nhận. Đúng rồi, ta tại lục quý hỏa huyền bên, bên ngoài chờ ngươi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đoàn thần hoàng thần vương cấp bậc cường giả hàng lâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh bất động thanh sắc dò hỏi ý. Ta cũng không biết. Mấy người chúng ta lúc đi ra, còn bị tinh tế kiểm tra một lần. Có lẽ là lục quý hỏa viên ở bên trong xảy ra chuyện gì chuyện lớn A. Trường Ngư Hiên nói ra. Hắn thân phận như vậy, cũng không biết cái gì. Hai người uống rượu một phen. Trường Ngư Hiên nói ra, uống xong rượu này, trong chốc lát ta mang ngươi đi đi dạo một chút lục quý thần Tông A. Tuất Đường sinh gật gật đầu. Lục quý hỏa viên. Trúc hư hoa đối với sư phụ nàng lục quý Thánh Nô, chi tiết khai báo tể xuyên ngao cho đến đối với nàng làm loạn sự tình. Nàng có lý có cứ, vàng pháng đãng Cũng không có cái gì phải sợ. Chỉ là, che giấu đường sinh cứu chuyện của nàng. Ta nhi tam dai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa. Phó tông chủ tể xuyên đan viễn, tức giận chất vấn. Hắn là một vị đan hồn chi cảnh thần vương. Ta không biết. Trúc hư hoa lạnh lùng nói. Tông chủ, chư vị đại trưởng lão, con ta chi tử, chết có kỳ quạc. Tể xuyên đan viễn trầm giọng nói ra. Ở đâu có kỳ quạc? Tông chủ lục quý thái ngô hỏi. Đầu tiên. Con ta tam giai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa, không cánh mà bay. Tiếp theo, ta ở giữa sân, cảm ứng được ngoại trừ con ta đan khí bên ngoài, còn có một cái khắc đan tu khí tức chấn động. Cuối cùng, chúc hư ngư hoa ngươi đã trúng con ta độc, như vậy, ngươi lại là như thế nào cởi bỏ trên người độc đánh chết ta nhi. Thể xuyên đan viễn lạnh lùng nhìn hầm hầm lấy chúc hư hoa. Như thế nào, ngươi còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm, nói là ta cố ý giết còn con trai của ngươi hay sao? hư hoa cười lạnh lúc này Nàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, chính là tinh thạch hình ảnh. Nàng giao ra đây, nói ra, đây là Tể Xuyên Ngao đối với ta hạ độc mới bắt đầu, ta bắt đầu thu xuống tinh thạch hình ảnh. Các ngươi xem, phần này tinh thạch hình ảnh bị trúc hư hoa lấy ra qua. Theo Tể Xuyên Ngao đối với nàng hạ độc phát tắc bắt đầu, đến nàng đánh chết Tể Xuyên Ngao chấm dứt, bất quá, Đường Sinh tới lấy Tể Xuyên Ngao tam giai tiểu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa trước, không hề bên trong. Tinh thạch hình ảnh đều đi ra. Đây là có lợi nhất căn cứ chính xác theo. con ta hại trước ngươi, cái tiêu tam giai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa vẫn còn, nhưng bây giờ lại không hề. Ta đây nhi tam giai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa, đến cùng ở nơi nào. Thể xuyên đan viễn lại lần nữa chất vấn. Ta lấy rồi. Bị hắn giết ta không thành, bị ta giết, đây là thuộc về chiến lợi phẩm của ta. Không được sao. Trúc hư hoa lớn tiếng nói. Nàng đã đã đáp ứng đường sinh không thể nói ra được. Như vậy, chỉ có cứng như vậy lấy ra đầu thừa nhận Tốt rồi. Tể xuyên ngao mưu đồ làm loạn trước đây, giết hại đồng môn, như vậy, hắn tiểu không xứng làm lục quý thần tông đệ tử. Hắn đã bị trúc hư hoa giết chết, như vậy trên người hắn hết thẻ thứ đồ vật, kể cả cái kia tam giai xỉu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa, với tư cách trúc hư hoa chiến lợi phẩm. Đây là quy củ. Tông chủ lục quý thái ngô nói ra, trúc hư hoa với tư cách hắn đổ nhi, hắn đương nhiên là muốn che chở. Thế nhưng mà, trúc hư hoa không có nói thật. Hiện trường, rõ ràng có người thứ ba. Nếu không, nàng loại tình huống đó xuống, căn bản không có khả năng giải trên người độc Nói, người thứ ba, rốt cuộc là ai? Thể xuyên Đan viễn quát hỏi. Siêu phẩm truyện Việt. Phù thiên ký tàng thương đau buồn. Chương 610, quyết chiến chi kỳ. Mất con chi thống, thể xuyên đan viễn dĩ nhiên muốn muốn tìm người báo thủ. Cái này trúc hư hoa có lục quý thái ngô che chở, hắn một lát báo không được thủ, tự nhiên muốn tìm cái kia người thứ ba đến cho hạ giận Ở đây thần vương cấp đại trưởng lao khắc đám bọn họ Đương nhiên cũng nhìn ra được, trúc hư hoa là có người âm thầm hỗ trợ, mới giết được tể xuyên ngao được rồi. Bất quá, cái này đã dâu dịa. Dù sao, người tể xuyên ngao cho đến đối với chúc hư hoa như trên tâm lục dục tử mẫu cổ trước đây, cái này tội là như thế nào giặt rửa đều rửa không sạch. Như thế nào, có hay không người thứ ba, trọng yếu sao. Cho dù có người thứ ba, người kia âm thầm trợ giúp ta giải độc, cũng là đối với ta có ân. Hắn có tội gì? Chẳng lẽ lại... Phó tông chủ ngươi vẫn còn muốn tìm người kia báo thù sao? Trúc Hư Hoa lạnh lùng phản kích. Người kia chôn chôn tránh tránh, không dám lộ diện. Hiển nhiên thân phận có vấn đề. Đã con ta đã làm sai trước, hắn vì cái gì không dám lộ diện? Thể Xuyên Đan Viễn hỏi. Đây không phải sợ Phó tông chủ ngươi trả thù sao? Trúc Hư Hoa nộ đối trở về. Ngươi, nói như vậy, ngươi thừa nhận có người thứ ba hả? Thể Xuyên Đan Viễn nói ra. Tốt rồi, đã đủ rồi. Tể Xuyên Đan Viễn Ngươi quản giáo nhi tử không sao, hiện tại ngược lại còn có lý đến chất vấn đổ nhi ta hả. Lục quý thái ngô đánh gãy song phương cãi lột, hán thần hoàng cấp bậc khí tràng, bao phủ ở tể xuyên Đan viễn. Tông chủ, ta. Tể xuyên Đan viễn toàn thân ngưng tụ. Ta biết đạo tâm tình của ngươi. Nhưng là, con của ngươi, chết chưa hết tội. Ta biết đạo ngươi là đàn vương, muốn vô thanh vô tức giết chết một người, thủ đoạn rất nhiều. Bất quá, ngươi cho ta cẩn thận một chút rồi. Nếu là ta đổ nhi chúc hư hoa có bất kỳ kỳ quạc nguyên nhân cái chết, ta cái thứ nhất hoài nghi đúng là ngươi. Không muốn thử đổ gây nào ta. Lục quý thái ngô lạnh lùng cảnh cáo. Thể xuyên đan viện thầm hận, bất quá, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chuyện này, dừng ở đây. Mặc kệ có hay không người thứ ba, đối phương đều không có xúc phạm chúng ta lục quý thần tông quý củ. Không chỉ có như thế, hắn còn giúp vội vàng đã cứu ta đổ nhi một mạng, xem như đối với chúng ta lục quý thần tông hữu tình ai cũng không thể lại truy tra. Lục Quý Thái Ngô tiếp tục nói. Đối với cái này chuyện định rồi tính. Đa tạ sư tôn. Trúc Hư Hoa tranh thủ thời gian hành lễ cảm tạng. Đợi về tới Lục Quý Thần Tông. Lục Quý Thái Ngô một mình triệu kiến Trúc Hư Hoa, lúc này mới chính thức hỏi, người thứ ba, rốt cuộc là ai? Sư tôn, Đồ Nhi không dám giấu giếm. Kỳ thật, Đồ Nhi cũng không biết đệ tam cái rốt cuộc là ai. Hắn lúc ấy lặng lẽ cho Đồ Nhi truyền âm, nói khả di giúp Đồ Nhi giải độc Nhưng là, với tư cách cứu mạng điều kiện, hắn muốn lấy đi tể xuyên ngao trên người tam giai Sửu lôi nguyên hư phần viêm thần hỏa. Việc đã đến nước này, trúc hư hoa cũng không dám đối với nàng sư tôn giấu Diếm Có thể vô thanh vô tức ngay tại tể xuyên ngao trước mặt giải ngươi đánh bạc, chỉ sợ phần này đan đạo thực lực, đã đạt đến đan hồn chi cảnh. Lúc nào, chúng ta lục quý hỏa huyên, tiến vào một vị lợi hại như vậy đan tu. Lục quý thái ngô chầm tư. Hắn cần thần hỏa. Mà lục Quý hỏa qu lại có thể thai ngén xuất thần hòa đến. Khả năng hắn tiến vào Lục Quý Hỏa Nguyên là được vì tìm kiếm thần hỏa. Trúc Hư Hoa nói ra, nếu như không phải chúng ta Lục Quý Thần tông người, không thỉnh mà từ trước đến nay, ta ngược lại muốn chiếu cố hắn." Lục Quý Thái Ngô nói ra. "Sư tôn, kính xin niệm tại hắn đã cứu Đồ Nhi mệnh phân thượng, tha hắn a." Trúc Hư Hoa tranh thủ thời gian cầu tình. Nàng đáp ứng Đường Sinh sẽ không đem Đường Sinh sự tình nói ra. Thế nhưng mà, tất cả mọi người suy đoán đã nhận được Nàng dấu giếm xuống dưới cũng không có cái gì dùng, cho nên, tài cán giòn nói mở đích. Đi. Điều tra rõ chi tiết, làm tiếp định đoạn. Nếu là đúng chúng ta lục quý hỏa huyền không có định ý, kết giao một phen cũng không sao. Lục quý Thái Ngô nói ra. Dù sao, đan hồn chi cảnh đàn tu, quá hiếm có. Cho dù là như lục quý thần tông lớn như vậy thế lực, cũng muốn lôi kéo. Đà tạ sư tôn. Chúc hư hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đường sinh cái này non nửa năm. Tại lục quý chi vực đi vào trong đi dạo chơi. Tính một cái thời gian, Trường Ngư Quy Minh cùng H1 lần quyết chiến chi kỳ nhanh đến. Chúng ta về trước Trường Ngư Phân Thành A. Đường sinh nói ra. Tốt. Trường Ngư hiên gật gật đầu. Hắn cũng biết, nửa năm sau, phụ thân hắn bên hắn kia có một hồi trọng yếu quyết đấu. Trở lại Trường Ngư Phân Thành, Đường sinh cùng Trường Ngư Quy Minh mật sẽ ở cùng một chỗ. Sư đệ, nửa năm qua này, du ngoạn được như thế nào? Trường Ngư Quy Minh cười hỏi. Đi dạo rất nhiều danh thắng di tích cổ, thập đại hung địa cũng đủ đi dạo mấy cái. Đường sinh nói ra. Tiểu nhi không tính bất hảo A. Trường ngư quy minh hỏi. Hắn rất tốt. Lăng Dung Anh ưa thích hắn, hắn cũng ưa thích Lăng Dung Anh. Chuyện này, ngươi cái này làm cha, cũng biết. Đường sinh hỏi. Ai, biết đạo thì như thế nào? Phụ thân của Lăng Dung Anh, phái người đến đã cảnh cáo ta. Cũng trách ta vô năng, cho hắn không được môn đăng hộ đối thân phận. Trường ngư quy minh thở dài lấy. Mang theo vài phần tự trách. Nhưng này thế giới, tự là như thế. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Không có bổn sự, dựa vào cái gì muốn cho người khác nữ nhân gả cho cho người. Đường sinh trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Hát mục nhất tộc máu huyết, cho tới sao? Đường sinh hỏi. Cho tới. Trường ngư quy minh xuất ra một cái bình ngọc, bên trong lấy một giọt hát mục nhất tộc máu huyết. Rất tốt, ta sẽ xứng thật độc đan đưa cho người. Đường sinh nói ra. Hắn và Trường Ngư Quy Minh nói chuyện phiếm vài câu, cũng tiểu đi phối rực đi. Độc đan xứng tốt, hắn đưa cho Trường Ngư Quy Minh, sau đó lại chuyển thụ trưởng Ngư Quy Minh như thế nào sử dụng cái này độc đan phương pháp. Đảo mắt, nửa tháng đi qua, luận võ sắp đã bắt đầu. Ngày hôm nay, Dương Quang vừa vặn. Trường Ngư Quy Minh mang theo Trường Ngư phân thành một đám cường giả, tiến về trước cái kia di phủ chi địa Toàn bộ di phủ chi địa sớm đã bị song phương cường giả, dùng phong ấn cho phong cố mà bắt đầu. Thắng bại không quyết ra trước khi, ai cũng không thể đi vào. Trường Ngư Quy Minh cùng Hát Mộc Lân, muốn ở chỗ này quyết chiến. Người nọ, là được Hát Mộc Lân. Trường Ngư Quy Minh lặng lẽ chuyển âm cho sau lưng Đường Sinh. Đường Sinh nhìn sang, Hát Mộc thành người bên kia mã, đã đến hơn trăm người. Cầm đầu Đại Hán, một thân màu đen lân giáp thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi, khí tức rất cường đại, đó chính là Hát Mộc Lân. hắn không phải đối thủ của ngươi. Đường Sinh nói ra. Vốn lấy hắc một lần cùng trường ngư quy minh thực lực kém không nhiều lắm, nhưng bây giờ trưởng ngư quy minh đã có huyết mạch của hắn độc đan phụ trợ, thắng được đến năm chắc. Ừ. Nghe được đường sinh lời nói này, trường ngư quy minh trong nội tâm nắm chắc rất nhiều. Hai cái gia tộc luận võ, hôm nay còn có một phương thế lực đã đến, cái kia chính là tử quý thần quốc hoàng tộc. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ. Trường ngư quy minh cùng hắc một lần quyết chiến, chỉ là quyết định cái này di phủ thổ địa thuộc sở hưu phương nào mà thôi. Có thể không luận cái này thổ địa thuộc sở hữu tại phương nào, tại tử quý hoàng tộc đối với cái này di phủ bảo tàng, đều có một nửa được hưởng quyền. Trương ngư mục Rốt cục để cho ta tìm được ngươi rồi. Với lúc đó, một tiếng khép kêu văng lên. Một đạo nhân ảnh theo tử quý hoàng tộc bên kia bay thấp, không phải người khác, đúng là cái kia tử quý thu. Thu tỷ tỷ có chuyện gì sao? Đường sinh khách khí mà hỏi. Kỳ thực, trong lòng của hắn rất là đau đầu a Siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. chương 611, tiền đặt cực tạm thưởng. Từ quý thu hàng lâm đến đường sinh trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh, nói ra, trường ngư hiên không phải nói ngươi hồi trở lại kiếm chủng chi vực đến sao. Như thế nào còn ở tại chỗ này? Bên cạnh trường ngư hiên nghe xong sắc mặt nở nụ cười khổ. Đúng nha. Bất quá, hôm nay là quy minh thúc thúc cùng hấp một lần quyết chiến ngày, trọng đại như vậy thời gian, ta lại nổi lên. Đường sinh bất động thanh sắp nói, Quả nhiên là nói lên rồi đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Nói hưu nói vượng. Còn muốn gặp ta. Tử quý thu quát lệnh. Lần nữa chứng kiến đường sinh thời điểm, nàng phát hiện, chính mình còn không có có thể nhìn ra được đường sinh sâu cạn. Người này đứng ở chỗ này bất động, không nói lời nào, thật đúng là tiểu như là bình thường nhất thần vị cảnh thần linh đồng dạng. Người không tin, ta giải thích nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp. Quên đi. Đường sinh rang tay ra, hắn thật sự không nghĩ đi theo tử quý thu dây dưa đi xuống. Ngươi, chứng kiến đường sinh bộ dạng này không nghĩ điều thái độ của mình, tử quý thu giận quá. Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu chịu nổi lần này vắng vẻ. Với tư cách tử quý hoàng tộc trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, nàng cho tới bây giờ đều là bị ngâng ở lòng bàn tay. Veo một chút, tử quý thu rút ra kiếm, chỉ hướng đường sinh, nói ra, trường ngư mục ngươi xuất kiếm A. Cho ta xem xem các ngươi trường ngư nhất tộc kiếm pháp. ha hạ, thu cô nương, ở trong đó. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a Nếu là ta cái này mục chất nhi đắc tội ngươi, tại hạ nguyện dùng thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Trường ngư quy minh tranh thủ thời gian ngăn ở đường sinh trước mặt. Hắn cũng không có cái gì đắc tội chố của ta. Ta chính là muốn tìm hắn tỉ thí. Tử quý thu nói ra. Tốt rồi. Thu nhi, trở về. Tử quý hoàng tộc bên kia, tử quý vinh thọ trầm giọng nói. Phu thân. Ta. Tử quý thu còn muốn nói điều gì? Đã đủ rồi. Tử quý vinh thọ quát. Ngươi đều nói người khác không có đắc tội ngươi rồi, ngươi lại muốn quấn quýt lấy người khác với ngươi luận võ. Trước mặt mọi người, còn thể thống gì? Cái này mặt cho hắn ném. Không phải để cho người khác chế rêu sao. Tử quý thu không cam lòng, đành phải trở lại tử quý hoàng tộc cái kia một bên. Quy minh lão đệ, tiểu nữ tùy hứng đã quen, cho ngươi chế rêu. Tử quý vinh thọ nói ra. Không sao. Thu cô nương thiên tính thuần nhất, khó được đáng ngưỡng mộ. Trương ngư quy minh cười nói. Ha ha, lời ông tiếng ve chúng ta trong chốc lát lại trò chuyện. Hiện tại, chúng ta trước vội vàng chính sự a." Tử Quý Vinh Thọ nói đến đây, ánh mắt nhìn hướng Hắc Mục Lân cái kia một bên. Hắc Mục Lân khỏe miệng hiện ra tiêu ý. Tể Xuyên ngạo chết, Lục Quý Thần Tông phong tỏa tin tức, cho nên hắn còn không biết. Hắn bỏ ra đại một cái giá lớn, xin Tể Xuyên ngao ra tay, vô thanh vô tức cho trưởng ngư Quy Minh hạ độc, cuộc tỷ thí này hắn tuyệt đối thắng định rồi. Hay là đa Vĩnh Vọng huynh, các ngươi trong lúc cấp bách Rút ra thời gian đến chủ trì chúng ta Hắc 1 thành cùng trường ngư phân thành tranh chấp. Hắc 1 lân nói ra, điều giải phân tranh, vốn chính là chúng ta tử quý nhất tộc sự tình. Tử quý vinh thọ nói ra, Hắc 1 lân nhìn về phía bên kia trường ngư Quy Minh, nói ra, Quy Minh Huynh, ta và ngươi hôm nay cuộc chiến, vô luận thắng bại, cũng chỉ là quyết định cái địa phương này thuộc sở hữu, mong rằng hai chúng ta ra chớ để tổn thương hòa khí. Đó là đương nhiên. Hơn nữa, chi kỷ khó tìm. Lực lượng ngang nhau đối thủ càng khó tìm. Ta cũng đã lâu không có động thủ rồi, hôm nay cùng H1 lân huynh giao thủ, đúng là chuyện tốt một cái cọc. Trường Ngư Quy Minh nói ra. Mọi người rõ ràng cũng đã xung đột vũ trang rồi, thế nhưng mà, biểu hiện ra hay là như vậy dối trá khách sáo lấy. Nếu là chuyện tốt một cái cọc, không bằng, chúng ta riêng phần mình thêm chút tặng thưởng, như thế nào? H1 lân đề nghị. a cái gì tặng thưởng? Trường Ngư Quy Minh hỏi. Nghe qua kiếm chủng chi vực sản xuất kiếm ý chi nguyên, cho dù là ở tại thần giới, cũng có thể xếp đặt top 10. Tại hạ muốn cầu một đạo hoàng giai 3-4 phẩm tả hữu kiếm ý chi nguyên, cho nên cả gan. hắc một lần nói ra, hắn muốn dung nạp trường ngư quy minh xuất ra hoàng giai 3-4 phẩm kiếm khí chi nguyên, với tư cách tiền đặt cược tặng thưởng. Chúng ta kiếm chủng chi vực kiếm ý chi nguyên, có thể không rẻ. Ngươi có thể ra cái gì? Trường ngư quy minh con ngươi dùng mình, hỏi. Không biết cái này, được được hay không được? H1 lân nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái phong ấn hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, một đóa cấp 2 thần hỏa triển lộ mà ra. Cấp 2 làm sát cửu dần diễm thần hỏa. Trường ngư quy minh giảng ra cái này cấp 2 thần hỏa danh tự. Bên kia đường sinh, con ngươi dùng mình. Cái này tiền đặt cược tặng thưởng, đã đủ rồi sao? H1 lân nói ra, đã đủ rồi. Trường ngư quy minh gật gật đầu. Luận giá trị, cái này cấp 2 làm sát cửu dần diễm thần hỏa giá trị Vẫn còn hoàng giai ba bốn phẩm kiếm ý chi nguyên thượng. Bất quá, tiền đánh cuộc là hắt một lần nói ra, hắn lại muốn muốn một thanh hoàng giai ba bốn phẩm kiếm ý, hắn xuất ra giá trị quá nặng đồ vật đến trao đổi, đó cũng là bình thường. Kiếm ý. Hắt một lần cười hỏi. Xem ra, tin tức của ngươi còn rất chuẩn xác Biết đạo trên người của ta có một đạo hoàng giai ba bốn phẩm kiếm ý. Trường ngư quy minh nói xong, cũng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái kiếm bia hình dạng phong ấn hụt ngọc. Rất hiển nhiên Hát Mộc Lân tất nhiên là thực hiện biết đạo hắn lại như vậy thứ đồ vật, lúc này mới nói ra gia tăng tạng thưởng. Haha, ha, ta cũng chỉ là suy đoán. Hát Mộc Lân nở nụ cười. Kỳ thật, hắn ở đâu là cái gì suy đoán? Hắn tự là hướng về phía trường ngư quy minh trên người cái này hoàng giai ba bốn phẩm kiếm ý đến. Hắn chuyên môn điều tra qua trưởng ngư quy minh sự tình. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám như vậy đánh bạc, tất cả đều là bởi vì này cuộc tỉ thí, cuối cùng đều là hắn thắng. bởi vì Tể xuyên ngao đã sớm tại trường ngư quy minh trong cơ thể vô thành vô tức hạ độc. Hắn chỉ cần tại trong tỉ thí, vô thanh vô tức kích phát trường ngư quy minh độc tố. Như vậy, hắn đem khả di thắng đi hết thảy. Tại thời khắc này, trường ngư quy minh đương nhiên minh bạch hắc một lần nụ cười trên mặt là cái gì hẳn nghĩa. Hắn lặng lẽ cùng bên kia đường xinh lướt nhau, hắn cũng cười. Bọn người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này hắc một lần đã nghĩ như vậy muốn chơi, như vậy bọn hắn tiểu chơi đến cùng rồi. ha ha Cái này tiền đặt cược tặng thưởng sự tình, kính xin Vĩnh Thọ lao ca ngươi, hỗ trợ làm chứng. hắc mục lân sợ trường ngư quy minh đổi ý, tranh thủ thời gian nói ra. Dễ nói, dễ nói. Đã hai vị tốt như vậy nha hứng, như vậy, tại hạ liền làm cái này nhân chứng. Các ngươi đều muốn tiền đặt cực tặng thưởng, giao do ta đi. Ai trong chốc lát tỉ thí thắng lợi rồi, vậy dựa dẫm vào ta lấy đi hai thứ này thứ đồ vật. Tử quý Vĩnh Thọ nói ra. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có cái này náo nái xem ai không nhìn hơn nữa cái này cấp hai thần hỏa cùng Hoàng giai ba bốn phẩm kiếm ý tiền đặt cược đối với một vị đại gia tộc thần huyền cảnh Cường giả mà nói cũng đều là một số cực lớn tài phú hát một lần không do dự trực tiếp cầm trong tay chứa thần hỏa hộp Ngọc giao do đến tử quý Vinh Thọ bên kia nhìn về phía trường Ngư quy Minh nói ra tới phiên ngươiướng Ngư quy Minh cũng không có do dự đưa hắn kiếm ý cũng giao cho bên kia tiền đặt cược nghiêm phong cất vào kho hai vị Quốc tỷ thí của các ngươi, chuẩn bị xong sao?" Tử Quý Vinh Thọ nhìn về phía hai người, hỏi. Hắn một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, công bằng. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 612, đưa tới cửa đến. Hắc Mộc Lân bay đến giữa không trùng, thản nhiên nói, "Ta đã sớm chuẩn bị xong." Trường Ngư Quy Minh cũng không có do dự, đã bay đi ra ngoài. "Ta cũng chuẩn bị xong." Hắn nói ra. "Rất tốt, những người còn lại" Tất cả đều rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Tử Quý Vinh Thọ nói ra. Cái này trong vòng ngàn dặm, cũng liền trở thành hắc một lần cùng trường ngư quy minh chiến trường. Tử Quý Vinh Thọ trong tay xuất ra một bộ trận kỳ, bao phủ ở trong vòng ngàn dặm, với tư cách hai người bọn họ luận võ đài. Đường sinh cùng trường ngư hiên đợi trường ngư nhất tộc người, đổ lên ở ngoài ngàn dặm, một cái năng lượng phòng ngự cháo đưa bọn chúng cho ngăn trở. Bất quá, cái này năng lượng phòng ngự cháo là trong suốt. Bọn hắn có thể thấy được bên trong đang tại rằng có hắc 1 lần cùng trưởng Ngư Quy Minh hai người. Mục đường đệ, ngươi nói cha ta có thể hay không có việc. Trường Ngư hiên có chút bất an. Hắn không có việc gì. Đường sinh bình tĩnh nói. Trường Ngư Quy Minh có hắn phối trí độc đan, còn cần sợ cái gì? Trận này thắng bại, rõ ràng. Thế nhưng mà, cái kia hắc 1 lần dám đưa ra cái kia cấp 2 thần hỏa đảm đường tặng thưởng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tín tâm tràn đầy Bằng không thì... Hắn như thế nào biết làm loại chuyện này trường Ngư Hiên lo lắng đúng là điểm này phụ thân ngươi dám như vậy dứt khoát lưu loát tiểu đá ứng điều này nói do hắn cũng là có bị mà đến tín tâm tràn đầy đường sinh an ủi luận võ đài trận thế ở bên trong Hắc Mộc Lân xuất ra một thanh lân kiểu bảo kiếm hắn thượng nói ra một vòng kiếm ý chập trùng cái này hắc Mộc Lân là tâm huyết chi cảnh huyết tu nhưng là tại kiếm đạo phía trên hắn Hiển nhiên đã lĩnh ngộ đã đến một tiêu kiếm tâm tri cảnh áo nghĩa như vậy xem ra Hắn muốn thắng được một thanh ba bốn phẩm hoàng giai kiếm ý, là muốn càng tiến một bước tìm hiểu kiếm ý. Lời nói ta cũng không nhiều lời rồi. Luân võ, muốn phân thắng bại. Chỉ cần có một phương nhận thua, như vậy, một phương khác tự cần dừng tay. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Tử Quý Vinh Thọ nói xong, hắn cũng thối lui ra khỏi trận thế. Hiện tại, trận thế nội, cũng chỉ còn lại có hoa và cây cảnh lan cùng trường ngư Quy Minh hai người. Quy Minh Huynh, đáp tội. Hắc Mộc Lân lời nói rơi xuống, đã kích phát trên người huyết mạch. Hắn là huyết tu, lĩnh ngộ tâm huyết chi cảnh. Nếu như nói kiếm tu đặc tính là ngưng tụ kiếm khí, đem lực lượng hối tụ ở một điểm, như vậy, huyết tu đặc tính tựu là lập tức sức bộc, bọn hắn có thể lợi dụng bản thân huyết mạch phát tác, lập tức buộc phát ra vài lần thậm chí là mười mấy lần tại thân thể huyết mạch lực lượng. Cả hai đều là cận chiến lâu khủng bố chi tu. Hắc Mộc Lân lời nói rơi xuống, đã bắt đầu đánh về phía Tử Quý Vinh Thọ. Một quyền đuổi giết Huyết mạch pháp tắt chập trùng, bắt đầu khởi động mà ra, tập trung bên kia trưởng Ngư Quy Minh. Đường sinh ánh mắt lấm liệt, tại nơi này lập tức, hắn phát hiện tại hắc một lần cái này quyền thế ở bên trong, ẩn chứa đàn độc. Cái này đàn độc hạ được rất vụt vệ, người vây quanh cũng có thể cảm thụ đạt được. Dù sao, hát một lần cũng không phải là đàn tu, không cách nào hiểu rõ vô thành vô tức hạ độc. Nhưng là, cái này đàn độc có dụ phát trưởng Ngư Quy Minh trong cơ thể độc tố tác dụng. Cho nên... Hát một lần cái này đàn độc bất quá là che giấu thai mắt người, mục đích thực sự là dụ phát trường ngư quy minh trong cơ thể độc tố. Do đó đưa hắn vụn trộm tại trường ngư quy minh trong cơ thể hạ độc sự tình cho che giấu đi qua. Rõ ràng hạ độc, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Bất quá, hắn không phải đang tu, điểm ấy độc, hắn có thể độc đến ai. Trường ngư hiên cũng cảm nhận được độc tố. Hắn nhìn xem hát một lần lần này trong công kích mang theo đàn độc, lại là khinh thường, lại là phân nộ, lại là lo lắng. Bên kia, tử quý Vinh Thọ cũng không nghĩ tới, cái này hát một lần rõ ràng tại lực công kích mang theo như vậy đàn độc công kích. Hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hiển nhiên, như vậy đàn độc, căn bản là tổn thương không tốt trường ngư Quy Minh. Trường ngư Quy Minh cảm nhận được về sau, hoàn toàn khả dĩ ngăn cắt ra. Quả nhiên, chỉ thấy trưởng ngư Quy Minh trong tay buồn mạng thần kiếm, kiếm quang lập lòe, chém giết mà ra. Kiếm khí phá vỡ hắc một lần công kích mà đến quyền thế, đồng thời, Cũng đưa hắn phạm vi ngàn mét không gian, ngăn cách đã trở thành trạng thái chân không. Trạng thái chân không khu vực, bất luận cái gì độc tố đều không thể tiến vào. Nếu là tiến vào, lập tức cũng sẽ bị hắn kiếm ý cho cắn nát. Dù sao, độc tố cũng là năng lượng một loại. Tại năng lượng cường đại sẽ rách xuống, độc tố độc tính cũng sẽ biết phát sinh suy yếu. Ngươi cái này điểm ấy hạ độc buồn sự sao? Trường ngư quy minh khinh thường nói. Ừ, chớ có cản rỡ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hàm Mục lạnh giọng nói ra, hắn dứt khoát cũng không che giấu rồi, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra độc đan, trực tiếp kích phát luyện hóa, dung nhập hắn quyền thế ở bên trong, hướng phía trường Ngư Quy Minh vậy công mà đi. Hắn quyền thế đánh vào trường Ngư Quy Minh ngàn mét ở trong, tự nhiên cũng là có thể đem độc tố đánh vào trường Ngư Quy Minh thân thể chung quanh. "Đã ngươi dụng độc, như vậy, tại hạ trong tay vừa vặn cũng có mấy quả độc đan, ngươi cũng đếm thử a." Trương Ngư Quy Minh nói xong, hắn cũng lấy ra đường sinh giao cho hắn độc đan. Luyện hóa tiến vào kiếm khí của hắn buồn nguyên ở bên trong. Ách, cái này, chứng kiến trưởng ngư Quy Minh rõ ràng cũng dụng độc rồi, ở bên cạnh đang xem cuộc chiến tử quý hoàng tộc bọn người, lập tức trợn tròn mắt. Vốn là chờ mong một hồi long tranh hổ đấu, xem cái này huyết tu cùng kiếm tu, ai mới là cận chiến hoàn giả. Không nghĩ tới, song phương đều so đấu khởi độc đã đến. Cái này, đây là huyết tu cùng kiếm tu chiến đấu sao? Thấy thế nào đều giống như hai vị đan tu tại chiến đấu a. Cha ta hắn Cái này không giống như là phong cách của hắn A. Trường ngư hiên cũng ngây ngốc ở. Có đôi khi, thay đổi phong cách cũng không tệ. Đường sinh cười nói. Trường ngư quy minh cũng dụng độc, cái này lại để cho hát một lần có chút chuẩn bị không kịp. Bất quá, hắn căn bản không quan tâm. Trường ngư quy minh đang độc, đều rung tiến vào hắn kiếm ý ở bên trong, cứ như vậy rõ rệt công kích. Hắn không phải đang tu, cho nên làm không được trong chiến đấu vô thanh vô tức hạ độc. Nhưng là, trường ngư quy minh đang độc, Dù sao cũng là đường sinh chỗ phối trí, nhìn như tầm thường, kỳ thực đan độc thi triển đi ra thời điểm, độc tố một cái khắc tầng chập trùng, lặng lẽ cùng Hắc Mộc Lân huyết mạch chập trùng, lặng lẽ đồng bộ cùng một chỗ. Sau đó thông qua loại này huyết mạch chập trùng, vô thanh vô tức dung nhập đến Hắc Mộc Lân huyết mạch chập trùng ở bên trong. Hắc Mộc Lân có thể ngăn cản Trường Ngư Quy Minh kiếm khí ở bên trong tầng ngoài đan độc, thế nhưng mà, hắn không ngăn cản được ngầm cái kia một tầng huyết mạch độc tố chập trùng. Đây là muốn lợi hại đan tu mới cảm ứng được đến. Hai người trong nháy mắt tiểu công kích hơn 1.000 chiêu, đánh cho là sơn băng địa liệt. Tại năng lượng kích động ở bên trong, thời gian dần trôi qua, muốn trưởng ngư hiên loại thực lực này người, thần nghiệm đã không cách nào thấy rõ bên trong trong chiến đấu, chỉ là cảm giác được hai cổ năng lượng tại va chạm. Càng đánh, hắc mục lân trong nội tâm càng nhanh. Kỳ quái, thằng này trong cơ thể độc tố, như thế nào còn không có có phát tác. hắc mục lân rất không an. Trường ngư quy minh cũng không phải gấp không chậm, bởi vì tại chiến đấu trong quá trình... Hắn cảm nhận được hắc mục luân huyết mạch lực lượng, thời gian dần qua biến yếu. Thế nhưng mà, tại đây huyết mạch lực lượng biến yếu trong quá trình, cái kia hắc mục lần rõ ràng bản thân một chút cảm thấy đều không có. Cái này có chút khủng bố. Cái này đường sinh sư đệ huyết mạch đang độc, thật đúng dễ dùng. Trường Ngư Quy Minh trong nội tâm âm thầm bội phục lấy. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tăng thương đau buồn. Chương 613, gieo gió gặt báo. Vì để cho hắc mục lần trong cơ thể huyết mạch đang độc phát tác được hoàn toàn hơn một chút. Trường Ngư Quy Minh không khỏi phối hợp với Hắc Mộc Lân huyết mạch suy yếu, cũng thu lấy lực lượng của hắn đánh. Cho nên, nhìn về phía trên, hai người hay là thế lực ngang nhau. Đảo mắt, hai người lại giao thủ hơn 1000 chiêu. Ồ, ở bên ngoài đang xem cuộc chiến tử quý vĩnh thọ, dần dần phát hiện không đúng. "Phu thân, làm sao vậy?" Tử Quý thu hỏi. "Thu Nhi, ngươi phát hiện không vậy? Hai người này càng đánh đấu, lực lượng càng yếu bắt đầu." Tử Quý Vĩnh Thọ nói ra, Hình như là bộ dạng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tử Quý Thu thoáng cảm thụ một phen hai người sức chiến đấu lượng, lập tức phát hiện. Thú vị rồi, thú vị rồi. Tử Quý Vinh Thọ đột nhiên nở nụ cười. Phu thân, ngươi cười cái gì? Có phải hay không đoán được cái gì? Tử Quý Thu vội vàng hỏi. Thu nhi, ngươi xem thật kỹ là được. Cái này khả năng còn có bên ngoài chàng đùa giỡn khả di xem. Tử Quý Vinh Thọ ý định trước bán một cái cái nút, trô hấp dẫn. Đào mắt lại giao thủ hơn 1000 triệu. Hắc Mộc Lân huyết mạch lực lượng càng ngày càng yếu, đến đằng sau, nhược đến hắn bản thân rốt cục phát hiện không được bình thường. Không tốt, ta trúng độc. Hắc Mộc Lân sắc mặt đại biến. Ha ha, người rốt cục phát hiện sao? Trường Ngư Quý Minh nở nụ cười. Ngươi, ngươi cái này đang độc, không phải bình thường đang độc. Hắc Mộc Lân phát hiện không đúng thời điểm, đã đã chậm. Ta cái này đang độc tuy nhiên không phải bình thường đang độc, nhưng ít nhất là ta tại quyết đấu ở bên trong. Tại chỗ ở dưới, có thể tổng so ngươi tại quyết đấu trước, nhận việc trước hết để cho người cho ta hạ độc tới cường A. Trường ngư quy minh lớn tiếng nói. Ngươi, ngươi biết hết rồi. Hát một lần sắc mặt trắng bệnh, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trưởng ngư quy minh trong cơ thể độc tố, chậm chạm không có phát tác nguyên nhân rồi, nguyên lai like đã sớm giải trừ. Bằng không thì, ngươi cho rằng, trường ngư quy minh khinh thường nhìn xem hát một lần. Lời nói này vừa ra, vây xem song phương, toàn trường đều kinh. Không nghĩ tới, cái này hát một lần rõ ràng còn sử dụng bàn bên ngoài ám chiêu điều này cũng làm cho hát một gia tộc bên kia, cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ta nhận thua. Hát một lần nói ra. Tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ biết tự dứt lấy nụ. Chiến đấu, ngừng lại. Giải dứt đâu? Hát một lần thân thủ hướng trường ngư quy minh muốn. Dù sao, chuyện bị trúng độc, có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ sợ lưu lại cái gì gì chứng. Cầm lấy đi. Hát một lần, người cái kia cấp hai thần hỏa. Ta coi như là người cho ta nhận chi vật rồi. Về sau, không nếu chơi loại này âm được rồi. Trường ngư quy minh nói xong, đem đường sinh đã sớm chuẩn bị cho huyết mạch của hắn giải dược, bay vụt cho hát một lần. Hát một lần tiếp nhận, tại chỗ nuốt xuống dưới, quả nhiên phát hiện trong cơ thể huyết mạch chi độc rất nhanh tựu giải trừ. Bất quá, hắn vẫn là không yên lòng, cần lại thỉnh lợi hại đàn tu giúp hắn kiểm tra một phen mới được. Nhưng này cuộc chiến đấu, xem như đã xong. Di phủ chi tranh giành chủ trưởng ngư nhất tộc sở hữu tất cả, hắn còn phối hợp cấp 2 thần hỏa cùng Hắc Mộc gia tộc mặt mũi, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hào thủ đoạn, cáo tử. Hắc Mộc Luân không có nhiều lời, cũng không có mặt nói cái gì nữa, chỉ có thể đủ mang đám người, xám xịt ly khai. Về phần báo thủ, như bọn hắn như vậy khả dĩ sống trên trăm vạn năm thần linh, muốn báo thủ, 10 vạn năm đều không mượn. Ha ha, Quy Minh lão đệ, chúc mừng, chúc mừng. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố Cái này phạm vi hơn 10 vạn giảm thổ địa, đều quy các ngươi trưởng ngư phân thành được rồi. Đúng rồi, đây là ngươi thắng được tặng thưởng. Tử quý Vinh Thọ nói xong, đem cái này tặng thưởng hộp ngọc giao cho trưởng ngư quy minh trong tay. Haha, ha, may mắn, may mắn. Đi, chúng ta về trước trường ngư phân nội thành ngồi. Trường ngư quy minh làm một cái thủ hiệu mời. Quyết đấu chiến thắng, tự nhiên muốn xếp đặt tiến hội, chúc mừng một phen. hắc một lần tiền mất tật mang. Tâm tình rất là không khoan khoái dễ chịu. Rất nhanh, gia tộc cao tầng bên kia hỏi trách cũng đã đến, hắn bị hung hăng phê bình dừng lại, đồng thời cũng bị hát mộc gia tộc cho tức đoạt hát mộc phân thành thành chủ vị. Hắn ý đồ liên lạc tể xuyên ngao, muốn xem xem tể xuyên ngao cái này chỗ dựa, có hay không khả gì giúp hắn vãn hồi mặt đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà, như vậy một liên lạc, lại phát hiện tể xuyên ngao truyền âm phát bảo, rõ ràng truyền đến một người khác thanh âm. Người là ai? Hát mộc lân bản năng cảnh rắc lên. Ta là phụ thân của tể xuyên ngao tể xuyên viễn Con ta đã chết, ngươi tìm ta nhi, có chuyện gì sao?" Tể Xuyên Đan Viễn nói ra. Hắn tại sửa sang lại Tể Xuyên Ngao Di Vật. "À, chết hả?" Hắc Mộc lân sợ hãi kêu lên một cái. Hắn rất nhanh trở về qua thần đến, nói ra, nguyên lai là Tể Xuyên Đan Viễn tiền bối, tại hạ là Hắc Mộc gia tộc Hắc Mộc Thành, tại Tể Xuyên Ngao tu hữu khi còn sống có giao tình. "Tiền bối, thỉnh, "Thành nén bi thương." Hắn vốn định tìm Tể Xuyên Ngao nói một chút trưởng ngự quy minh đan độc sự tình. Có thể hiện tể xuyên ngao đã chết rồi, như vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói. Hắn chỉ là biểu đạt một fan chính mình bi thương. Trường ngư phân thành một fan chúc mừng, trường ngư quy minh cùng tử quý vĩnh thỏ thương nghị như thế nào chia cắt cái kia di phụ sự tình. Tiến hội hoàn tất. Trường ngư quy minh đã tìm được đường sinh. Hắn đem thắng được đến cấp 2 thần hỏa, giao cho đường sinh. Sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Đường sinh mặn người. ha hà, ta đều nghe hiên nhi nói. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đang tìm thần hỏa. Không biết cái này cấp 2 làm sát cửu dần diễm thần hỏa, ngươi có thể dùng mà vượn. Trương Ngư Quy Minh nói ra, cần dùng đến chỉ dùng để mà vượn. Nhưng này quá quý trọng. Đường Sinh nói ra, cái này cấp 2 làm sát cửu dần diễm thần hỏa, tuy nhiên không cách nào trợ giúp tiểu hỏa đột phá, nhưng là, nhưng có thể dùng để tu luyện kiếm hỏa tuy tính quyển sách sát quyển sách, để cao hắn dự phán. Nếu không là ngươi giúp ta giải độc Ta ở đâu có thể nhẹ nhõm thắng được cái kia âm hiểm hát một lần. Ngươi đã cần, vậy cầm đi đi. Ta và ngươi sư huynh đệ tầm đó, còn dùng ràng những. Này sao? Trường ngư quy minh nói ra. Cái này, đường sinh do dự một chút. Ngươi nếu không phải cầm, đó chính là xem thường sư huynh. Trường ngư quy minh đơn giản chỉ cần đem cái này cấp 2 làm sát kiểu dần diễm, giao cho đường sinh trong tay. Sư Minh như thế, sư đệ cũng chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi. phần nhân tình này Sư đệ liền ghi ở trong lòng. Đường sinh rất nghiêm túc nói ra. Haha, ta và ngươi sư huynh đệ, không cần giảng những. Này, trường ngư quy minh cười to. Hai người trẻ chén một ly. Đúng rồi, lúc trước ta cùng tử quý vịnh thọ người kia, thương nghị một phen cái này di phủ chia cắt sự tình. Hắn đưa ra đề nghị, nói nếu là trực tiếp hoanh mở cái này di phủ, có chút không thú vị. Không bằng, đem cái này di phủ, cho rằng là một hồi cho hậu bối đệ tử lịch lãm rèn luyện. Trương Ngư Quy Minh chậm rãi nói đến: "A, như thế nào cho hậu bối đệ tử lịch lãm rèn luyện?" Đường Sinh rất nghiêm túc nghe. Hắn muốn riêng phần mình gia tộc, phái 20 thần vị cảnh đệ tử đi vào, cái nào đệ tử tìm kiếm được bảo vật, tùy quy riêng phần mình gia tộc. Đương nhiên, nếu như gặp được song phương đệ tử đều không thể cầm bắt được bảo vật, mọi người cuối cùng mới cùng một chỗ phái cường giả công phá động phủ, sau đó cầm bắt được sau chia đều." Trường Ngư Quy Minh nói ra. Cái này phương án ngược lại là cũng hợp lý. Thứ nhất, thân vị cảnh đệ tử đạt được lịch lãm rèn luyện. Thứ hai, thân vị cảnh đệ tử có thể cầm bắt được bảo vật, chứng minh hắn độ khó không lớn, giá trị tự nhiên cũng không lớn. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. Chương 614, Di Phủ mở ra. Ta đúng lúc là thân vị cảnh. Đường sinh nợ nụ cười. Đúng vậy a Tử quý nhất tộc ra tử quý thu như vậy một vị thiên tài, cho nên tử quý vinh Thỏ cái kia lão nhân, cho là hắn sẽ chiếm tiện nghi. Trường ngư quý minh nói ra, ngươi đã đáp ứng sao? Đường sinh hỏi, có ngươi tại, tốt như vậy sự tình, ta ở đâu không hề đáp ứng đạo lý? Trường ngư quý minh nở nụ cười, đường sinh cũng cười. Phu bằng nữ quý, tử quý vinh thọ vốn chỉ là tử quý hoàng tộc bình thường trưởng lão có thể là được bởi vì ra tử quý thu như vậy một vị thiên tri kiểu nữ, bị tử quý hoàng tộc ban thưởng là công chúa, cho nên, hắn địa vị tại tử quý trong hoàng tộc, cũng nước lên thì thuyền lên bắt đầu. Trở lại tử quý gia tộc trong phủ đệ, tử quý vinh thọ cũng đem chia cắt gì phụ sự tình nói với tử quý thu một lần. Phụ thân, ta biết đạo ngươi vấn đề này, là muốn để cho ta chiếm tiện nghi. Bất quá, ta cho ngươi biết, trường ngư nhất tộc trường ngư mục, thật không đơn giản. Tử quý thu nói ra, a chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì một mực muốn cùng cái kia trường ngư mục luận võ? Tử quý vinh thọ lúc này mới hỏi. Tử quý thu lúc này mới đem nàng cùng đường sinh nhận thức quá trình nói một lần. Tại lục quý hỏa huyền tầng thứ hai, người này đối mặt những cái kêu hỏa diễm thần thú, khuôn mặt bình tĩnh. Ta truy kích hắn, có thể tốc độ của hắn kỳ quái, rất nhanh liền đem ta vứt bỏ. Tử quý thu nói ra, cái này cũng chỉ có thể đủ nói rõ người này tốc độ nhanh mà thôi. Tử quý vinh thọ nói ra, ta từng đi á nguyên thương hội mua sắm trường ngư mục người này tình báo, phát hiện ám nguyên thương hội hệ thống tình báo ở bên trong, vậy mà không có thu thập. Người nói, lợi hại như vậy một thiên tài, tại trường ngư nhất tộc ở bên trong hội bờ bãi không tên sao. Tử Quý Thu nhìn như xúc động, hiển nhiên cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn ngu như vậy. Có thể là trường ngư nhất tộc bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài A. Tử Quý Vinh Thọ nói ra, loại chuyện này, đại gia tộc đều làm, bọn hắn tử quý nhất tộc, cũng có loại này bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Bất kể nói thế nào, chuyện này ta đã cùng trường ngư quy minh đã đạt thành nhất trí. Nếu như cái kia trường ngư mục thật là một vị so ngươi lợi hại hơn tuyệt thế thiên tài, như vậy Chúng ta cũng chỉ có thể nhận thất bại. Đương nhiên, Di Phủ tâm bảo sự tình, có đôi khi, cũng không phải xem ai thực lực cường, mà là xem cơ duyên. Cái kia Di Phủ chủ nhân, khi còn sống là một cái lĩnh ngộ trận tính chi cảnh trận tu, động phủ của hắn, cũng không phải là tốt như vậy tiến. Tử Quý Vinh Thọ nói ra. Đã như vậy, tại Di Trong Phủ, ta vừa vặn tìm hắn quyết đấu một phen, thăm dò thực lực của hắn. Tử Quý Thu nói ra. Di Phủ do xét, định tại nửa tháng sau. Tại đây trong nửa tháng, Đường Sinh đến Thông Thiên Thần trong liên minh đã muốn một gian 50 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện, lại để cho Tiểu Hỏa thôn vẻ luyện hóa cái kia cấp 2 lam sát cựu dần diễm thần hỏa, đồng thời đem kiếm hỏa tôi tính quyển sách sát quyển sách tu luyện thành công. Hai cái gia tộc riêng phần mình phái 20 thần vị cảnh thiên tài đi lên. Trường Ngư Quy Minh đem chuyện này bẩm báo cho trường Ngư nhất tộc, rất nhanh, trường Ngư nhất tộc theo trường Ngư thần quốc dược long kiếm viện ở bên trong, chọn lựa ra 18 vị lợi hại tuyệt thế thiên tài. Cái này 18 vị lợi hại tuyệt thế thiên tài, đều là cái loại nầy khả di tham gia kiếm trùng thần tông khảo hạch cấp bậc, từng cái thiên phú ngộ tính, đều mạnh mẽ hơn trường ngư hiên, yếu nhất đều có bình thường thần huyền cảnh sơ kỳ thực lực. Về phần còn có hai cái danh ngạch, đương nhiên là lưu cho đường sinh cùng trường ngư hiên. Tử quý nhất tộc bên kia, cũng không đơn giản, phái ra 20 vị thiên tài, ngoại trừ tử quý thu bên ngoài, còn lại 19 người cũng không thể so với trường ngư gia tộc trên lệnh. Song phương đội ngũ lại lần nữa tụ tập tại di phủ bên cạnh. Có lợi ích tranh chấp, hào khí cũng không khỏi được hơi khẩn trưng lên. Vị này, là được trường ngư mục tiểu hữu. Tử quý vinh thọ lúc này mới rất nghiêm túc dò xét đường sinh, hắn đem thần thông vận chuyển tới sông Mâu, muốn xem thấu đường sinh ngụy trang. Lại phát hiện đường sinh hay là thường thường không có gì lạ, tiểu như là một người bình thường thần vị cảnh đồng dạng. Trong lòng của hắn có chút rung động, nếu như con gái nàng theo như lời chính là thật sự, như vậy, Cái này trường ngư mục ngụy trang thủ đoạn, vị diện quá lợi hại chút ít đi hả? Tại hạ chất nhi, cũng là chúng ta trường ngư nhất tộc thiên tài, am hiểu ẩn tàng ngụy trang. Trường ngư quy minh cũng biết tử quý vinh thọ phát hiện đường sinh lợi hại, cho nên, hắn dứt khoát nói như vậy. Cái này ẩn tàng ngụy trang đích thủ đoạn, thật đúng là có vài phần kỳ lạ. Nếu không là tiểu nữ cùng ta nhắc tới hắn, ta cũng thiếu chút bị hắn lửa. Tử quý vinh thọ nói ra, ẩn tàng thủ đoạn sao? Hắn biết nói Kiếm trùng chi vực có một cái tộc đàn gọi là Ảnh kiếm nhất tộc, Am hiểu nhất ngụy trang lần tàng, mà kiếm chủng thần tông nội cũng có về ảnh kiếm nhất tộc chính thống đạo nho truyền thừa. Hắn bản năng cho rằng, Đường Sinh tuy nhiên là Trường Ngư nhất tộc, nhưng là tu luyện ảnh kiếm nhất tộc chính thống đạo nho truyền thừa. Ha ha, ta cái này chất nhi, cũng hiểu Am hiểu ẩn tàng ngụy trang mà thôi. Trường Ngư quy Minh khiêm tốn nói. Dù sao, hắn biết đạo đường sinh không nghĩ đường hoàng. Ta xem, những tiểu tử này đều có chút kìm nén không được. Không bằng, lại để cho bọn hắn đều vào đi thôi. Trường Ngư Quy Minh chuyển di chủ đề. Cũng tốt. Chúng ta mở ra động phủ phong ấn, lại để cho bọn hắn vào đi thôi. Về phần có thể không đạt được mấy thứ gì đó, tự xem bọn hắn riêng phần mình cơ duyên rồi. Tử Quý Vinh Thọ nói ra. Hắn và Trường Ngư Quy Minh, cùng một chỗ bay đến di phủ trên không. Di phủ tại một cái hồ nước ở bên trong. Toàn bộ hồ nước, nhìn về phía trên mấy vạn hectare tả hữu, ở tại thần giới, đây là thuộc về hồ nước nhỏ. Thân nghiệm dò xét đi vào, toàn bộ hồ nước rất bình thường, bên trong cũng sinh hoạt con cá. Trường Ngư Quy Minh cùng Tử Quý Vĩnh Thọ bắt đầu véo động pháp quyết, vốn là giải khai hồ nước mặt ngoài phong ấn. Sau đó, bọn hắn dùng thuật pháp ấn ký, bắt đầu rót vào toàn bộ hồ nước ở bên trong. Toàn bộ hồ nước, chính là lợi hại đại trận biến thành. Đã bị trình độ nhất định kích thích về sau, nó bắt đầu phát sinh biến hóa, một tiêu trận thế chập chúng bắt đầu mang tất cả mà ra. Thật là lợi hại trận thế. Đường sinh có được hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá trí nhớ, cũng tinh thông chút ít trận đạo. Tuy nhiên hắn không có trở thành trận tu, nhưng là, này một ít nhãn lực tính vẫn phải có. Cái này di phủ, tất nhiên có vài ngàn vạn năm rồi. Tại đây trận thế, vốn cùng hoàn cảnh chung quanh một hối, chỉ là theo thời gian chuyển rời, thương hải tăng điển, địa mạch di động, tại đây trận thế xuất hiện sơ hở, lúc này mới tiết lộ ra một tia khí tức, bị phát hiện. Đường sinh lập tức sẽ hiểu tới. Một vị thần pháp cảnh trận tâm chi cảnh trận tu, động này trong phủ đồ vật, cũng không hay cầm. Ít nhất, ở đây những nay thần vị cảnh thiên tài, muốn đi vào đến trận tâm ở bên trong, tuyệt đối không dễ dàng. Theo trường ngư Quy Minh cùng tử quý Vịnh Thọ kích thích đại trận, toàn bộ đại trận hồ nước sôi trào lên, chung quanh đại điểm như là như gợn sóng lăn mình, thời gian dần qua, một cái có trận thế pháp tắc vận vẻo mà hình thành vòng xoáy, xuất hiện hồ nước trên không. Cái này vòng xoáy, là được tiến vào di phủ cửa vào vòng xoáy. Trường Ngư Quy Minh cùng Tử Quý Vĩnh Thọ, tranh thủ thời gian biến hóa thuật pháp, Dung đã sớm chuẩn bị cho tốt thần khí, bắt đầu cố định tại đây cửa vào vòng xoáy chung quanh. Lập tức, một cổ phẳng phất bị phong lớn mấy ngàn vạn cổ xưa khí tức, rồi mới từ vòng xoáy cửa vào ở bên trong, manh liệt mà ra. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ hơi thở này, đều cảm nhận được một cổ lịch sử tăng thương, rốt cục, muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Siêu phẩm truyện Việt Phù thiên ký tăng thương đau chương 615 phủ đầy bùi di tích cái này phủ đầy b hơn 2.000 năm di phủ hôm nay chính thức mở ra song phương ở đây thần vị cảnh thiên tài đám đệ tử tất cả đều dùng mình trong con người loại ra kích động chi sắc. trường Ngư quy Minh cùng tử Quý Vịnh Thọ cố định tốt rồi cửa vào về sau đã bay trở về đều tự tìm ra tộc đệ tử đến phát biểu trường Ngư quy Minh đối với trường ngư nhất tộc thiên tài đệ tử nói ra di phủ tâm bảo nguy hiểm không biết hiện tại ai nếu muốn rời khỏi còn kịp ở đây thiên tài đám đệ tử Không ai lên tiếng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cơ duyên đều là nương theo lấy nguy hiểm. Rất tốt. Các ngươi có hùng tâm cùng ý chí chiến đấu, ta rất vui mừng. Nhưng con dũng còn không được, còn phải có mưu. Gặp chuyện lượng sức mà đi, nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, bảo trụ mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Trường ngư quy minh nói ra. Vâng. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Trường ngư quy minh gật gật đầu, ánh mắt của hắn, nhìn về phía nhi tử trường ngư hiền, lặng lẽ chuyên âm. Nói ra, trong mọi người, thực lực ngươi yếu nhất, nhớ lấy, quan trọng hơn đi theo mục đường đệ. phu thân, ta hiểu được. Trường ngư hiên gật gật đầu, tuy nhiên đến bây giờ trường ngư quý minh cũng không chịu nói cho hắn biết vị này thân phận của mục đường đệ. Nhưng là, hắn có ngốc cũng biết vị này mục đường đệ tuyệt đối không đơn giản. Trường ngư quy minh lại nhìn hướng đường sinh, lặng lẽ truyền âm nói ra, sư đệ, di phủ ở trong, tiểu nhi kính xin ngươi chiếu khán một hai. Sư minh yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Đường sinh hứa hẹn nói, bắt người tay ngắn. Hắn dù sao cầm trường ngư quy minh cấp 2 thần hỏa, điểm ấy vội vàng hắn cũng không có khả năng không rút. Mặt khác một bên, tử quý hoàng tộc đám thiên tài bọn họ, cũng chuẩn bị xong. Tử quý vinh thọ cũng cùng trường ngư quy minh đồng dạng, trước tập thể phát biểu, dặn dò một phen. Cuối cùng, hắn lặng lẽ truyền âm cho con gái, nói ra, thu nhi di phủ nguy hiểm không biết, ngươi không cần thiết không thể hành động theo cảm tình không muốn đi tìm cái kia trường ngư mục tỉ thí cái gì, xem trước một chút bên trong có hay không thuộc về cơ duyên của ngươi, đây mới là chính yếu nhất. Phu thân, ta hiểu được. Tử quý thu nói ra. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là, có nghe hay không đi vào, vậy khó mà nói. Song phương đội ngũ, tụ tập tại cửa vào trước. Tử quý vinh thọ cùng trường ngư quy minh lướt nhau, riêng phần mình gật gật đầu. Vào đi thôi. Một tiếng rơi xuống, song phương thần vị cảnh thiên tài, ba người một tổ. Phân biệt đi vào. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với bên người Trường Ngư Hiên nói ra. 20 người, những người còn lại đều là ba người một tổ. Tiều hắn và Trường Ngư Hiên một tổ. Tốt. Trường Ngư Hiên gật gật đầu, ghi nhớ phụ thân mà nói. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, một cái năng lượng phòng ngự cháo ba phủ, bao trùm Trường Ngư Hiên. Tại đây năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, Trường Ngư Hiên lập tức có một loại sâu không thấy đáy hùng hậu cảm giác. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, Đây mới là hắn vị này, mục đường đệ thực lực chân tránh sao. Ngay tại đường sinh cùng trường ngư hiên muốn đi tới thời điểm, tử quý thu nhích lại gần, nàng lạnh lùng nhìn xem đường sinh, chuyến ông tới, nói ra, trường ngư mục, tại di trong phủ, ta tất nhiên muốn với ngươi tỉ thí một phen. Ta nhận thua, còn không được sao. Đường sinh thở dài, nữ nhân này, thật đúng là đuổi theo hắn không thả. Hoác hoác, lão đại, ngươi sẽ dạy nàng dừng lại, làm cho nàng biết đạo lợi hại, về sau còn dám tại trước mặt ngươi hung hăng càn quay sao. Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này đã sớm nhìn tử quý thu không vừa mắt. Đúng đấy, là được. Đường sinh láo đại nếu không muốn ra tay, cái kia lại để cho tiểu hỏa láo đại ra tay, cũng có thể giáo huấn nữ nhân kia. Ghé vào tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ ở bên trong tiểu kiếm, ngay vậy, cũng non âm thanh non khí hô. Được rồi. Nàng nếu dám dây dưa, ta liền trực tiếp đánh bại nàng. Đường sinh cũng hiểu được cái này hai cái tiểu gia hỏa nói rất có đạo lý. Cái này tử quý thu không phải muốn tỉ thì sao? Như vậy, hắn tiểu như nàng nguyện. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháo bao vây lấy trường ngư hiên, sau đó bước vào vòng xoáy cửa vào. Quả nhiên như là đường sinh suy nghĩ giống như cái kia dạng, cái này vòng xoáy cửa vào, chính là tùy cơ hội truyền tống. Bất quá năng lượng của hắn phòng ngự cháo ba lô bao khỏa trường ngư hiên về sau, hắn và trường ngư hiên đã bị xem là nhất thể được rồi, cho nên, hắn và trường ngư hiên bị tùy cơ hội truyền tống đến một chỗ đi. Trung quanh là một mảnh tĩnh mịch trận thế không gian. Hòa hồng sắc sông núi Hồ Nước, đều là trận thế chỗ huyên hóa ra đến. Bọn hắn muốn làm, cái kia chính là phá vỡ trận thế. Mục đường đệ, chúng ta nên đi cái đó đi. Trường Ngư Hiên ngắm nhìn bốn phía một vòng, trong nội tâm cũng không có cái gì chú ý, chỉ có thể đủ nhìn về phía đường sinh. Nhưng mà, liền tại hắn lời nói hạ xuống xong Trung quanh trận thế, ngưng tụ ra từng đạo hỏa diễm phù văn, hướng phía đường sinh cùng trưởng Ngư Hiên đốt cháy mà đến. Ngọn lửa này phù văn uy lực, không thua thần đan cảnh cường giảm một kích toàn lực. Tiểu Hỏa, Đường Sinh hoán một tiếng. Vâng, lao đại. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô. Những này hỏa diễm phù văn đều là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ, tên tiểu tử này khả năng đơn giản khống chế cùng trấn áp. Trường Ngư Hiên chỉ thấy hắn và Đường Sinh thân thể trung quanh đột nhiên bao trùm một đoàn thất thải hỏa diễm, trung quanh hỏa diễm phù văn công kích tới, tất cả đều bị cái này đoàn thất thải hỏa diễm cho thôn phệ. Chút nào phá bọn họ không được phòng. Đường sinh vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, quan sát xung quanh trận thế vận chuyển tình huống. Chúng ta hướng cái phương hướng này đi. Đường sinh chỉ một cái phương hướng, đi tới. Có thể tìm được trận thế tiếp theo tầng cửa vào, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ, đường sinh không nghĩ sử dụng bạo lực phá trận đích phương pháp xử lý. Bạo lực phá trận, hội dẫn phát trận thế không tất yếu phản ứng dây truyền. Hắn là không sợ những nay phản ứng dây truyền, thế nhưng mà trận thế nội còn có các tu sĩ khác. Những thần vị đó cảnh thiên tài ngăn cản được hay là không ngăn cản được, vậy khó nói. Ở chỗ này dạo qua một vòng, đường sinh đại khái nhìn ra được chút ít môn đạo. Đối phương là trận tính chi cảnh trận tu bố trí trận pháp, đường sinh muốn căn cứ trận thế vận chuyển xảo rượu đến phá, còn không cách nào phá được. Bất quá, nếu là có thể đủ trực tiếp đánh tan mắt trận, nhưng là có thể bằng tiểu nhân tổn thương đến phá vỡ cái này trận. Hẳn là tại đây, đường sinh không do dự, tay dơ lên, một chương đập đi qua. Trấn Long buồn nguyên dung nhập đến đường sinh trấn Long phá cản kiếm thức ở bên trong, không lọt một chút khí thức, vô thanh vô tức kích ở bên kia một cái ngọn núi thượng. Oen, ngọn núi bên kia là trận thế huyện hoa ra đến, đã nhận lấy đường sinh một trường này, ầm ầm sụp xuống ra. Ngọn núi biến thành một phấn, tại một cổ trận thế phía dưới, chậm rãi hình thành một cái cửa vào vòng xoáy. Tại đây cửa vào vòng xoáy nội, một cổ nồng đầm hỏa chi bản nguyên khí thức, mãnh liệt mà ra. Đứng ở bên cạnh Trường Ngư Hiên, trong nội tâm dùng mình, Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại tim đập nhanh giống như nguy hiểm. Phía dưới, chỉ sợ không yên ổn. Trường Ngư Hiên nói ra. Yên tâm, có ta ở đây. Đường Sinh nói ra. Có được cái này hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ, một cái thần pháp cảnh trận tu, hắn xác thực không thế nào để vào mắt. Húng chi, vị kia thần pháp cảnh trận tu đã bị chết không biết bao nhiêu năm, chỉ còn lại một cái lộ ra sơ hở tàn trận thủ hộ độc phủ. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. chương 616, theo đuổi không bỏ. Toàn bộ động phủ trận thế là nhất thể. Tầng thứ nhất trận thế bị đường sinh đánh tan mắt trận về sau, còn lại đại trận thời gian dần qua cũng sụp đổ ra. Vậy ở trận thế ở bên trong, đau khổ ngăn cản những cái kia phù văn công kích tu sĩ, tất cả đều giải phóng đi ra. Đã không có trận thế cách trở, bọn hắn đều giúp nhau cảm ứng được đối phương. Đồng thời, cũng nhìn thấy đường sinh bên này trận thế cửa vào. Trường ngư mục, người chạy đi đâu? Lúc này, một tiếng khép kêu chuyển đến. Chỉ thấy tử quý thu thân ảnh, rất nhanh hướng phía đường sinh bên này bay tới. Đã gặp được đường sinh, như vậy, nàng đương nhiên là muốn thống thống khoái khoái cùng đường sinh chiến một hồi. Không tốt. Thu sư muội đã đến. Trường ngư hiên biến sắc, không khỏi nhìn về phía đường sinh. Không muốn cùng nàng dây dưa. Chúng ta tiến tầng thứ 2A. Đường sinh mặc kệ biết cái này luôn muốn tìm hắn tỉ thí nữ nhân. Hay là trước tìm được bảo vật rồi nói sau. Tại tử Quý Thu chạy đến trước khi, hắn mang theo trường ngư hiên trước một bước bước chân vào tầng thứ hai ở bên trong. Đáng giận. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tử Quý Thu cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi theo bước vào tiến tầng thứ hai ở bên trong. Tầng thứ hai trận thế, tại đây trận thế bi lực so với tầng thứ nhất cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Trung quanh trận thế bồn nguyên, huyên hóa ra một cây hình chữ nhật trụ lớn. Vô số trụ lớn, đứng ở hư không, rậm rạp chẳng chịp. Nó nhìn như vẫn không lúc ních, kỳ thực lại tựa hồ là ẩn chứa nào đó trận thế chi diệu. Đường sinh cùng trường ngư hiên, bị tùy cơ hội chuyển tống đến cái này đại trận cái nào đó vị trí, bọn hắn đứng tại một cái trên bậy đá. Không nên cử động. Đường sinh ngăn lại muốn đi ra bệ đá trường ngư hiên. Hắn xem là quan sát những... Này cột đá phân bộ. Cùng lúc đó, tử quý thu truy kích mà đến. Nàng tắc thì hàng lâm tại cách đường sinh cách đó không xa một cái trên bậy đá. Tại đây một tầng cũng không có trận thế cách trở. Tất cả mọi người có thể lẫn nhau cảm ứng được đến sự tồn tại của đối phương. Trường ngư mục, ta nhìn người hướng trốn chỗ nào. Tử Quý Thu chứng kiến Đường Sinh ngay tại cách đó không xa, lớn tiếng nói. Trong tay thần kiếm, xa xa chỉ hướng Đường Sinh. Người cũng không nên lộn xộn Lộn xộn hội kích phát tại đây đại trận công kích. Đường Sinh nhắc nhở lấy. Tử Quý Thu nhìn về phía bốn phía, cái kia phiêu du tại hư không hình chữa nhật trụ lớn, con người dùng mình. Nàng tuy nhiên không giống đường sinh như vậy, khả dĩ nhìn ra được một ít trận thế môn đạo đến, nhưng là, nàng cũng cảm nhận được những này hình chữ nhật trụ lớn uy lực không đơn giản. Người sợ, tử quý thu hỏi, đây không phải có sợ không vấn đề, mà là người nếu như tùy tiện xung trận, gây ra trận pháp công kích, không chỉ có sẽ để cho chính người lâm vào nguy hiểm, khả năng cũng sẽ biết khiến người khác lâm vào nguy hiểm. Đường sinh nói ra, cái lúc này, hai cái gia tộc mặt khác đệ tử, cũng chầm chậm hàng lâm đến tầng thứ hai. Ngươi có biện pháp nào phá trận? Tử Quý Thu hỏi. Ta tạm thời còn nhìn không ra cái gì đến. Đường sinh trung thực nói. Ừ. Đã như vậy, ngươi chẳng lẽ để cho chúng ta đều đứng ở chỗ này đợi hưởng công sao? Tử Quý Thu nói xong, đã nhảy ra nàng chỗ bệ đá. Sau đó hướng phía đường sinh bên này bệ đá bay tới. Trương ngư mục, chúng ta ngay ở chỗ này quyết đấu A. Nàng thật đúng là theo đuổi không bỏ. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, rõ ràng còn nghĩ đến muốn cùng đường sinh chiến đấu. Đúng là điên. Đường sinh thở dài. Lão đại, để cho ta tới hung hăng giáo hấn một lần nữa nhân này. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, thập phần phẫn nộ. Không cần. Thực lực của nàng, chỉ sợ, đến không được nơi này. Đường sinh nói ra. Quả nhiên, tử quý thu vừa mới đã đi ra bệ đá, tựu như là một khối cục đá ném vào bình tĩnh trong mặt hồ. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh trận thế không gian, nổi lên rung động. Trung quanh cái kia chút ít hình chữ nhật trụ lớn, phản phất sống lại giống như. Một cây như là từng đạo thần kiếm, khóa chặt lại Tử Quý Thu, hướng phía Tử Quý Thu phi đụng mà đến. Mỗi một căn uy lực, rõ ràng không thua một vị bình thường thần huyền cảnh đại viên mãn một kích toàn lực. Không tốt. Tử Quý Thu biến sắc. Tại đây trong nguy hiểm, nàng ở đâu còn chú ý được muốn đi tìm đường sinh quyết chiến. Tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Nàng sát mặt nhất biến, kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong tay thần kiếm buộc phát ra kiếm quang, hướng phía trước hết nhất công kích mà đến cầm một căn trụ lớn đánh tới. Và anh... Trụ lớn bị tử quý thu kiếm khí cho chẳng phá, một phân thành hai. Bất quá, nhìn bộ dáng, tử quý thu cũng không chịu nổi, thân hình lui về sau nửa bước. Đây chỉ là một bắt đầu. Một cái trụ lớn oanh kích mà đến thời điểm, còn lại trụ lớn theo nhau mà đến. Tại thời khắc này, tử quý thu đột nhiên phát hiện nàng lui không thể lui. Nàng chỉ có thể đủ rút kiếm ngăn cản. Thế nhưng mà, ở đâu ngăn cản được hả? Nhanh lên chợ giúp ta. Tử quý thu đối với chung quanh tử quý gia tộc thiên tài đệ tử nói ra. Thế nhưng mà, chung quanh trụ lớn uy lực, đã sớm đã vượt ra những thiên tài này đệ tử thực lực. Ai dám tùy tiện đi ra ngoài cứu, như vậy tiểu là phấn thân thoái cốt kết cục. Dầm dầm rầm Chỉ chốc lát sau, tử quý thu đã lộ ra chống đỡ hết nổi tình huống. Nàng đã do công truyền thủ, tại thân thể của nàng chung quanh, hiện ra một kiện phòng ngự bổn mạng phát bảo. Nàng là khí tu cùng huyết tu song tu. Phòng ngự năng lực phi thường cường. Thế nhưng mà, cương đại trở lại cũng không ngăn cản được nhiều như vậy trận thế trụ lớn oanh kích. Mục đường đệ, có thể hay không cứu nàng. Trường ngư hiên cũng thiếu thốn mà bắt đầu, dù sao, cái này tử quý thu tuy nhiên xem thường hắn, nhưng cũng là lăng dung anh khuê mật hảo Hữu Có phần nhân tình này nghĩ tại. Được rồi. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được, cái này tử quý thu nhìn như tùy hứng, kỳ thật tâm địa không xấu. Hắn cũng không có tùy tiện đi cứu. Giờ phút này, toàn bộ tầng thứ hai trận thế đều bởi vì tử quý thu mà động. Đường sinh gặp tử quý thu còn có thể kiên trì một phen, cho nên, thừa cơ quan sát một chút cái này tầng thứ hai trận thế vận chuyển áo nghĩa. Rất nhanh, hắn tiểu nhìn ra có chút lớn khái đến. Mắt trận, ta biết đại khái tại cái gì vị trí. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn đối với trường ngư hiên nói ra, ngươi chớ lộn xộn tiến về trước không muốn đi ra bậy đá, đã biết sao. Ta minh bạch. Trường ngư hiên gật gật đầu, hắn biết đạo đường sinh đúng nha ngâu đi tiểu tử, tử quý thu. Tử Quý Thu đau khổ ngăn cản, lập tức muốn chống đỡ không nổi. Nàng muốn như ở bên ngoài phụ thân cầu cứu, có thể nàng đột nhiên phát hiện, toàn bộ di phủ trận thế ngăn cách pháp bảo truyền âm. Nàng không cách nào kêu cứu. Về phần bên cạnh cái kia những người này, bọn hắn chút thực lực ấy, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, ở đâu còn có thể trợ giúp nàng. Chẳng lẽ, ta tử Quý Thu, thật sự phải chết ở chỗ này. Tử Quý Thu nội tâm cực độ không cam lòng. Nàng như thế thiên chi kiểu nữ A. Nội tâm của nàng vạn phần hối hận Sớm biết như thế, liền không muốn như vậy Tiêu căng, cũng không muốn đại ý như vậy Nhưng này thế gian Cũng không có cái gì đã hối hận ăn Lập tức lại tiếp nhận mấy sóng trụ lớn công kích Năng lượng của nàng phòng ngự cháo muốn nát Liên ở thời điểm này Nàng nhìn thấy bên kia đường sinh Đột nhiên nhảy ra bậy đá Hướng phía nàng bên này bay tới Thân pháp của đường sinh cực độ quỷ dị Nhanh như thiểm điện giống như Tại trụ lớn công kích trong khe hở Đang chuyển chuyển rời Thoáng qua liền đi tới tử quý thu trước mặt Đường sinh trong tay đen thui huyền kiếm Khe khe chém một cái Liền đem một căn trụ lớn cho đơn giản gọt đoạn Còn muốn cùng ta tỉ thì sao Đường sinh cười hỏi Siêu phẩm truyện Việt Phù thiên ký tăng thương đau buồn Chương 617 Biết khó mà lui Có đường sinh tại trước mặt ngăn cản trụ lớn Tử quý thu chỗ thừa nhận công kích Lập tức chỉ có như vậy Nàng đã lấy được thở dốc chi tế Tranh thủ thời gian nuốt tiếp theo khỏa bổ sung bổn nguyên thần đan Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem trước mặt đường sinh, tử quý thu rốt cuộc hiểu rõ nàng cùng đường sinh ở giữa tranh lệch. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng gắt gao chầm chằm vào đường sinh xem. Ta là ai cũng không trọng yếu. Tốt rồi, ta hộ tống ngươi trở lại trên bệ đá đi. Đường sinh cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắn đem tử quý thu hộ tống đến bệ đá ở bên trong, hắn lại không có đi vào. Ngươi muốn đi đâu? Tử quý thu hỏi. Phá trận. Đường sinh nói xong. Hướng phía một cái hướng khác bay đi. Hắn không ngừng tránh thoát bay vụt mà đến trụ lớn, rất nhanh, tập trung trong đó một căn trụ lớn. Căn này trụ lớn, phát hiện đường sinh tập trung nó về sau, lại muốn chạy trốn. Mà những thứ khác trụ lớn, phản phất có ý thức giống như, bắt đầu đến hộ vệ cái này một căn trụ lớn. Người chạy thoát sao? Đường sinh hử lạnh một tiếng. Trấn Long kiếm bộ thi triển, lập tức xuyên qua trùng trùng điệp điệp trụ lớn. Hắn một cái tắt kích tại đây căn trụ lớn ở bên trong. Vâng! Căn này trụ lớn bị hoanh thoái. Nó đúng là tầng này mắt trận. Mắt trận vừa vỡ, chung quanh đại trận dĩ nhiên là sụp đổ ra. Những cái kia trụ lớn sụp đổ. Thời gian dần qua, lộ ra đi thông tiếp theo tầng trận thế cửa vào đến. Tất cả mọi người đều rung động. Cơ hội là đường sinh dùng cá nhân sức một mình, đã phá vỡ toàn bộ di phủ tầng thứ hai trận thế. Nhìn xem cái này đi thông tầng thứ ba cửa vào. Ở đây những thần vị đó cảnh thiên tài các đệ tử, tất cả đều dùng mình. Tầng thứ 2 đều nguy hiểm như vậy, cái này trận thứ 3 chỉ sợ càng nguy hiểm. Mà ngay cả tử quý thu cũng có chút do dự. Ta xem chúng ta thực lực, cũng chỉ có thể đủ tìm được cửa hải này. Lại tùy tiện tiến vào tầng thứ 3 trận thế, sẽ có nguy hiểm. Tử quý thu đối với tử quý hoàng tộc thiên tài đệ tử nói ra. Đám này thiên tài đệ tử, tất cả đều gật gật đầu. Mọi thứ, lượng sức mà đi. Lúc trước tử quý thu là được thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Trương ngư mục Ngươi còn muốn vào tầng thứ ba trận thế sao? Tử quý thu hỏi. Lúc trước đường sinh cứu được nàng, nàng trong lòng còn có cảm kích, đối với đường sinh cũng đổi mới không ít. Ta muốn vào đi. Đường sinh nói ra. Đến đều đã đến, không đi vào nhìn một cái, hắn cũng không cam chịu tâm. Vậy ngươi bảo trọng. Chúng ta tử quý hoàng tộc người, muốn đi ra ngoài. Tử quý thu nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Rất nhanh, cái này tầng thứ hai chỉ còn lại trường ngư nhất tộc người. Trường ngư nhất tộc thiên tài, đều rất kinh ngạc nhìn xem đường sinh, nghĩ thẩm của bọn hắn trưởng ngư nhất tộc, lúc nào ra như vậy một vị biến thai yêu nghiệt hả. Nhìn xem tư thế, quả thực so với kia vị trí tại kiếm trùng thần tông thu đồ đệ trong đại điển đả bại lân thử dần lòng trường ngư đường sinh còn muốn biến thai a Mục đường đệ, ngươi muốn vào đây? Trường ngư hiên hỏi. Đúng vậy. Ngươi thì sao? Đường sinh hỏi. Nếu như trường ngư hiên muốn đi theo, hắn vẫn còn nắm chắc bảo hộ trưởng ngư hiên tru toàn. Ta bao nhiêu cân lượng? Chính mình tin tưởng Liên tử quý thu cũng không dám tiến cái này tầng thứ 3 Ta cũng chỉ tới mới thôi A Trường ngư hiên rất có tự mình hiểu lấy Các ngươi Đường sinh hỏi hướng những thứ khác trường ngư nhất tộc đệ tử Chúng ta cũng dừng ở đây a Đệ tử khác nói ra Đã như vậy Ta đây chỉ có một người tiến vào Đường sinh cũng không hề nói nhảm Quay người Bay thẳng đến đi thông tầng thứ 3 trận thế cửa vào bay đi Di phủ mở ra Đóng tại bên ngoài trường ngư nhất tộc cùng tử quý hoàng tộc song phương thế lực, cộng đồng phong tỏa phạm vi vài ngàn dặm. Theo tầng thứ nhất trận thế cùng tầng thứ hai trận thế phá vỡ, toàn bộ di phủ đại trận cũng suy yếu xuống. Xem ra, đám kêu tiểu gia hỏa ở bên trong phá trận được rất thuận lợi nha. Trường ngư quý minh cười nói, cũng không biết bên trong tình huống đến cùng như thế nào. Không hổ là trận tu bố trí đại trận, chúng ta rõ ràng một chút cảm ứng còn không thể nào vào được. Tử quý vinh thọ cảm khai lấy. Song phương hào khí đều rất hảo Dù sao, chỉ là một cái pháp tướng cảnh cường giả di phủ mà thôi, chưa tính là cái gì đại bảo tàng, không cần phải gây chiến. Hơn nữa, cái này đại trận dễ giang phá, chứng minh bên trong có vật giá trị tỷ lệ lại càng thấp. Hai người tán gấu. Với lúc đó, đại trận lối vào đột nhiên một hồi pháp mang lập lòe. Chỉ thấy tử quý hoàng tộc 20 người, kể hết đi ra. Ở bên ngoài người tất cả đều sướng sở. Thu nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người như thế nào chạy ra? Tử Quý Vinh Thọ tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm. Bên trong trận thế rất lợi hại, thực lực của chúng ta chỉ có thể đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ ba trận thế, chúng ta vào không được. Tử Quý Thu đem bên trong tình huống nói một lần. Với lúc đó, Trường Ngư nhất tộc người, cũng từ bên trong đi ra. Trường Ngư Quy Minh tranh thủ thời gian đi hỏi thăm tình huống. Phu thân, chúng ta đều đi ra. Bất quá, mục đường đệ hắn tiến nhập tầng thứ 3 đại trận. Trường Ngư Hiên không dám dấu diếm. Hắn tiến bảo. Trưởng Ngư Quy Minh con ngươi dùng mình, trong nội tâm cũng có vài phần lo lắng. Cái lúc này, Tử Quý Vinh Thọ đi tới, hắn nói ra, "Quy Minh lao đệ, đã mọi người đệ tử đều đi ra. Như vậy, cái này Di phủ thăm dò, hãy để cho chúng ta những lao ra hỏa này đến đây đi. Bên trong bảo vật, hai người chúng ta gia tộc cộng đồng chia đều. Đợi một chút. Chúng ta trường Ngư nhất tộc, còn có một đệ tử ở bên trong." Trường Ngư Quy Minh nói ra. "Ngươi nói là trường Ngư mục sao?" Tử Quý Vinh Thọ nói ra. Đúng vậy. Đúng là hắn. Hắn đã tiến nhập tầng thứ 3, như vậy, nói rõ hắn còn có cơ duyên. Nếu như hắn cũng đảo thải ra khỏi đến, như vậy, chúng ta song phương lại đi vào, như thế nào? Trường ngư quy minh nói ra. Cái này, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là, ngươi sẽ không sợ, hắn vẫn lạc tại bên trong. Dù sao, bên trong nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng một mình hắn, có thể đạt được gì trong phủ toàn bộ bảo tàng hay sao? Không muốn qua tham lam, miễn cho cuối cùng tổn thất như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Tử quý Vinh Thọ nhắc nhở lấy. Điểm ấy, Vinh Thọ huynh chớ để lo lắng. Ta đối với ta vị kia mục chất nhi có lòng tin. Trường ngư Quy Minh nói ra. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, tự lấy đường sinh thực lực, nếu như đường sinh ở bên trong đều gặp được nguy hiểm, như vậy, bọn hắn đi vào, cũng càng không có khả năng cứu được đường sinh. Đã như vậy, như vậy, chúng ta sẽ chờ a Tử quý vinh thọ có chút khó chịu, bất quá, biểu hiện ra, cũng không có triển lộ ra đến. Di phủ tầng thứ ba, chính là ảo trận. ảo trận đối với những người khác mà nói, có lẽ có hiệu, thế nhưng mà đối với tiểu hỏa mà nói, căn bản là không có hiệu quả. Bởi vì, tiểu hỏa bản thân tiểu có đủ hai loại thị giác. Nó khả dĩ trực tiếp nhìn thấu hỏa chi pháp tắc buồn nguyên. Cho nên, bất luận cái gì ảo trận, đối với tiểu hỏa mà nói, đều là không có hiệu quả. Đường sinh bước vào tầng thứ 3 trận thế ở bên trong. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái non xanh nước biết thế giới. Một chút sơ hở đều không có huyễn cảnh thế giới. Ít nhất, dùng đường sinh hôm nay cảnh giới, còn nhìn không ra đây là ảo trận. Lão đại, cẩn thận rồi, nơi này là ảo trận. Ngay tại đường sinh còn không có có kịp phản ứng thời điểm, tiểu hỏa mà bắt đầu lớn tiếng nhắc nhở lấy. a nơi này là ảo trận. Đường sinh mần người. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tăng thương đau buồn. Chương 618: Thiên huyễn Hồn Viêm. Nếu như là Hỏa Viêm Cửu Anh hoặc là Ngục Hỏa Ma Vương lại tới đây, đương nhiên rất dễ dàng liền phát hiện đây là ảo trận. Thế nhưng mà, đường sinh lại không được. Hắn tuy nhiên chuẩn bị Hỏa Viêm Cửu Anh cùng Ngục Hỏa Ma Vương đoạt xá chi nhớ, nhưng là cảnh giới của hắn quá thấp. Ảo trận đối với thấp cảnh giới người áp chế, chính là khó giải. Bình thường ảo trận, cải biến hoàn cảnh. Mà lợi hại ảo trận, trực tiếp cải biến giác quan thứ 6 cảm giác. Tại thời khắc này, đường sinh giác quan thứ 6 cảm giác đều tại trong đại trận, vô thanh vô tức bị cải biến. Cùng ta ý niệm trong đầu hợp thể. Đường sinh đối với tên tiểu tử này nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa rất hương phấn, lập tức buông ra ý niệm trong đầu, lại để cho đường sinh dùng nhập đi vào. Đường sinh dùng tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới, quan sát trung quanh. Lập tức, phát hiện trung quanh tướng mạo sát có. Ở đâu có cái gì non xanh nước biếc. Trung quanh là một mảnh màu đen biển lửa. hôm nay Đường sinh ở này biển lửa trên không, bị cái này biển lửa thiêu đốt lên hỏa diễm áo nghĩa, một chút đốt cháy lấy. Những này hỏa diễm, tự nhiên liền mang theo huyến cảnh, thuộc về âm trong ngũ hành huyến thuộc tính tri hỏa. Hơn nữa chuyên môn cháy thần hồn ý niệm. Đường sinh nghiêm nghị. Cũng may hắn phát hiện được kịp thời, bằng không thì, từ lâu rồi, thần hồn của hắn ý niệm, có thể bị những này hỏa diễm tại huyến cảnh bên trong một chút đưa hắn chết cháy. Cái này trận thứ ba, nhìn như gió êm sóng lặng Kỳ thực so với phía trên hai tầng nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như là tử quý thu, trường ngư hiên bọn người đi vào nơi này, tuyệt đối chết không có chỗ chôn Ta nhìn xem mắt trận ở nơi nào. Đường sinh nhìn chung quanh như bốn phía, thoáng cái, thật đúng là phát hiện không được. Lão đại, ta biết đạo ở nơi nào. Lúc này, tiểu hỏa lại lớn tiếng hô lên. a ở nơi nào? Đường sinh vội vàng hỏi. Liền hắn đều phát hiện không được, chẳng lẽ tên tiểu tử này phát hiện được. Hoác hoác lão đại, người trước sở sở của ta hỏa diễm cái đầu nhỏ. Tiểu hỏa nói ra. Tuất Đường sinh thỏa mãn tên tiểu tử này yêu cầu, đem nó nắm ở trong tay, nhẹ nhàng ruốt ve nó hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lúc này tổng nên có thể nói a Đường sinh cười hỏi. Ở bên kia. Tiểu ra hỏa chỉ một cái phương hướng. Đường sinh ngầm hiểu, bay đến bên kia đi. Chỉ thấy tiểu hỏa trỗi chỉ phương hướng, cũng không có đặc biệt gì, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì mắt trận chỗ. Ngươi nói như thế nào Nơi này là mắt trận. Đường sinh tò mò hỏi. Hắn biết nói, tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ta cũng không biết nơi này là không phải mắt trận. Bất quá ta ở cái địa phương này, cảm nhận được một tia thần hỏa chi linh chấn động. Cái chỗ này, chính là thần hỏa chi linh chấn động cường liệt nhất địa phương. Tiểu gia hỏa nói ra. Nó dùng thần hỏa là thức ăn. Ở đâu có thần hỏa chi linh chấn động, trốn chỗ nào qua được nó cảm ứng. a người nói là, trung quanh hỏa diễm. Đều là cái kia thần hỏa buồn nguyên kích động đi ra. Đối phương là cầm cái kia thần hỏa để làm mắt trận. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, lập tức hiểu được. Đúng vậy. Tại đây hỏa chi bản nguyên, chính là thần hỏa kích động đi ra. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Rất tốt. Ta đây hoanh mở thử một lần. Đường sinh nói ra. Hắn nói xong, trong tay đen thui thần kiếm, đã chém giết mà ra. Nhất thức chấn long phá cản, mang theo không gì so sánh nổi xu thế, chui vào này phiến hư không. Đường sinh một kiếm này, huy lực hạng gì to lớn. Lập tức, cái này hư không trần thế, nghiền nát ra. Nghiền nát về sau, một cổ khủng bố hỏa diễm buồn nguyên, phản phất tuyệt điệu đổi giết, mang theo khả dĩ đốt cháy thần linh cảnh cấp bậc buồn nguyên, mang tất cả mà ra. Đây là, thứ dai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa. Chứng kiến cái này cổ mánh liệt mà ra hỏa diễm buồn nguyên lúc, đường sinh toàn thân run lên, cả người khó có thể ức chế hương phấn lên. Thứ dai thần hỏa không nghĩ tới hắn ở chỗ này Rõ ràng đụng phải tứ giai thần hỏa. Tiểu hỏa còn kém tứ giai thần hỏa đến đột phá. Bình thường thần linh cảnh cương giả, đối mặt tứ giai thần hỏa, cái kia tuyệt đối muốn chạy trốn. Có thể đường sinh hoàn toàn không cần e ngại. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian trấn áp ở nó. Đường sinh lớn tiếng hô. Hoác hoác. Tiểu hỏa hưng phấn la lớn. Nó cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được tứ giai thần hỏa. Lúc trước bởi vì này tứ giai thần hỏa có trận thế phong vấn lấy Nó cũng cảm ứng được không phải rõ ràng như vậy. Gia tộc cũng là muốn đem mặt. Ước định lại để cho song phương đệ tử đi vào trước tầm bảo đụng cơ duyên. Vậy đi vào tầm bảo đụng cơ duyên. Tử quý vinh thọ cũng không nội. Cái này di phủ chính là linh pháp cảnh trận tu lưu lại. Cái kia trận thế cũng không phải là đơn giản có thể rách nát. Cho nên, hắn căn bản là không lo lắng đường sinh hội đem bên trong sở hữu tất cả bảo vật đều cầm đi. Nhưng mà, hắn rất nhanh tiểu bình tĩnh không xuống. Bởi vì, cái lúc này Từ bên ngoài xem, toàn bộ Di phủ đại trận đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Roanh một tiếng, bên ngoài hoàn toàn hỏng mất. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố tứ giai thần hỏa bổn nguyên mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến chân trời. Đây là Thứ giai thần hỏa khí tức. Chơi ạ, cái này Di trong phủ rõ ràng có tứ giai thần hỏa. Cái kia Di phủ chủ người khi còn sống rõ ràng có được tứ giai thần hỏa. Tại thời khắc này, Tử Quý hoàng tộc cùng trường ngư nhất tộc người, tất cả đều sắc mặt rung động bắt đầu. Thứ dai thần hỏa giá trị, không thua huyền dai 5-6 phẩm kiếm ý. Đừng nói đối với linh pháp cảnh cường giả, cho dù là đối với một cái gia tộc mà nói, đều là cực lớn tài phú. Chúng ta vào xem. Tử Quý Vĩnh Thọ, không cách nào chấn định. Không được. Ta cái kia mục chất nhi, còn không có có đi ra. Trường ngư Quy Minh trực tiếp ngăn ở tử Quý Vĩnh Thọ trước mặt, mà trường ngư nhất tộc người, cũng lạng yên đứng tại trường ngư Quy Minh bên này. Quy Minh lão đệ, chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ngươi có thể thu được lấy tứ giai thần hỏa hay sao? Tử Quý Vinh Thọ trầm rộng nói ra. Thu không thu lấy được, cái kia muốn xem cơ duyên của hắn. Hai chúng ta tộc đã như vậy ước định, như vậy, kính xin Vinh Thọ Hình, tuân theo ước định A. Trường Ngư Quý Minh nói ra. Người! Tử Quý Vinh Thọ trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phản bác. Hắn đột nhiên có một loại rời lên thạch đầu nện chân của mình phát điên. Sớm biết như thế, sớm biết như vậy bên trong có tứ giai thần hỏa. Hắn còn cùng trường ngư quy minh ước định cái gì lại để cho đệ tử trẻ tuổi lai lịch luyện. Hắn là có mang tư tâm, muốn thành toàn mình con gái tử quý thu. Nhưng ai có thể tưởng đến, trường ngư nhất tộc bên kia, rõ ràng ra cái cảng biến thái trường ngư mục. Tứ dai thần hỏa cho dù là tầm thường thần pháp cảnh cường giả, chưa hẳn thu được. Các ngươi trường ngư gia tộc trường ngư mục, cũng đừng không nghĩ qua là, vứt bỏ mạng nhỏ. Tử quý vinh thọ chỉ có thể nhịp. Dù sao, song phương có ước định trước đây. Nếu là hắn ném đi mạng nhỏ, đó cũng là hắn học nghệ không tinh. Nếu là hắn đã thất bại, lui đi ra, chúng ta song phương lại đi vào thu cái kia thần hỏa, cũng chưa hẳn không thể. Trương ngư Quy Minh nói ra. Rất tốt. Tử quý vinh thọ đáp ứng, chỉ là, hắn trong con người, tại thời khắc này, hiện lên một vòng hung ác ý. Hắn lạng yên không một tiếng động thông tri tử quý hoàng tộc cao tầng. Thứ dai thần hỏa giá trị, đã đủ để vạch mặt. Cũng đủ làm cho người chết rồi. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 619: Chúng thần chi điện. Trên cái thế giới này, gia tộc cùng gia tộc tầm đó, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viên bằng hữu. Tử Quý Vinh Thọ lặng lẽ truyền âm pháp bảo cho đại trưởng lão Tử Quý Dương Thành. A, cái kia Di trong phủ, rõ ràng có tứ giai thần hỏa. Tử Quý Dương Thành nghe thế, phi thường khiếp sợ. Tử Quý Vinh Thọ đem Di phủ hôm nay tình huống nói một lần. Nói như vậy, còn có một gọi là trường Ngư Mục Thiên Tài đệ tử Hôm nay vẫn còn gì trong phủ. Người này thiên phú ngộ tính cùng thực lực, vẫn còn thu nhi phía trên hạ. Tử quý dương thành con người dùng mình. Càng là thiên tài chi nhân, trên người đại cơ duyên, đại khí vận vật cường. Đúng là như thế. Tử quý vinh thọ gật gật đầu. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ. Tại chúng ta tử quý thần quốc trên địa bàn đồ vật, đương nhiên là chúng ta tử quý hoàng tộc. Điểm này, không có chuyện gì để nói. Cho nên, chỉ có thể trách trường ngư nhất tộc những người này xui xẻo. Tử Quý Dương Thành nói đến đây, trong con ngươi, lóe ra sắc ý. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tử Quý Vinh Thọ hiểu được. Ta sẽ an bài người. Ngươi nghe ta mệnh lệnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tử Quý Dương Thành nói ra. Vâng. Tử Quý Vinh Thọ linh mệnh. Tứ Giai Thần hỏa quy lực, tương đương với một vị thần pháp cảnh cường giả toàn lực bộ phát. Mà cái này Tứ Giai Thiên huyễn hồn viêm thần hỏa, càng là am hiểu chế tạo huyễn cảnh cùng đốt cháy thần hồn ý thức cũng th Vô luận là chế tạo huyễn cảnh cùng đốt cháy thần hồn ý thức, đều không làm gì được được đường sinh. Bởi vì đường sinh có được thập phương luyện hồn quyết, đốt cháy thần hồn của hắn ý thức, hắn khả di rất nhanh khôi phục lại. Đường sinh một bước bước ra, đã ngăn ở muốn chạy thuộc mạng tứ dai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa trước mặt. Đừng nói thần hỏa rồi, cho dù là dị hỏa, chúng đều có nhất định được ý thức, chỉ là loại này ý thức còn rất yếu ớt, không cách nào như tiểu hỏa như vậy, hình thành tư duy cùng trí tuệ mà thôi. Đường sinh đối với cái này tứ dai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa, một kiếm chém giết mà ra. Thiên huyễn hồn viêm thần hỏa cảm nhận được đường sinh lợi hại, muốn chạy trốn. Hoác hoác. Cái lúc này, tiểu hỏa đã phủ kín đường đi. Nào tới này thiên huyễn hồn viêm thần hỏa. Nó hôm nay hay là tam dai thần hỏa, muốn thôn phệ cái này tứ dai thần hỏa, vẫn còn có chút độ khó. Quả nhiên, cái kia thiên huyễn hồn viêm thoáng qua tầm đó, lại đem tiểu hỏa cho kích mở. Lão đại, giúp đỡ ta Tiểu gia hỏa lớn tiếng la lên, rất là sốt ruột. Tốt. Đường sinh con người dùng mình. Một đạo huyết quang theo hắn trong thức hải bắn ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Đúng là cái kia luân hồi quan. Luân hồi quan là đường sinh luân hồi bổn mạng thần khí. Những năm gần đây này, đường sinh đối với nó tìm hiểu đã đạt đến rất sâu tình trạng, tuy nhiên còn không cách nào triệt để tìm hiểu hết nó áo nghĩa, nhưng là, đã khả di phát huy nó rất nhiều vi năng. Phong ấn. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động. Luân Hồi Quan theo hắn ý niệm trong đầu chỉ dẫn, hóa thành một đạo tia máu, hướng phía cái kia chạy thuộc mạng Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa đánh tới. Oanh! Luân Hồi Quan dùng một loại so tầm thường bổn mạng phi kiếm nhanh hơn tốc độ, phát sau mà đến trước, đâm vào Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa trên người. Một cổ huyền ảo mang theo phong ấn khí tức luân hồi chi lực, lập tức ba lô bao khỏa tại Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa chung quanh. Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa tương đương với một vị lợi hại linh pháp cảnh cường giả. Thế nhưng mà tại đây Luân Hồi Quan phong ấn chi lực xuống, Hắn vậy mà một chút phản kháng chỗ chống cống đều không có. Cái này Luân Hồi Quan uy lực vượt quá tưởng tượng của ta. Không hổ là thiên giai cực phẩm luân hồi thần khí. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm rung động lấy. Đây cũng là hắn đem cái này Luân Hồi Quan luyện hóa đến nay, lần thứ nhất vận dụng nó. Nói như vậy, hắn cầm cái này Luân Hồi Quan có thể phong ấn cái này Tứ giai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa, hắn cũng có thể cầm Luân Hồi Quan phong ấn những thứ khác thần pháp cảnh cường giả. Luân Hồi Quan lơ lửng tại thiên huyễn hồn viêm thần hỏa phía trên, rủ xuống một mảnh áo nghĩa pháp mang. Cái kia quanh quần tại Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa chúng quanh luân hồi chi lực, thời gian dần qua hình thành một cái huyết sắc thủy tinh phong ấn, đem Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa triệt để phong ấn tại bên trong. Đường Sinh vây tay một cái, cái kia Thiên Huyễn Hồn Viêm Thần Hỏa đã bay trở về đến trong tay của hắn. Hoác hoắc. Tiểu Hỏa hưng phấn đã bay trở về, vòng quanh cái kia huyết sắc thủy tinh phong ấn mập một vòng, lớn tiếng quát lên. Lão đại, nhanh cho ta ăn. Tiểu Gia Hỏa gấp khó dàn nội. Đợi tìm yên tĩnh địa phương bế quan, cho ngươi thêm ăn. Đường Sinh sờ sở tiên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, nhìn về phía xung quanh. Thiên Huyễn Hồn Viêm thần hỏa thu về sau, xung quanh hỏa diễm buồn nguyên, thời gian dần trôi qua biến mất. Toàn bộ động phủ đại trận, thời gian dần qua cũng tiêu tán. Đường Sinh đem luân hồi quan cùng Thiên Huyễn Hồn Viêm thần hỏa đều cất kỹ, cũng ý bảo tiểu hỏa tranh thủ thời gian trở lại trong thức hải đi. Động phủ còn có cuối cùng một tầng, cái kia chính là cái động này phủ chủ người viên tịch địa phương. Di phủ bên ngoài. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. thứ giai thần hỏa giá trị, đủ để cho người khởi ý đồ xấu. Húng chi, cái này tứ giai thần hỏa hay là tại tử quý thần quốc trên địa bàn đồ vật. Như vậy cũng tốt so đem người phòng ốc của mình thuê cho người khác, khách thuê cũng tại cái này phòng cho thuê ở bên trong phát hiện một cái bảo tàng đồng dạng. Người nói, cái này bảo tàng là thuộc về khách thuê, hay là thuộc về chủ thuê nhà. Cho nên, tử quý Vĩnh thọ cảm thấy, hắn nổi lên sắc ý cũng là hợp tình hợp lý. Bên kia trường ngư quy minh, còn không biết nguy hiểm, trong lúc vô hình đã tới gần. Thần giới, dù sao không phải trường ngư nhất tộc địa bàn. Trường ngư nhất tộc địa bàn là ở hạ thần giới kiếm chủng chi vực, mà thần pháp cảnh cực kỳ đã ngoài cường giả, bình thường cũng sẽ không thượng thần giới đến. Bởi vì, một khi đi lên, tự không về được. Giờ phút này trường ngư quy minh rất khẩn trương, hắn là tại vì đường sinh lo lắng. Nhưng mà, với lúc đó, Toàn bộ di phủ cùng bạo thiên huyến hồn viêm thần hỏa buồn nguyên khí tức, đột nhiên một yếu, sau đó tất cả đều biến mất. Đây là... Người ở phía ngoài, tất cả đều sưng sở. Ngay sau đó, trường ngư nhất tộc bên này thành viên, phát ra một hồi hoan hô. Hắc hắc! Mục đường đệ luyện hóa cái kia tứ dai thần hỏa rồi. Trường ngư hiên lớn tiếng gọi bắt đầu. Chơi ạ! Cái này trường ngư mục đến cùng cái gì biến thái yêu người ta? Này thiên phú ngộ tính cùng tức lực và thực so với kia trưởng ngư đường sinh còn muốn yêu nghiệt. Ha ha, mặc kệ hắn là cái gì biến thái nghiệt, cái này tứ giai thần hỏa tóm lại là chúng ta trưởng ngư nhất tộc người đoạt được. Còn có cái này Di phủ bảo tàng, cũng có thể trốn không thoát trưởng ngư mục trong tay. Trưởng ngư nhất tộc trưởng lão cùng đám đệ tử nhao nhao nghị luận. Ngược lại là Tử Quý hoàng tộc bên kia, sắc mặt thật không tốt xem. Rất hiển nhiên, toàn bộ Di phủ bảo tàng đã không có bọn hắn cái gì phần. Bởi vì cái kia trường ngư mục liền khủng bố như vậy tứ dai thần hỏa đều có thể thu, chỉ sợ, vật gì đó khác, cũng chạy không thoát trong tay của bọn hắn. Quy Minh Lão Đệ, chúc mừng a Các người trường ngư nhất tộc, ra như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ, tại chúng thần chi điện thiên tài trên bảng, cũng có thể lưu danh rồi. Tử Quý Vinh Thọ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lời nói này, vô cùng đau xót, axit, trực. Chúng thần chi điện, đó là toàn bộ thần giới xưa nhất thần bí nhất địa phương. Mà thần vương, thần hoàng đợi danh xưng là được tại chúng thần chi điện ở bên trong thu hoạch. Ha ha, có thể tại chúng thần chi điện thiên tài trên bảng lưu danh, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ thần giới, từ xưa đến nay, nhất tuyệt thế cái kia một đám yêu nghiệt thiên tài. Trường ngư mục có phúc đức năng lực gì? Trường ngư quy minh khiêm tốn nói. Rất hiển nhiên, đường sinh thu này tứ dai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa về sau, cái này di phủ bảo tàng chia cắt. Bọn hắn trưởng ngư nhất tộc trở thành lớn nhất người thắng. Cho nên, nên khiêm tốn thời điểm nên khiêm tốn. Siêu phẩm truyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. chương 620, tàn nhẫn phục giết. Đã trưởng ngư mục đã được đến cơ duyên của hắn. Như vậy, ta cái này kêu là hắn đi ra. Di phủ còn lại đồ vật, hai chúng ta tộc cộng đồng đến chia đều, như thế nào? Trường ngư quy minh hay là hiểu được tiến thối? Ít nhất, không ăn ăn một mình. Không cần. Nhận thức đánh bạc chịu thua. Cái này di phủ đồ vật là được các ngươi trường ngư nhất tộc được rồi. Tốt rồi, chúng ta đi. Nhưng mà, tử quý vinh thọ căn bản không lĩnh tỉnh Hắn đương nhiên cũng không cần cảm kích. Bởi vì, những vật này chỉ là tạm thời đặt ở trường ngư nhất tộc trong tay mà thôi. Nhìn xem tử quý vinh thọ mang theo tử quý hoàng tộc người nổi giận đùng đùng ly khai, trường ngư quy minh những mày Phụ thân, cái này tử quý hoàng tộc người không khỏi tính tình quá lớn a Trường ngư hiên lặng lẽ truyền âm cho trường ngư quy minh. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Tại đây dù sao cũng là tử quý hoàng tộc địa bàn. Trường ngư quy minh nói ra. Hừ, lại túm, có làm được cái gì? Cái này di phủ bảo tàng, còn không phải chúng ta trưởng ngư nhất tộc. Trường ngư hiên khinh thường nói. Tốt rồi, không thể chỉ trích. Trường ngư quy minh quay đầu, trường nhi tử một mắt. Trường ngư hiên chép miệng, lại chuyên âm hỏi. Phụ thân, cái này mục đường đệ rốt cuộc là thần thánh phương nào a Hắn cùng ta một mắt thần vị cảnh như thế nào như thế nghịch thiên biến thái. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đợi có thể cho ngươi cũng biết thời điểm, dĩ nhiên là sẽ cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần, hảo hảo lại để cho hắn khai mở tâm là được rồi. Trương ngư quy minh nói ra. Đối với hắn vị sư lệ này, hắn càng phát ra rung động bắt đầu. Cái này liền tứ dai thần hỏa đều có thể đơn giản thu, chẳng phải là nói, thực lực của hắn, dù là không dựa vào kinh khủng kia đan thu, cũng có thể đơn giản chém giết thần pháp cảnh cứng giả. Cái này không khỏi quá mức khủng bố chút ít. Đường sinh thu tư dai thiên huyễn hồn viêm thần hỏa về sau, bước chân vào cuối cùng một tầng trận thế ở bên trong. Cuối cùng một tầng trận thế, tựu là vị này thần pháp cảnh trận tu tọa hóa chi địa Một cỗ thi cốt, cho dù là thần pháp cảnh cứng, giả, trải qua cái này ngàn vạn năm, bên trong thần tính đã sớm trôi qua sạch sẽ. Tiền bối, đã tội. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, này là thi cốt phiêu du tại giữa không trùng, sau đó, hình thành một cái mộ địa. Thời gian dần qua đem nó mai táng ở chỗ này. Hắn khi còn sống lưu lại chữ vật giới chỉ, phát bảo, tất cả đều bay đến đường sinh trước mặt. Đường sinh đối với cái này mộ địa, cúp một cái cung. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến này là thi cốt trong chữ vật giới chỉ, bên trong có rất hơn bảo vật. Đường sinh cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi những cái kia thần tinh cùng hắn vừa ý một ít thiên tài địa bảo, bày trận trận kỳ cùng tài liệu, còn lại thần khí, công pháp điển tịch những. Này, đối với những người khác mà nói là bảo vật Đối với đường sinh mà nói, ngược lại là hắn trứng mắt. Quét một vòng. Toàn bộ động phủ không có gì. Đường sinh lúc này mới đi ra ngoài. Mục chất nhi, ngươi không sao chớ. Trường ngư quy minh chứng kiến đường sinh từ bên trong đi ra, tranh thủ thời gian nên đón. Ta không sao. Đường sinh đem chữ vật giới chỉ vứt cho trường ngư quy minh, nói ra, cái kia tứ dai thần hỏa cùng cái này gì phủ ta vừa ý đồ vật, ta đều cầm. Còn lại những vật này, tiểu giao cho quy minh thuốc thuốc xử lý. Hắn ăn hết thịt, cũng tổng nên để cho người khác hút miếng canh. Trường ngư quy minh ý niệm trong đầu phúc tham tiến trong chữ vật giới chỉ, chứng kiến những cái kia thần khí, bảo vật, công pháp điển tích lúc, đôi mắt sáng ngời. Những vật này, ta đều dùng danh nghĩa của ngươi, nộp lên trên cho gia tộc, cho ngươi nhớ cống hiến. Trường ngư quy minh nói ra. ha hạ, ngươi nếu là vừa ý, vậy ngươi mượn. Còn có, ngươi ở chỗ này, cũng đều khổ cực, ngươi tiểu cho mọi người chút ít phí vất vả. Còn lại... Ngươi xử lý như thế nào đều được. Đường sinh nói ra. Trung quanh tri nhân nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Hảo hảo, ta đây cứ dựa theo ngươi phân phó làm. Trương ngư quy minh nói ra. Cái này gì trong phủ, có lẽ còn có cái gì. Ta không có mảnh tìm ngươi phái người xuống dưới siêu một chút đi. Đường sinh nói ra. Ta cái này an bài người. Trương ngư quy minh nói ra. Tử quý hoàng tộc người đâu? Đường sinh hỏi. Bọn hắn gặp tứ giai thần hỏa bị ngươi thu về sau, biết đạo bọn hắn kiếm không đến chỗ tốt gì, lại kéo không dưới mặt mũi, cho nên, bọn hắn đi nha." Trương Ngư Quy Minh nói ra. Thì ra là thế." Đường Sinh cười cười. Hắn cũng không có đa tưởng cái gì. Tử Quý Vinh Thọ mang đám người, nổi giận đùng đùng ly khai. Trong đám người trưởng lao đệ tử, tất cả đều không hề cam. Dù sao, huy động nhân lực mà đến, lại cái gì cũng không có kiếm đến. Hơn nữa, còn xảy ra tứ giai thần hỏa Lúc này, thật ra khiến trưởng ngư nhất tộc người phát đại tài. Đại trưởng lão, cái kia tứ dai thần hỏa quả thật bị trường ngư mục tiểu tử kia thu. Hôm nay, ta đã dẫn người rời đi di phủ. Tử quý vinh thọ truyền âm báo cáo tình huống. Rất tốt. Chuyện còn lại, tiểu giao cho ta đến đây đi. Tử quý Dương Thành nói ra. thanh âm bình tĩnh, giờ khắc này, lại tràn đầy sắc ý. Giết người đoạn bảo, dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Húng chi hay là tại chính mình trên địa bàn. Cho nên, sự tình nhất định phải làm được che giấu, hơn nữa, người biết càng ít càng tốt. Từ Quý Dương Thành, thần pháp cảnh hậu kỳ tu vi, huyết tu đệ nhị cảnh, nếu bàn về chiến đấu thực lực, khả dĩ đạt tới địa giai 78 phẩm cấp độ thần pháp cảnh đại viên mãn chiến đấu thực lực cấp bậc. Ở trước mặt bọn họ, đã triệu tập 8 vị thần huyền cảnh cường giả, đều là trường ngư quy minh cấp bậc, có mấy vị thậm chí so trưởng ngư quy minh lợi hại. Đem cái này khỏa khí tức ngụy trang đan dược nuốt xuống dưới, Chúng ta ngụy trang trở thành hắc mộc nhất tộc cường giả. Tử quý dương thành trong tay, xuất hiện một lọ thần đan, phân phát xuống dưới. Chính hắn cũng nuốt một khỏa. Lập tức, nuốt luyện hóa viên đan dược kia về sau, trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên nhất biến, biến thành hắc mộc nhất tộc huyết mạch khí tức. Từ giờ trở đi, chúng ta tự là hắc mộc nhất tộc người rồi. Chúng ta đều dùng danh hiệu tương xứng. Ta là số 1 Tử quý dương thành nói ra. Còn lại tám vị, theo thứ tự là 2 đến số 9. Đến chỗ đó sau Ta phụ trách đánh chết cái kia trường ngư mục, số 2 số 3, các ngươi phụ trách đánh chết trường ngư quy minh, những người còn lại, phụ trách bố trí cùng thanh lý trưởng ngư nhất tộc những người khác. Tử Quý Dương Thành Minh sắc lần này hành động phân công. Vâng. Mọi người cùng kêu lên gật đầu. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tử Quý Dương Thành nói xong, trước mặt hiện ra một cái cổng truyền tống, đây là hắn đã sớm thiết lập tốt cổng truyền tống, khả di trực tiếp truyền tống đến di phủ phụ cận. Mọi người theo thứ tự bước vào đi vào. Rất nhanh, tiệu xuất hiện ở di phủ ở ngoài ngàn dặm. Toàn bộ di phủ hôm nay còn bị một tầng đại trận cho ba lô báo khỏa. Cái này đại trận, chính là trường ngư nhất tộc cùng tử quý hoàng tộc liên thủ bố trí, mục đích là vì phòng ngừa những người khác quấy rời hai người bọn họ tộc đối với di phủ gió xét. Nhìn xem cái này trận thế nội, cái kia vẫn còn không ngừng tiến vào di trong phủ tìm tòi bảo vật trường ngư nhất tộc mọi người, tử quý dương thành khoẻ miệng, nổi lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Đều chuẩn bị xong sao hắn hỏi Thanh âm lạnh dần. Chuẩn bị xong. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Giết. Tử Quý Dương thành trầm giọng hạ lệnh. Sau lưng hắn tám người, theo thứ tự tản ra, sau đó tại nơi này bao phủ ngàn dặm đại trận bên ngoài, lại lần nữa bố trí một tầng phong ấn đại trận. Giết tróc, bắt đầu. Siêu phẩm truyện việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 621, Đường sinh thực lực. Đại bộ phận trưởng ngư nhất tộc trưởng lão đệ tử đều hạ đến dị trong phủ đi tìm tòi. Thật đúng là có không ít cá lọt lưới bảo vật. Đường sinh cùng trường ngư quy minh tắc thì đứng tại di phủ bên ngoài. Hai người tại truyền âm trò chuyện với nhau, thật là khoan khoái. Lão đại, có người đã đến gần. Với lúc đó, trong thức hải tiểu hòa, lớn tiếng đến đây báo cáo. a ai đã đến gần? Đường sinh con ngươi dùng mình, hắn vận chuyển linh giác, lập tức cảm ứng được ở ngoài ngàn giảm tử quý dương thành đám người này tồn tại. Lai giả bất thiện. Hát mục nhất tộc người. Đường sinh sắc mặt trầm xuống Một vị thần pháp cảnh, tám vị thần huyền cảnh. Nếu như không có hắn tại, như vậy 9 người, khả dĩ đơn giản đem trưởng ngư quy minh bọn người cho đánh chết ở chỗ này. Sư minh, lại để cho tất cả mọi người trốn ở di phủ tầng trong nhất. Có người đến vây quanh chúng ta. Đường sinh nói ra. Cùng lúc đó, hán thân nghiệm, vận chuyển đan hồn chi cảnh áo nghĩa, bất động thanh sắc căn cứ hoàn cảnh xung quanh, bắt đầu bố trí hạ đan độc. Có người đến. Ai? Trường ngư quy minh nghe xong, sắc mặt đại biến. Hắn thần nghiệm phúc thò ra đi, quả nhiên phát hiện tử quý dương thành bọn người. Bất quá, tử quý dương thành bọn người ngụy trang hắc mộc nhất tộc khí tức, hắn bản năng tưởng rằng hát mộc nhất tộc người. Không tốt, là hát mộc nhất tộc người. Bọn hắn còn có một vị thân pháp cảnh. Trường ngư quy minh thanh âm có chút phát run. Hắn bản năng muốn như tử quý hoàng tộc cường giả cầu cứu, dù sao, tại đây tử quý hoàng tộc địa bàn. Có thể phát hiện, chung quanh hư không, sớm đã bị đại trận phong ấn, căn bản không cách nào truyền âm đi ra ngoài Sư đệ, hiện tại, nên? Nên làm cái gì bây giờ? Trường ngư quy minh rất sợ. Rất hiển nhiên, hắn không phải những người này đối thủ. Sư minh, ngươi chỉ cần lục tốt tinh thạch hình ảnh là được. Những người này, giao cho sư đệ đối phó A. Đường sinh bình tĩnh nói. Cái kia. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Trường ngư quy minh lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy A, hắn vị sư đệ này thế nhưng mà đan hồn chi cảnh đan tu A, vừa mới còn hàng phục tứ dai thân hỏa. Trường ngư quy minh lui vào đến di trong phủ, đường sinh cũng đi theo lui đi vào. Có địch nhân tập kích. Tất cả mọi người, tất cả đều lùi cho ta đến di phủ cuối cùng một tầng. Trường ngư quy minh cho tất cả mọi người truyền âm. Ở bên trong sở hữu tất cả trưởng lão đệ tử, nghe nói như thế về sau, tất cả đều dùng mình, sắc mặt biến hóa. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Ai đến đánh chúng ta? Trường ngư hiên tranh thủ thời gian truyền âm hỏi thăm. Theo khí tức đến xem, là hát mộc nhất tộc cường giả. Đám hôn đằng kia, Di Phủ Chi tranh giành đã thua bởi chúng ta, sẽ tới ngầm. Trường ngư Quy Minh tức giận mắng bắt đầu. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trường ngư hiên hỏi. Trung quanh đã bị bọn hắn đại trận phong tỏa. Ngay lập tức chuyển âm tiêu cứu cũng không có cách nào. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đường lui của chúng ta bị đã đoạn. Hiện tại, chỉ có thể đủ dựa vào trường ngư mục. Trường ngư Quy Minh nói ra. À, mục đương đệ, một người có thể sao? Trường ngư hiên vẫn còn có chút sợ. Có lẽ đi. Trường ngư quy minh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đường sinh. Đường sinh đi theo lui tiến di trong phủ, thân nghiệm khẽ động, tại hắn thân thể chung quanh, hiện ra một bộ trận kỳ. Bộ này trận kỳ, là hắn theo di trong phủ bắt được, đúng là cái này di phủ bày trận trận kỳ. Đi. Hắn một lần nữa đem bộ này trận kỳ, đánh vào di trong phủ. Lập tức, nguyên bản biến mất trận thế, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, đường sinh dù sao không phải chờ tu. Trận thế ngưng tụ về sau, chỉ có hắn hình, không có hắn thần. Mặc dù không có hắn thần, bất quá dùng để phòng ngự một chút, thật là khả dị hiểu rõ. Tử Quý Dương thành kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, cầm trong tay một thanh thần kiếm, một kiếm chém ra. Không bố vì thế, hàng lâm mà xuống. Lập tức, phòng ngự ngàn dằm đại trận, sụp đổ ra. Ồ, phát hiện chúng ta. Bất quá, không sao. Giết cho ta. Tử Quý Dương Thành chứng kiến Đường Sinh cùng Trường Ngư Quy Minh đều trước một bước trốn vào Di Phủ, đồng thời tại Di Phủ cửa vào bố trí trận thế thời điểm, hắn khặc khả ít ít ít ít, ít, ít nợ nụ cười. Như thế, vừa vặn cho bọn hắn bắt rùa trong hũ cơ hội. Mặt khác tám cái tu sĩ, cũng đều hàng lâm mà xuống, bắt đầu bố trí đại trận phong lớn chặt Di Phủ cửa ra vào. Mọi người, giết đi vào. Tiểu Hỏa, ra tay. Đường Sinh nói ra. Hắn đã ở chung quanh bố trí đang độc, bất quá, đan độc có hiệu lực cần nhất định được thời gian. Vâng, lao đại. tiểu gia hỏa dị thường hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hiện ra trên trăm cái hỏa diễm cự nhân đến, từng cái, đều là thần huyền cảnh đại viên mãn cấp bậc Bắt đầu ngăn cản bắt đầu. Ồ, cái này đại trận, có chút uy lực. Tử quý dương thành dùng mình. Hắn còn tưởng rằng những này hỏa diễm cự nhân đều là trận thế uy lực. Hắn một kiếm đánh tan một cái. Hỏa diễm cự nhân tuy nhiên không phải là đối thủ của tử quý dương thành. Nhưng là, dùng để khiên chế trụ những thứ khác tám vị thần huyền cảnh cứng, giả, lại dư xài. Ngươi không phải hắc mộc nhất tộc chi nhân. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Đường sinh ánh mắt lẫm liệt, hắn đan hồn chi cảnh linh giác lập tức cảm ứng được ra cái này tử quý dương thành bọn người bề ngoài hắc mộc nhất tộc khí tức, chính là đan dược khí tức mô phỏng ngụy trang. Tiểu tử, có chút nhãn lực ính. Bất quá, biết đến càng nhiều, bị chết càng sớm. Tử quý dương thành cười lớn. Nói xong. Trực tiếp chạy đường sinh đánh chết mà đến. Sư đệ, chớ để cùng hắn cứng đối cứng. Trường ngư quy minh nhìn ra đường sinh muốn ngênh đón ý tứ, hắn tranh thủ thời gian truyền âm cho đường sinh. Với tư cách đan tu, trốn ở âm thầm hạ độc, sau đó đợi độc tố phát tác, đây mới là chính xác mở ra phương thức a Sư huynh chớ hoảng sợ. Sư đệ ta cũng không phải yếu đối đan tu. Đường sinh nói xong, đã nên đón tiếp lấy. Với vặn hắn có thể dùng cái này tử quý dương thành đến kiểm nghiệm một phen thực lực của hắn Kiếm bộ thi triển, Trấn Long truyền thừa bổn nguyên, tại đường sinh trong cơ thể lao nhanh. Nhất thức trấn Long phá càn nên đón tiếp lấy. Muốn chết. Tử Quý Dương thành chứng kiến đường sinh một kiếm này ám sát, con người mang theo khinh thường. Tâm huyết chi cảnh. Đường sinh kiếm hỏa tôi tính quyển sách hoàn toàn khả di dự phán. Hơn nữa Hỏa Viêm Cửu Anh cùng Ngục Hỏa Ma Vương kinh nghiệm chiến đấu cùng với chiến tâm chi cảnh chủ tính trung. Phanh. Đường sinh đen thui thần kiếm trực tiếp chạm tại Tử Quý Dương thành thần kiếm bảy tập chỗ. Cái gì? Từ quý dương thành ngần người. Tại giao thủ lập tức, hắn có một loại tránh cũng không thể tránh nào rác. Phàng phất kiếm của hắn, chủ động tống xuất sơ hở, cho đường sinh oanh kích ở phía trên đồng dạng. Hắn càng rung động, hay là đường sinh thực lực. Đơn thuần kiếm chi vi lực, đã cùng hắn không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, đường sinh công kích vi lực, vậy mà cũng đạt tới địa dai 6 thất phẩm thần pháp cảnh đại viên mãn cấp độ. Cái này có chút khủng bố. Nếu là lại lại để cho hắn phát triển, cái kia còn phải hả? Ngươi không phải hắc mộc nhất tộc người. Ngươi là tử quý hoàng tộc người. Đường sinh lạnh lùng nhìn trước mắt tử quý Dương Thành. Cái này một phát tay, hắn lập tức cảm nhận được tử quý hoàng tộc huyết mạch. Đúng vậy. Những người này ngụy trang trở thành hắc mộc nhất tộc người đến giết bọn hắn. Cái gì? Các ngươi là tử quý hoàng tộc người. Xa xa trường ngư quy minh nghe nói như thế, cả người triệt để kinh hãi. Mà bắt đầu. Chương 622, Hoàng tộc phân nộ. Cái này tử quý Vĩnh thọ chân trước mới dẫn người ly khai, cái này chân sau đã tới rồi tử quý hoàng tộc những. Này cương giả tới giết hắn đám bọn họ. Cho dù là dùng đầu ngón chân đến muốn, cũng muốn được ra ở trong đó lợi hại quan hệ. Tất nhiên là tử quý hoàng tộc người không cam lòng cái này tứ dai thần hỏa bị bọn hắn trường ngư nhất tộc người cầm bắt được, cho nên mới đến giết người đoạt bảo. Ha ha! Các ngươi đã đã biết thân phận của chúng ta, như vậy, càng không thể cho các ngươi còn sống. Da mặt đều bị xé rách. Tử Quý Dương Thành cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Hắn lại lần nữa đánh chết hướng Đường Sinh. Chỉ cần chém giết Đường Sinh, như vậy, những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi. Ai giết chết ai, còn không nhất định. Đường Sinh cười lạnh. Thật sao? Tử Quý Dương Thành nói xong, trực tiếp thi triển bí pháp, thiêu đốt mệnh nguyên. Lập tức, huyết mạch của hắn thực lực trực tiếp tăng trưởng gần gấp đôi. Thực lực tăng trưởng gần gấp đôi, nếu là đối mặt tầm thường đối thủ, trực tiếp khả dĩ hình thành nghi Hắn gặp được chính là Đường Sinh. Đường Sinh dự phán quyết Tử Quý Dương Thành sở hữu tất cả tiến công chiêu thức, tại chiến tâm chi cảnh chủ tính chung xuống. Hắn lợi dụng chiêu thức thượng nghiên áp, hoàn toàn đem Tử Quý Dương Thành áp chế xuống. Đào mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Cái gì? Tử Quý Dương Thành càng đánh càng kinh hãi. Đọc chuyện tại. Hắn đã thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển bí thuật, tạm thời tăng lên sức chiến đấu nữa à? Như thế nào, ngược lại càng đánh càng biệt khuất Bên cạnh Trường Ngư Quy Minh thấy cũng là kinh hồn táng đảm. Chơi ạ! Ta cái này sư đệ, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hắn là đan hồn chi cảnh đàn tu coi như xong, không nghĩ tới, cái này chính diện đối chiến thực lực, cũng hoàn toàn nghiền áp tâm huyết chi cảnh thần phát cảnh. Hắn rõ ràng chỉ là kiếm tâm chi cảnh kiếm tu mà thôi, chẳng lẽ, Trấn Long chuyển thừa thật sự như vậy biến thái? Trường Ngư Quy Minh nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đủ đem thực lực này quy đến chấn Long truyền thừa phía trên. nhất cổ tắc ý lại mà suy. Tử Quý Dương thành một hơi bắt không được Đường Sinh, hôm nay lại bị Đường Sinh đè nặng đánh. Trung quanh còn có Đường Sinh đang đan động. Đột nhiên tầm đó, đang tại phòng thủ hắn, một ngụm thần hồn tinh huyết phô tới. Người ở trung quanh rơi xuống đan độc. Trường Ngư Quy Minh sắc mặt rồi đột nhiên thảm biến. Cái này một ngụm thần hồn tinh huyết phun ra đến thời điểm, Tử Quý Dương thành giống như là nhụt chí bóng ra, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Đường Sinh giơ tay, một cái tát xuống đi lập tức liền đem tử Quý Dương thành thân thể cho đánh vỡ, đem thần hồn của hắn cho câu ở. Cùng lúc đó, Đường Sinh cũng kích phát 8 người khác trong cơ thể độc tố, trong cơ thể của bọn họ đang độc bộc phát, cũng nhanh cũng bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cho đánh bại, bắt thần hồn của bọn hắn. Chiến đấu, chấm dứt. Sư Minh, 9 người này, ngươi ý định xử lý như thế nào? Đường Sinh do hỏi. Bọn hắn, trường ngư Quy Minh cũng trở về qua thần đã đến. Hắn nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt càng là kính như thần sáng tỏ. Không dám giết bọn hắn sao? Đường sinh hiểu rõ ra. Ăn nhờ ở đầu, không thể không túi đầu. Ta sẽ đem thần hồn của bọn hắn cùng với vừa mới bản sao cái kia phần tinh thạch hình ảnh, đưa đến tử quý hoàng tộc tộc trưởng trong tay. Trường ngư quy minh nói ra. Người không có giết, đây cũng là cho tử quý hoàng tộc mặt mũi. Kế tiếp, phải nhờ vào tử quý hoàng tộc như thế nào chịu nhận lỗi. Dù sao, trường ngư nhất tộc, gia đại nghiệp đại. Bọn hắn căn cơ không hề thần giới Nếu là cùng thần giới đại gia tộc Náo Cương, thủ liên quan đến hay là những cái kia ở tại thần giới ở bên trong lịch luyện trường ngư nhất tộc đệ tử. Được rồi. Đường sinh cũng không có cái gì ý kiến. Bất quá, bởi như vậy, chỉ sợ sư đệ thân phận của ngươi cùng thực lực, muốn bại lộ. Trường ngư quy minh nói ra. Bạo lộ tiểu bạo lộ a Cái chỗ này, ta cũng ngẩn đến không sai biết lắm. Ta cũng nên đi Trấn long tế đàn nhìn xem, làm như thế nào đạt được kế tiếp công pháp truyền thừa. Đường sinh cười nói. Được rồi." Trường Ngư Quy Minh gật gật đầu. Dùng Đường Sinh thực lực hôm nay, có thể chém giết Tử Quý Dương thành cường giả loại này, cũng coi như được là thần giới nhị lưu cấp bậc cường giả. Thần giới to lớn, cũng có thể lưu lạc. Đường Sinh hộ tống Trưởng Ngư Quy Minh bọn người về tới trường Ngư phân thành, hắn cũng không có sốt ruột ly khai. Trường Ngư Quy Minh đem Tử Quý Dương thành bọn người thần hồn cùng cái này tinh thạch hình ảnh, đưa đến Tử Quý hoàng tộc cao tầng trong tay. Tử Quý hoàng tộc cao thấp tức giận, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cũng không lâu lắm, tử quý hoàng tộc cao tầng đi tới trường ngư phân thành, tự mình đến chịu nhận lỗi. Đồng thời muốn gặp vừa thấy đường sinh. Bất quá, đường sinh chẳng muốn thấy bọn họ. Đã trận này hân hoán, bên ngoài xem như hóa giải rồi. Như vậy, đường sinh cũng thay hình đổi dạng một phen, cho trường ngư quy minh truyền một câu cáo biệt lời nói. Hắn rời đi rồi trường ngư phân thành. Hắn đến tử quý thần quốc thông thiên thương minh phân hội, đã muốn một gian 50 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện, ý định bế quan một phen lại để cho tiểu hỏa luyện hóa cái kia tứ giai thiên huyền hồn viêm thần hỏa, nhìn xem tên tiểu tử này có thể hay không đột phá đến thần phát cảnh. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lục Quý Thần Tông, cái này áp đảo lục đại thần quốc phía trên thần tông, với tư cách phó tông chủ tể Xuyên Đan Viễn, lại là đan tu thần vương, địa vị độ cao, đương nhiên là áp đảo lục đại thần quốc tộc trưởng phía trên. Đối với hắn nhi tử tể Xuyên Ngao chi tử, hắn đương nhiên canh cánh trong lòng. Cái kia trực tiếp chém giết con trai của hắn trúc hư hoa có tông chủ lục quý thái ngô che chở, hắn tạm thời không dám đi động. Nhưng là, cái kia không lộ diện người thứ ba, hắn trong bóng tối, có thể nói là phát động sở hữu tất cả có thể phát động thế lực, đều đến tìm kiếm. Không dám lộ diện, đương nhiên là sợ ta rồi. Nếu như không phải ngươi sen vào việc của người khác, chỉ sợ chúc hư hoa đã sớm trở thành con ta đồng tâm lục dục tử mẫu cổ khôi lỗi rồi, chuyện này, không chê vào đâu được, nơi nào sẽ có hậu đến cái kia chút ít sự tình. Là đứa ngươi, hại chết con ta ta nhất định phải tìm được ngươi, sau đó đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Thể xuyên Đan Viễn càng muốn sát ý trong lòng vừa thịnh. Hắn một mực tại thu thập trong khoảng thời gian này đi vào lục quý chi vực lợi hại Đan tu. Đan tu số lượng vốn cũng rất ít, cho nên nếu là thật sự loại bỏ mà bắt đầu, cái này cũng không khó. Rất nhanh, hắn phải đã đến rất nhiều tình báo. Đối với cái này chút ít tình báo, hắn từng cái loại bỏ đều phát hiện không phải giết chết con trai của hắn đồng loại. Với lúc đó, lại có người truyền đến một đầu tình báo. Đem đường sinh đả bại tử quý dương thành sự tình, báo cáo đi lên. Trường ngư phân thành gì phủ chi tranh giành. Xuất hiện một cái khả dĩ giết bằng thuốc độc thần pháp cảnh tử quý dương thành đan tu. Thể xuyên đan con người dùng mình. Chỉ cần là đan tu, như vậy, hắn tiểu truy xét đến ngọn nguồn. Hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước liên lạc ý đồ liên lạc con trai của hắn H. Mộc Lân, bởi vì, cái này dì phủ chi tranh giành, Hắc Mộc Lân cũng tham dự trong đó qua. tiền bối, không biết tìm tại hạ có gì phân phó Hát mục lân thập phần sợ hãi, dù sao, cái này tể xuyên đan viễn đối với hắn mà nói, đã là thiên đại đại nhân vật. Ta nghe nói trưởng ngư phân thành bên kia, xuất hiện một vị cực kỳ lợi hại đan tu trưởng ngư mụ. Ngươi không phải cùng cái kia trường ngư gia tộc bởi vì gì phủ sự tình, tranh chấp quá sao. Ngươi theo ta nói nói cái kia đan tu tình hướng A. Tể xuyên đan viễn nói ra. chương 623, thân phận bạo lộ. hắc mục lân nghe nói như thế, ngay cảm cảm thấy được cái gì, hắn nói ra, tiền bối. Không nói gạt người, cái này Di phủ chi tranh rảnh, Tể Xuyên Ngao tu hữu cũng trợ giúp qua tại hạ. Hắn đem Tể Xuyên Ngao cho Trường Ngư Quy Minh hạ độc, thế nhưng mà, sau đó Trường Ngư Quy Minh lại một chút đều không có sự tình tình huống, nói một lần, "A, ngươi tại Hắc Mộc phân thành sao? Ta muốn đi xem trong cơ thể ngươi độc thuật tình huống, cùng với đối phương đưa cho ngươi cái kia quả giải độc đan." Tể Xuyên Đan viếng hỏi, "Tại, tại." Hắc Mộc Lân tranh thủ thời gian nói ra, Có thể đi theo tể xuyên đan viễn lớn như vậy nhân vật trèo giao tình, đây là hắn nằm mơ thậm chí nghĩ sự tình. Hơn nữa, trường ngư nhất tộc tại di trong phủ đạt được tứ dai thần hỏa sự tình, đã sớm truyền ra. hắc Mộc Lân cũng kích động A. Tốt nhất tra được các ngươi trường ngư nhất tộc chính là cái kia đan tu tiểu cùng tể xuyên ngao chết có quan hệ, bởi như vậy, thì có trò hay nhìn. H. Mộc Lân trong nội tâm xấu xa nghĩ đến. Cũng không lâu lắm, tể xuyên đan viễn tiểu thông qua lục quý thần tông truyền tống trận Trực tiếp truyền tống tiến Hắc 1 phân nội thành. Hắc Mộc Lân, cung nên tiền bối đại giá. Hắc 1 Lân đã sớm chờ đợi tại truyền tống trận bên cạnh, chứng kiến Tể Xuyên Đan Viễn về sau, ưu tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. "Để cho ta kiểm tra một phen trong cơ thể của ngươi." Tể Xuyên Đan Viễn gấp giọng nói ra. Tiến lên một bước, đã bắt ở Hắc 1 Lân tay. "Tiền bối, thỉnh." Hắc 1 Lân không dám có vi, đành phải buông ra thân thể tùy ý Tể Xuyên Đan Viễn tới kiểm tra. Từng cái đan tu hạ độc thủ pháp, đều có kỳ đặc thù đàn tu áo nghĩa chập trùng, dường như là người vân tay đồng dạng. Thế e giờ, hoàn của tôi quả nhiên. Cái này cùng cái kia âm thầm trợ giúp trúc hư hoa chính là cái kia đàn tu hạ độc thủ pháp, giống như lúc thể xuyên đan viễn con người dùng mình. Hắn là được đan hồn chi cảnh hậu kỳ, cho nên tự nhiên có thể nhận được những này. Tiên bối, đây là người này luyện chế giải độc đan. Hắc Mục Lân nói ra. Cái này đơn bình nguyên vốn có 3 khỏa đan dược, hắn đã uống một khỏa còn có hai quả đan dược. là hắn. Tể Xuyên Đan Viễn kiểm tra cái này hai quả đan dược về sau, trong con ngươi sắc ý tăng vọt. Thật đúng là người nọ, giết chết Tể Xuyên Ngao tu hữu. Hắc Mộc Lân ngẩn người. Ngươi theo giúp ta đi xem cái kia gì phủ. Tể Xuyên Đan Viễn ngứ khí, càng phát ra lạnh như băng bắt đầu. Tốt. Hắc Mộc Lân không dám co vi, lại mang Tể Xuyên Đan Viễn đi cái kia gì phủ. Chỗ đó, Đường Sinh cùng Tử Quý Dương thành chiến đấu khí tức, còn có chút lưu lại tại đâu đó. Thể xuyên đan viễn thoáng cảm thụ một phen, lập tức tiêu hiểu được. Con ta, là được cái kia trường ngư mục tiểu tử, trợ trụ vi ngược giết chết. Thể xuyên đan viễn đuổi tới đến nơi đây, phần trăm 200 xác định hung thú tiểu là đường sinh rồi. Rốt cục lại để cho hắn đã tìm được. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một cái thần vị cảnh đan tu thiên tài. Lại so sánh một phen đoạn thời gian kia tiến vào lục quý hỏa huyền tu sĩ, cái kia trường ngư mục, xác thực có đăng ký có trong hồ sơ. Tiền bối nếu có phân phó Ta hát một lần, nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Cái này dẫn người giết đến tận trường ngư phân thành. hắc mục lần rất linh cơ, cái lúc này, lập tức bể ngoài trung tâm. hào ý của ngươi, ta tâm lĩnh. Ngươi phần nhân tình này nghị, ta thể xuyên Đan viễn cũng nhớ kỹ. Hoan có đầu nợ có chủ, ta muốn giết là trường ngư mục một, một người, cũng không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ trường ngư nhất tộc. Thể xuyên Đan viễn nói ra. Kỳ thật, hắn cũng diệt không được trường ngư nhất tộc. Bởi vì trường ngư nhất tộc căn cơ Tại hạ giới kiếm chủng chi vực ở bên trong. Hắn cũng không dám loạn đồ sát trường ngư nhất tộc người. Dù sao, trường ngư nhất tộc nếu là trả thù mà bắt đầu, hắn cũng không chịu nổi. Hơn nữa, trường ngư nhất tộc sau lưng, còn có rất cường đại thần bí kiếm chủng thần tông. Việc này, ngươi trước cho ta giữ bí mật. Ta đều có so đo. Tể xuyên đan viễn nhận chủ sát ý trong lòng, trong con ngươi tính toàn lấy. Hắn cùng hắc một lân cáo biệt. Bất động thanh sắc đi vào trường ngư phân nội thành sai người âm thầm tìm hiểu đường sinh hạ lạc. lại biết được đường sinh không lâu đã đã đi ra trường ngư phân thành thể xuyên đan viễn đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi Hà âm thầm bắt lấy mấy vị trường ngư phân thành trường ngư nhất tộc trưởng lao đến thẩm vấn lấy được kết quả cũng đều là như thế đáng giận xem ra chỉ có thể đủ bắt lấy trường ngư quy Minh rồi người này là trường ngư mục thúc thúc nói không chừng người này có thể biết đạo trường ngư mục hạ Lạc bất quá cái tiêu thân phận của trường ngư mục thần bí Tại trường ngư nhất tộc rất nhiều người cũng không biết, nói không chừng, cái này trường ngư quy minh biết đạo. Thể xuyên đan viện nghĩ vậy, hắn quyết định đi bắt trường ngư quy minh. Trường ngư quy minh bản tôn an vị trấn tại trường ngư phân nội thành, dùng thể xuyên đan viện thực lực, muốn bắt cầm trường ngư quy minh dễ dàng. Hắn vụ trộm lẹn vào phủ thành chủ, sau đó cho trường ngư quy minh vô thành vô tức hạ độc, đem hắn mê chóng mặt, sau đó liền đem trường ngư quy minh thần không biết quỷ không hay phong ấn, mang cách trường ngư phân nội thành. Trường ngư quy minh lại mở to mắt thời điểm, trung quanh đã là một mảnh phong ấn bí cảnh ở bên trong. hắn toàn thân thần lực đều bị một cổ kỳ dị đan độc tê liệt lấy, thân nghiệm không thể cùng trên người pháp bảo câu thông. Ở trước mặt của hắn đứng tại một vị bao phủ tài đan trong xương ngủ nam tử, đúng là tể xuyên đan viễn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Trường ngư quy minh rất là hoảng sợ, hắn tại tể xuyên đan viễn trên người, cảm nhận được thần vương khí tức. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là Ngươi nếu muốn mạng sống, như vậy ta hỏi ngươi nói cái gì, ngươi đều cần chi tiết trả lời ta. Thể xuyên Đan viễn nói ra. Tiền bối, ngươi. Ngươi xin hỏi. Trường ngư quy minh nói ra. Trường ngư mục, rốt cuộc là thân phận gì? Vì cái gì, hán tại các ngươi trường ngư nhất tộc ở bên trong, trước khi không có bất kỳ tin tức ghi chép. Thể xuyên đàn viễn hỏi. Trường ngư quy minh do dự một chút, chi tiết nói ra, trường ngư mục là tên giả của hắn, kỳ thật. Hắn tên thật gọi là Trưởng Ngư Đường Sinh, chính là ta sư Tôn Trưởng Ngư Thanh Phá mới thu nhận đệ tử. Hắn sở dĩ muốn mai danh ẩn tích, đó là bởi vì hắn tu luyện trong truyền thuyết Chấn Long truyền thừa, cho nên thượng thần giới muốn mai danh ẩn tích. Dù sao Trưởng Ngư một cái này thân phận giả, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấu. Trường Ngư Quy Minh nghĩ nghĩ, cũng liền trực tiếp nói ra. Về phần tể xuyên đàn viễn, dù sao Đường Sinh đã đắc tội Long tộc, cũng không sợ lần nữa tội một cái thần vương. Nguyên lai like hắn chính là cái Trưởng Ngư Đường Sinh. Thì ra là thế. Về phần cái kia Trấn Long truyền thừa, lại là chuyện gì xảy ra? Thể xuyên đan viễn nữ mày Về Trấn Long truyền thừa, dù là tại trong Long Tộc, người biết cũng không nhiều. Bất quá, cái này có điển tịch ghi đi lại. Tiên bối chỉ cần thêm chút tìm hiểu, liền đã biết. Trường Ngư Quy Minh nói ra. Hắn cũng là theo Trường Ngư thanh phá trong miệng biết được, sau đó chính mình tìm đọc điển tịch, thế mới biết Trấn Long chi tử chuyện này. Hừ. Thể xuyên đan viễn quả nhiên đi đọc qua điển tịch Vài ngày sau mới vừa về tại đây. Nguyên lai, like, hắn một cái khác tầng thân phận, lại là trong truyền thuyết Trấn long chi tử. chắc không được như thế người thiên. Thể xuyên Đan viễn hiểu rõ ra. Hắn nhìn về phía trường ngư quý mình, nói ra, ngươi như thế không thêm do dự liền đem ngươi cái này sư đệ tin tức cho bán rẻ, đây là vì bảo vệ tánh mạng sao. người không vì mình thiên chu địa diệt. Dù sao, ta cùng trường ngư đường sinh sư đệ, nhận thức cũng không lâu, giao tình cũng không tính quá sâu. Hắn lần trước đến chỗ của ta Chỉ là du lịch một phen. Di phủ bảo vật, hắn cầm đi từ dai thần hỏa cùng bên trong quý trọng nhất đồ vật, còn lại mới được là của ta. Trương Ngư Quy Minh nói ra, hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đủ nói như vậy. Nếu không, nếu là nói hắn và đường sinh quan hệ rất tốt, như vậy đối phương khả năng cầm tánh mạng của hắn đến uy hiếp đường sinh, thậm chí giết chết hắn đến cho hạ dợ. chương 624, Tiểu hỏa đột phá. Về phần đường sinh an uy, Trương Ngư Quy Minh đã quản không được nữa. Hắn trước bảo vệ tánh mạng nói sau. Ta nghe nói, trong cơ thể ngươi độc tố, đó là trường ngư đường sinh giúp ngươi giải. Ngươi tiểu một chút cũng không cảm kích. Thể xuyên đan viễn hỏi. Hắn đã ở xem kỹ cái này trường ngư quý Minh Ta cảm kích. Nhưng là, tại di phủ trong chuyện này, hắn cũng cầm đi cái kia tứ dai thần hỏa. Theo đạo lý mà nói, ta là trường ngư phân thành thành chủ, cái kia di phủ đồ vật, có lẽ để ta làm phân phối mới được là. Ta đối với hắn, đã sớm lòng mang bất mãn. Chỉ là thực lực của hắn cường đại, ta không dám lên tiếng mà thôi. Trường ngư quy minh nói ra. Cái kia trường ngư đường sinh ở nơi nào? Thể xuyên đàn viễn hỏi. Hắn nói với ta, hắn kế tiếp muốn đi chấn long tế đàn. Về phần cái kia chấn long tế đàn ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Trường ngư quy minh chi tiết nói. a Thể xuyên đàn viễn nếu mày. Hắn lại lần nữa ly khai, đi tìm hiểu một phen chấn long tế đàn hạ lạc. Phát hiện. Nhiều cái như ám nguyên chi thành cái loại này buôn bán tình báo tổ chức, cũng đều không rõ ràng lắm. Ngươi có thể liên lạc mà vượt hắn sao? Tể xuyên đan viễn hỏi. Tại hạ nguyện nếm thử một chút. Trường ngư quy minh không do dự. Rất tốt. Ngươi nhìn là ai? Tể xuyên đan viễn bản tay lớn phất một cái, Trung quanh trận thế biến hóa, hiện ra một cái hình ảnh đến. Đúng là trường ngư hiên bị nốt, hôn mê bất tỉnh hình ảnh. Trường ngư quy minh trong nội tâm dùng mình, rất hiển nhiên Cái này tể xuyên đan viễn cầm con trai của hắn cánh mạng đến uy hiếp hắn. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ tận tâm tận lực liên lạc ta sư đệ. Trường ngư quy minh chỉ có thể đủ đi vào khuất khổ, có cơ hội mới hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu không, cánh mạng ném đi, hết thể đều là không bàn nữa. Cho dù là thần khí truyền âm pháp bảo, cũng đều có nhất định được truyền âm khoảng cách, vượt qua khoảng cách, vậy không cách nào liên lạc. Thân giới, thật sự là quá lớn quá lớn. Trừ phi ngưng tụ ý niệm trong đầu phân thân ở lại cái nào đó địa phương, giống như là nhất tộc cao tầng, đều đem ý niệm trong đầu phân thân lưu một cái tại phòng họp, để tập hợp gia tộc các phương diện tin tức tới kịp lúc làm quyết đoán. Trường ngư quy minh thử liên lạc đường sinh, thế nhưng mà cũng không có liên lạc mà vượn. Trong lòng của hắn, ngược lại là thở dài một hơi. Tiên bối, của ta truyền âm pháp bảo liên lạc không được trường ngư đường sinh. Đây là trường ngư đường sinh truyền âm pháp bảo khí tức, ngươi liên lạc một phen thử một lần Trường Ngư Quy Minh nói ra. tể Xuyên Đan Viễn cũng thử một chút, quả nhiên, Đường Sinh truyền âm pháp bảo khí tức, cũng không tại hắn truyền âm pháp bảo liên lạc Phạm Vi. Xem ra, đã đã đi ra Lục Quý chi vực. Vậy ngươi tiểu ở tại chỗ này ha? Đợi có Trường Ngư Đường Sinh tin tức, ta lấy thêm ngươi đem làm muội nhử. Thể Xuyên Đan Viễn nói ra. Tại hạ nhất định kiệt lực phối hợp. Trường Ngư Quy Minh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là bảo trụ mạng nhỏ. Kỳ thật, Đường Sinh cũng không có ly khai Lục Quý chi vực. Hắn chỉ là phong ấn hắn truyền âm pháp bảo. Đồng thời, hắn tại thông thiên thần minh trong phòng tu luyện. Thông thiên thần minh phòng tu luyện, thuộc về một cái khác giao diện, cho nên, truyền âm pháp bảo liên lạc không được cũng thuộc về bình thường. đảo mắt, ngoại giới đã qua hơn 10 năm. Nè! Tê đường sinh tại thông thiên thần minh trong phòng tu luyện đã qua hơn 500 năm. Tiểu hỏa tu vi, tại luyện hóa tư dai thiên huyến hồn viêm thần hỏa về sau, tìm hiểu áo nghĩa, rốt cục thuận lợi ở hơn 300 năm trước đột phá đã đến thần Pháp ph Sau đó trải qua nhiều năm như vậy thôn vệ buồn nguyên tu luyện, trực tiếp đạt đến thần pháp giai đại viên mãn. Bình thường thần pháp cảnh cường giả, đều có thể tại nào đó tu hành ở bên trong, đặt tới đệ nhất cảnh. Tiểu hỏa thì tại kiếm tu ở bên trong, đặt đến kiếm tâm chi cảnh hậu kỳ. Cho nên, hôm nay tiểu hỏa thực lực, kỳ thật cũng không thể so với bình thường thần pháp cảnh đại viên mãn tu sĩ trinh lệch. Bất quá, thực lực cũng không thể nhập giai, cũng không thể cùng tử quý dương thành loại này đại gia tộc đại trưởng lao so sánh với. Bất quá, Như là nó có thể lĩnh nộ kiếm tu đệ nhị cảnh kiếm tính chi cảnh, như vậy thì có cái này nhập dai thực lực. Đường sinh thì tại cái này 500 năm ở bên trong, thông qua cố gắng, đem đan tu tăng lên tới đan hồn chi cảnh đại viên mãn, đặt đến ngục hỏa ma vương khi còn sống đỉnh phong nhất cấp bậc Tại đan tu thiên phú lên, đường sinh xác thực là nghịch thiên. Bất quá, về sau đan tu chi lộ, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính hắn đi nha. Bởi vì, phía trước đã không có đường rồi, ngục hỏa ma vương cũng chỉ có thể đủ đi đến tại đây. Kiếm tu lên, đường sinh hay là dừng lại tại kiếm tâm chi cảnh đại viên mãn, điểm này lên, hắn kiếm tu thiên phú sắc thực không bằng đàn tu thiên phú. Chiến tu lên, đường sinh thiên phú ngược lại là mạnh hơn kiếm tu, thời gian dần qua đạt đến chiến tâm chi cảnh đại viên mãn. Đường sinh có 10 cái thần hồn, cho nên, có thể nhất tâm thập dụng, một cái thần hồn tìm hiểu một loại áo nghĩa. Trận tu, khí tu, huyết tu, vu tu, thuật pháp, thần thông phương diện, đường sinh cũng đều có tìm hiểu. trong đó Tại trận tu cùng khí tu lên, đường sinh cũng có thể thời gian dần trôi qua lĩnh nộ đến một ít áo nghĩa. Là thời điểm, nên tiến về trước chấn long tế đàn. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Hắn đi ra thông thiên thần minh. Một cái tu sĩ, nếu như biến mất hơn 10 năm, có lẽ rất bình thường. Bất quá, như trưởng ngư quy minh làm như vậy đứng đầu một thành, hắn bản tôn cho dù là biến mất, cũng sẽ biết lưu một cái phân thân tại trưởng ngư phân thành tọa chấn. Có thể hắn bản tôn sau khi mất tích cũng không có tại trường ngư chi thành ở bên trong lưu lại phân thân, cái này kỳ quái. Cho nên, trường ngư nhất tộc người rất nhanh tiểu phân tích ra trường ngư quy minh khả năng gặp được sự tình. Ở tại thần giới, trường ngư nhất tộc cũng có thần pháp cảnh đại trưởng lao tòa chấn. Chủ yếu là những thần huyền đó cảnh đại viên mãn thời điểm, ở tại thần giới đột phá trở thành thần pháp cảnh về sau, không cách nào trở lại hạ thần giới. Trường ngư thụy mục là được như vậy một vị đại trưởng lao. Biết được trường ngư quy minh sau khi mất tích, Hắn nhận được tộc trưởng Trường Ngư thanh phá chuyên âm, sau đó tọa trấn tử Quý Thần quốc Trường Ngư phân thành, bắt đầu tra tìm Trường Ngư Quy Minh mất tích nguyên nhân cùng Hạ Lạc. Ồ, oh. hắn lại hồi trở lại Tử Quý Thần quốc hả? Trường Ngư thủy mục truyền âm pháp bảo ở bên trong, có đường sinh truyền âm pháp bảo ấn ký, hơn nữa thiết một khi đường sinh truyền âm pháp bảo đi vào hắn truyền âm pháp bảo có thể cảm ứng phạm vi, vậy nhắc nhở hắn. Đường Sinh sau khi xuất quan, mở ra phong ấn chặt truyền âm pháp bảo, tựa như nhìn xem có người hay không tìm hắn. Nếu như không có, như vậy, hắn liền chính thức cáo biệt tử quý thần quốc. Trường ngư đường sinh. Liên ở thời điểm này, một cái lạ lâm thần pháp cảnh đại viên mãn cường giả, chuyển âm tới. Đường sinh ánh mắt lấm liệt. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta là trường ngư thụy mục, chú ở lại thần giới trường ngư nhất tộc đại trưởng lão. Ngươi truyền âm pháp bảo ân ký, là ngươi sư tôn trường ngư thanh phá cho ta. Trường ngư thụy mục nói ra. Nguyên lai là trường ngư thủy mục trưởng lão. đường sinh Bái kiến trưởng lão Đường sinh lễ phép hành lễ. Ngươi như thế nào còn hồi trở lại tử quý thần quốc? Trường ngư thủy mục hỏi. Ách, ta một mực đều tại tử quý thần quốc, đoạn thời gian trước, là tiến vào thông thiên thần mình trong phòng tu luyện bế quan đi. Đường sinh giải thích, đồng thời, hắn ngại cảm cảm thấy được cái gì không đúng. Vị trí của ngươi có lẽ bại lộ. Trước chia ra thông thiên thần mình, ngươi theo thông thiên thương minh chuyển tống trận, trực tiếp chuyển tống về kiếm chủng chi vực. Trường ngư thủy mục gấp giọng nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Long tộc người đến giết ta đến sao? Đường sinh trong nội tâm dùng mình, hỏi. chương 625, gia tộc nghi cách cứu viện. Long tộc người đến cùng có hay không đến, ta còn không biết. Bất quá, sư huynh của ngươi trường ngư quy minh cùng con trai của hắn trường ngư hiên, mất tích. Trường ngư thụy một cũng không giấu giếm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường sinh vội vàng hỏi. ngươi hồi trở lại kiếm chủng chi vực, hỏi ngư sư tôn A. Trường ngư thụy một cũng không có nói ra đến mà là muốn cho đường sinh về trước kiếm chủng chi vực tránh đầu gió. Tốt! Đường sinh như mày! Hắn gật gật đầu. Hắn bỏ ra điểm thần tinh, theo thông tiên thần Minh truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về hạ giới kiếm chủng chi vực thông thiên thần minh phân hội, sau đó lại truyền tống đến trường ngư thần quốc trường ngư đô thành. Hắn đi gặp sư tôn trường ngư thanh phá. Trường ngư thanh phá nhìn thấy đường sinh, rất là hưng phấn, hắn nhìn từ trên xuống dưới, trong con ngươi tất cả đều là khó có thể tin dung động d Không hổ là đàn tu A. Ngươi nếu là nguy trang, cho dù là vi sư, cũng nhìn không ra ngươi sâu cả đến. Ngươi thế nhưng mà tại vì sư trước mặt, ẩn tàng được đủ sâu được rồi. Đàn tu, đây mới là thực lực chân chính của ngươi A. Trường ngư thanh phá cười khen. Đỗ nhi cũng không phải là cố ý giấu giếm sư tôn. Đường sinh cung kính nói. Thần vương cũng chia là đủ loại khác biệt. Thiên, địa, huyền, hoàng tứ dai. Có được hỏa viêm cửu anh trí nhớ về sau. Hán đại khái nhìn ra được trưởng ngư thanh phá sâu cạn. Hán vị này sư tôn, thuộc về cái loại này địa giai đình phòng, sắp khả di bước vào thiên giai cấp thần vương khác. Hắc hắc. Không sao, không sao. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình. Bất quá, ngươi cho vi sư kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Trường ngư thanh phá nói ra. Sư tôn, quy minh sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? hắn mất tích, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Đường sinh rất nhanh tựu trở lại chuyện chính. Chuyện này, ngươi cũng không cần quản Ngươi không phải muốn đi tìm tìm chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp sao? Chờ ngươi đã tìm được chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp, đã trở thành chấn long chi tử, rồi trở về quản á. Trường ngư thanh phá nói ra. Thật sự chính là bởi vì ta quan hệ. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Nếu như là vậy, hắn lại có thể nào mặc kệ? vị sư hỏi ngươi, 10 năm trước tại lục quý hỏa huyện tầng thứ 3, ngươi có phải hay không cứu được chúc hư hoa? Trường ngư thanh phá hỏi. Đúng vậy." Đường Sinh gật gật đầu. "Vậy đúng rồi. Chúng ta đại khái khả dĩ xác nhận rốt cuộc là ai bắt cóc Quý Minh." Trường Ngư Thanh Phá nói ra. Thiên Hạ không có không lọt gió tưởng. Tể Xuyên Đan Viễn khả dĩ thông qua thế lực của hắn cùng mạng lưới quan hệ đến thu thập tình báo. Trường Ngư thần quốc với tư cách một đại gia tộc, bọn hắn thu thập tình báo năng lực càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, Tể Xuyên Đan Viễn âm thầm truy tra nhi tử nguyên nhân cái chết đệ tam cái đồng lõa, tại Lục Quý Chi vực đã không phải là bí mật gì. Lại liên tưởng đến đường sinh đi qua lục quý chi vực, lại là lợi hại đàn tu, mà trường ngư quy minh cùng trưởng ngư hiên mất tích thời gian, đúng lúc là đường sinh đàn tu thân phận bạo lộ về sau, cái này tin tức tiêu chống lại. Cùng chuyện này có quan hệ. Đường sinh như mày. Chết trong tay trúc hư hoa tể xuyên nào, hắn có một cái phụ thân, chính là lục quý thần tông phó tông chủ tể xuyên đàn viễn. Người này thần linh cảnh hậu kỳ tu vi, là một vị lĩnh ngộ đến đan hồn chi cảnh hậu kỳ thần vương. Trường ngư thanh ph Đem một phần về Tể Xuyên Đan Viễn tin tức, chuyển cho Đường Sinh. Đường Sinh xem về sau, lập tức đối với Tể Xuyên Đan Viễn đã có một cái tinh tưởng rất hiểu rõ. Luận Đan Tu thực lực, cái này Tể Xuyên Đan Viễn so với kia ngục hỏa ma vương còn có nhược một tia bất quá thực lực đánh giá là huyền dai lục phẩm Đan Vương. Rõ ràng là con trai của hắn Tể Xuyên Ngao, cho đến đối với đồng môn Trúc Hư Hoa ý đồ bất chính. Hắn tìm không đến cái kia Trúc Hư Hoa phiền thoái, tất cả đều trách tội tại trên người của ta đã đến đường sinh trong con ngươi, sắc ý tăng vọt. Có thể ân ân đoan đoán, ai còn nói được tin tưởng. Cái thế giới này cũng không nói đạo lý. Tể Xuyên Ngạo trước đối với trường ngự Quy Minh hạ độc trước đây, hắn mới quyết định đi cứu trúc hư hoa, đồng thời cũng có muốn đoạt Tể Xuyên Ngạo thần hỏa chi bởi vì chính là bởi vì cái này Tể Xuyên Đan Viễn không có sung túc lý do đối phó người, cho nên hắn hết thể hành động đều đang âm thầm tiến hành, Lục Quý Thần Tông tông chủ Lục Quý Thái Ngô cũng không ủng hộ Xuyên Đan Viễn làm như thế. Trường Ngư Thanh Phá nói ra, chúng ta đây nên như thế nào đi cứu Quy Minh Sư Vinh? Đường sinh hỏi. Hán quan tâm chính là điểm này. Người đối với Trúc Hư Hoa có ân, giết tể xuyên ngao người cũng là Trúc Hư Hoa. Nàng này cũng là một vị thông tình đặc lý, rất niệm ân tình chi nhân. Nàng thiếu nợ ngươi một cái cứu mạng ân tình. Cho nên, chúng ta đã liên lạc nàng, làm cho nàng đi về phía sư phụ nàng tôn lục quý thái ngô cầu tình. Đây là thứ nhất. Chúng ta trưởng ngư nhất tộc tại Kiếm Trùng Thần Tông mấy vị đại trưởng lão đã bẩm báo Kiếm Trùng Thần Tông tông chủ trùng kiếm uy để bọn hắn cho phép dùng Kiếm Trùng Thần Tông danh nghĩa, hướng lục quý thái ngô tạo áp lực, đến Minh trưởng ngư Quy Minh cùng trưởng ngư Hiên bị Tể Xuyên Đan Viễn bắt cóc một chuyện. Mặt khác, trường ngư Hiên coi như là Lục Quý Thần Tông đệ tử, hắn không thể không quản. Đây là thứ hai. Chúng ta lén liên lạc Tể Xuyên Đan Viễn, đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Loan có đầu nợ có chủ. Nếu như hắn dám công nhiên giết trưởng ngự quy minh cùng trường ngư hiền, chúng ta trưởng ngư nhất tộc thế lực tuy nhiên không tại thần giới, nhưng là không phải ăn chay. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn là không am hiểu cận chiến đan tu, chúng ta muốn mua giết người hắn, dễ dàng. Còn nữa, hắn thể xuyên đan viễn sau lưng cũng là có gia tộc. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, chúng ta không ngại đối với hắn gia tộc thành viên tiến hành trả thủ. Đây là thứ ba. Trường ngư thanh phá trật tự rõ ràng nói. Không hổ là nhất gia chi chủ Những chuyện này làm mà bắt đầu, đâu vào đấy, có lý có cứ, cứng mềm đều có. Đường sinh nghe, thẳng gật đầu liên tục, đồng thời, trong nội tâm cảm nhận được có một cái cường đại gia tộc ở sau lưng rửa vào. Cho nên, chuyện này, ngươi căn bản là không cần ra mặt. Bởi vì, ngươi căn bản cũng không có làm sai cái gì. Trái lại, ngươi cứu được chúc hư hoa, vị này lục quý thần tông trọng điểm bồi dưỡng tương lai tông chủ người nối nghiệp, lục quý thần tông còn thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi quy minh sư huynh sự tình. Tiểu giao cho gia tộc đến xử lý là được rồi. Cái này Tể Xuyên Đan Viễn nếu như còn có chút đầu óc, hắn nên lập tức thả ngươi quy minh sư hình. Ngươi tiểu an tâm đi tìm người Chấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp phá ở tại thần giới hành động, thực lực mới được là cứng rắn đạo lý. Nếu như thực lực của ngươi, cương đại đến lại để cho Tể Xuyên Đan Viễn sợ hãi, như vậy, hắn nếu không không dám bắt ngươi thế nào, nhìn thấy ngươi còn muốn đường vòng đi. Trương Ngư Thanh Phá nói ra. Đã như vậy, đệ tử kia nghe lời sư phụ Đường sinh nói ra. Bởi vì, hắn thực lực hôm nay, cho dù đi, cũng giúp không được gấp cái gì. Hơn nữa, nói không chừng còn làm rối loạn trường ngư nhất tộc nghị cách cứu viện trường ngư quy minh cùng trường ngư hiên bố cục Như vậy là được rồi. Trường ngư thanh phá cười nói. Tể xuyên đan viễn trong khoảng thời gian này, gặp phải lấy trước nay chưa có áp lực. Trường ngư nhất tộc hướng hắn tạo áp lực, muốn tàn sát hết hắn tể xuyên gia tộc, mà hắn tể xuyên gia tộc tại lục quý chi vực ở bên trong, chỉ có thể đủ xem như trung hạ đợi gia tộc. Không có bao nhiêu nội tình. Hơn nữa, trường ngư nhất tộc còn phát ngôn bừa bãi, nếu là trường ngư quy minh cùng trường ngư hiên chết rồi, như vậy tiểu đi huyết sát thần minh thỉnh thần vương cấp bậc sát thủ đến ám sát hán. Điểm này, lại để cho tể xuyên đan viễn rất e ngại.